Tiết Nham đi qua đi nhìn, cũng cùng Chu Mân bọn họ là giống nhau biểu tình, đều rắc thần kỳ. Nơi đó biên chính mạo khí lạnh nhi, sờ đi vào băng băng lương lương, tại đây đại mùa hè rất là sảng khoái. Người thật là cái thiên tài. Tiết Nham đối Chu Tuyết tán thưởng một tiếng, hắn thật sự cảm thấy, cái này 7 tuổi tiểu nha đầu cả ngày trong đầu ý tưởng đều là hiếm lạ cổ quái, tổng làm người không tưởng được, hắn là thật sự theo không kịp nàng Tiết Tấu đâu. Tiết Nham đột nhiên cảm thấy chính mình rất xứng đôi không thượng Chu Tuyết. Chu Tuyết cười ngây ngô hai tiếng, nào có? Liền có. Nghĩ nghĩ, Tiết Nham vẫn là có chút sinh khí, đều không cho ta tới hỗ trợ. Chu Tuyết thấy hắn giống như sinh khí, vội vàng giải thích, này không phải gặp ngươi lên núi săn thú vội sao. chương 51 nhưng ta vì cái gì muốn đi? Xem nàng tin là thật, liền buồn cười nói, đậu ngươi chơi. Hắn chỉ vào kia thất lang. Xem hôm nay này hai chỉ bao lớn. Tiết Nham, ngươi thật lợi hại. Chu Tuyết lúc này mới nhìn đến góc tường thả cái túi, có thể rõ ràng thấy bên trong hai chỉ đại lang, làm ta đi vào. Ta vừa rồi nhìn thấy Tiết Nham ca ca tới, làm ta đi vào. Các ngươi cũng ngay, không chuẩn ngăn đón ta, đây là chúng ta chu gia địa phương, ta tưởng tiến liền tiến, các ngươi mấy cái cẩu đồ vật cũng ngay. Chu Tịnh lúc này thật là có một chút giống cái táo loạn lang, liền tưởng hướng trong phát. Tư Kỳ lắc đầu, hai tay duỗi dài ngăn ở Chu Tịnh phía trước, còn lại mấy cái tiểu nhị cũng ngăn đón. Chu tịnh căn bản là không có cách nào lợi dụng sơ hở. Chu tịnh bắt được kia tư kỳ tay chính là một ngụm cắn đi xuống, nàng nha bông lỏng, cánh tay thượng lan tràn huyết lưu xuống dưới, tư kỳ chịu đựng đau không có ra tiếng. Thế nào? Bên chúc làm cùng Như Hỷ thấy liền đem lực chú ý đầu tới rồi hắn trên người quan tâm hỏi, Như Hỷ xé nơi chính mình bố ý ý bao vây ở tư kỳ miệng vết thương thượng. Chúc làm xem bất quá đi thật sự nhịn không được mắng thanh, người nào a? Là cậu vẫn là như thế nào, như thế nào còn cắn người? Hạ khẩu còn như thế trọng, Chu Tịnh đã sớm thừa dịp cái này công phu lưu đi vào, Tư Kỳ hô to một tiếng, mau đi bắt lấy nàng, không thể làm nàng xông vào. Nhưng Chu Tịnh đã đẩy ra phòng bếp môn, nàng mới vừa một mở cửa, liền trợn tròn mắt, liền xem vài người lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào nàng, rõ ràng là đại trời nóng lại làm nàng cả người đều rét run. Quan trọng nhất chính là vài người còn có nàng cha. Đi theo, Tư Kỳ vẻ mặt tấy này đi đến, đối Chu Tuyết nói, chủ tử là tiểu nhân vô dụng. Chu Tuyết liếc liếc mắt một cái trên tay hắn thương, trong lòng một cổ phẫn nộ dâng lên, những người này nói như thế nào là đi theo nàng, thù vinh cùng về. Cái này Chu Tịnh lần lượt thương nàng người, là đem nàng đặt ở chỗ nào. Bất quá, hôm nay Chu Tịnh là đánh vào cái đinh thượng, có người thu thập nàng. Người đi ra ngoài đi, làm tư nhụy đi quẩy trong ngăn kéo cho ngươi lấy dược lau lau, nhưng đừng nhiễm cái gì bệnh chó dại. Nàng khi nói chuyện liếc Chu Tịnh liếc mắt một cái, tư kỳ ứng thanh đó là đi ra ngoài. Chu tịnh tức khắc liền lại nếu muốn dùng nàng kia đại giọng nói mắng chửi người, cái gì bệnh chó dại. Còn không phải là lại ám mắng nàng sao. Chính là, phụ thân đang lường nàng, phản phất liền phải trực tiếp lại đây tấu nàng một đốn. Nàng trột dạ hô một tiếng, phụ thân lại xem tiết nham lúc này, lại căn bản không co xem nàng, nhưng một khuôn mặt cũng là cực lãnh. Ta tới tìm tiết nham ca ca. Chu tịnh vẫn là nói ra. Chu tuyết cảm thấy hôm nay không nói rõ ràng không được, vừa lúc làm trò đại bá mặt, nàng dứt khoát làm rõ. Tịnh Tỷ tỷ, ngươi cả ngày cái dạng này, phòng bếp mỗi ngày sự tình rất nhiều, không phải ngươi tưởng tiến vào liền tiến vào, ta rốt cuộc còn muốn cùng ngươi nói bao nhiêu lần? Nào biết Chu Tịnh căn bản khinh thường, còn không phải là cái phá phòng bếp sao? Có cái gì không thể tiến? Ta là tới tìm Tiết Nham ca ca, bằng không ngươi cho rằng ta tưởng tiến vào a, nơi này khói dầu lại trọng, lại dơ, ta còn sợ đem ta làm cho một thân yên mùi vị đâu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi nhìn xem nhân ra Tiết Nham Nào hồi lý quá ngươi, ta nếu là ngươi ta cũng chưa mặt gặp người, không biết xấu hổ không cần ra đổ vợ. Chu Sích Tùng nói dẫn theo nàng đầu liền hướng bên ngoài đi, về sau không chuẩn cho ta thượng phòng bếp tới. Nếu lại làm ta thấy một lần, liền đánh gãy chân của ngươi. Ly đến thật xa đều còn có thể nghe được Chu Tịnh cầu xin thanh, còn có Chu Sích Tùng tiếng mắng. Phụ thân! Ngươi buông ta ra, ta muốn gặp Tiết Nham ca ca. Câm miệng! Hôm nay trở về ta thế nào cũng phải hảo hảo quản giáo ngươi chờ ăn bản tử đi ngươi. Tiết Nham bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng rất là đau lòng hắn tiểu nha đầu. Như thế nào liền có nhiều thế này kỳ ba người nhà đâu. Chu Tuyết nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn nàng chuẩn bị đến có tủ lạnh bộ. Vừa rồi nàng vừa nghe thấy Chu Tịnh thanh âm liền dùng một cái tủ lạnh sáo sáo ở tầng ngoài, như vậy là ai đều sẽ không thấy cái kia tủ lạnh tồn tại. Con hảo, nàng không nhìn thấy. Chu Mân cũng thở phào nhẹ nhõm. Chu Tịnh là tùy nàng cái kia mâu thân, miệng rộng hoa hoa giống một hồi ai đều đã biết. Đến lúc đó, nói không chừng lại phải cho hắn nữ nhi mang đến phiền thoái. Vừa nhớ tới tối hôm qua, hắn liền thật sâu mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nàng rõ ràng biết là ai, nhưng vì cái gì sẽ không chịu nói đi. Tuyết nhi, phụ thân giúp ngươi tức củ cải ra đi, vừa rồi không phải tẩy hảo mấy cái củ cải bại ở trên thất sao. Chu mân đi qua đi, đem thất thượng mấy cái củ cải lấy ở trên tay, rứt lời liền bắt đầu tức ra. Tiết nham cũng nói, ta đem ra sói lột, cho ngươi làm cái ghế lót, hơn nữa phía trước lột hạ hồ ly ra. Tới rồi mùa đông thử cấm áp. Chu Tuyết tại đây nửa năm, giống như đã thói quen cái này đại ca ca chiếu cố, nghe hắn như vậy cẩn thận, đó là trêu kẹo nói, ngươi chính là hảo, mùa hè còn không có qua xong, ngươi liền đem mùa đông sự cấp nghĩ tới. Tiết Nham cười cười, không nói chuyện, tiếp tục lột trên tay ra. Chu Mân lại cười nói câu, nhà đầu ngốc. Kỳ thật hắn là tưởng nói, Tiết Nham là đau lòng ngươi, hắn đối người khác cùng đối với ngươi đều là hoàn toàn không giống nhau. Kỳ thật, trường đôi mắt đều là nhìn ra được tới. Ai, nha đầu này mọi thứ đều hảo, chính là thiếu căng gân, chỉ mong nàng về sau đại chút có thể minh bạch. Nếu là đem chính mình cái này nữ nhi giao cho Tiết Nham, hắn là hoàn toàn yên tâm. Chu tuyết tổng cảm giác phụ thân cùng Tiết Nham biểu tình đều quái quái, nàng bận việc một buổi sáng, lại là buôn bán tủ lạnh gì rất mệt rất mệt. Phụ thân, đừng quên chờ lát nữa giúp ta đem khoai tây cũng tức là cái ra tới ha. Nàng công đạo một tiếng, đó là ra phòng bếp, quay đầu lại nhìn Tiết Nham liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn nghiêm túc ngồi sổm trên mặt đất lột da sói, giống như biết nàng đang xem hắn, liền hướng nàng cười cười, đi thôi, hảo sinh nghỉ ngơi, nào cũng đừng đi. Ân, Chu tuyết nặng nghề mà điểm cái đầu. Nhưng nàng mới ra phòng bếp, liền thấy nhị ba cái kia phòng người chiều nàng đã đi tới, nhìn thấy nàng đều hai mắt mạo quang. Chu tuyết khỏe miệng chịu chịu. Xem ra luôn là kế hoạch không đổi kịp biến hoa. Này bốn người đồng thời xuất hiện, là đều tưởng hung hăng mà tể nàng một đốn, nàng đương nhiên biết. Liên tục nửa năm, Chu Tuyết Nhẫn Mại đã đạt tới cực hạn. Lúc này, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút bọn họ có thể như thế nào làm. Chu Vi cùng Chu Tỷ Chân hai người đã đi tới, một người chạm một bên, kéo tay nàng, lấy lòng nói: "Đi thôi, muội muội, chúng ta đi trong thành đi." "Đi trong thành làm gì?" Chu Tuyết vẻ mặt mờ mịt. Hai người lộ ra kỳ quái biểu tình, đương nhiên là trong thành đi dạo a. Chu Tuyết gật gật đầu, các nàng tưởng nàng đồng ý, lại nghe Chu Tuyết lại hỏi: Nhưng ta vì cái gì muốn đi. Chu vi khổ công lại lần nữa có tác dụng, nàng chảy nước mắt nắm khăn hủy khuất địa đạo. muội muội đừng nóng giận, tối hôm qua là tỉ tỉ sai. Đi thôi, chúng ta đi thôi, xe bỏ còn ở bên ngoài chờ đâu. chương 52 bối ta đi. Đúng vậy, muội muội xe bỏ còn chờ, vừa lúc là đi trong thành, chậm liền không đợi chúng ta. Thì chân cũng khuyên bảo, trong mắt gần quá một mà tạm sắc. Chu tuyết đôi mắt sáng xinh đẹp đem hai người cắt trung tâm tư xem tẫn. Nhiều là mệt mỏi đỡ chán, ta mệt mỏi, thật sự không sức lực, không bằng các ngươi đi thôi à. Vừa nghe Chu Tuyết nói như vậy, hai người nóng nảy, xa xa nghe Lý Thị cùng An Thị cũng đi theo nóng nảy, các nàng liền đã đi tới, Lý Thị hô thanh, mau chút đi, Chu Tuyết, xe bỏ sư phụ ở thúc rủ. Nói, Lý Thị liền cho An Thị cái ánh mắt, An Thị liền trực tiếp tún chặt Chu Tuyết cánh tay muốn đi. Các ngươi là muốn bắt có sao? Chu Tuyết không lý do chính là như vậy một câu, nàng buồn cười nói các ngươi dùng không cần biểu hiện đến như vậy rõ ràng. An thị bị Chu Tuyết chừng tay liền không tự giác buông lỏng ra, nàng sán sán địa đạo, ngươi nói cái gì đâu? Tuyết nha đầu, thật không rõ ta nói cái gì. Chu Tuyết đem trước mặt Chu Vi cùng Chu Xích chân đều đẩy ra, quét mấy người liếc mắt một cái, phát hiện các nàng lúc này biểu tình đều hơi có chút xấu hổ, vẫn là Lý Thị đánh vỡ cho mặc, cười ngâm ngâm địa đạo, Tuyết nha đầu, đi thôi, gặp ngươi cũng nên thêm chút quần áo, cả ngày ở trong phòng bếp bận việc, lại là khói dầu. Người thân mình không tốt, chúng ta tất nhiên là nên bổi người cùng đi đi dạo. Nhưng ta đi bất động A, cả người cũng chưa sức lực, từ đâu ra sức lực dạo A. Nàng đôi mắt lửa dối ru mà chuyển, miễn bản nhiều đáng thương dạng. Lý thị nghẹn nửa ngày, cuối cùng nói, đến lúc đó. Đến lúc đó khiến cho ngươi An gì có ngươi, như thế nào? An thị vẻ mặt phản đối, lại không có nói ra. Không được. Chu tuyết một ngụm phủ quyết, làm nghiêm túc tự hỏi chạm, An gì quá gầy, nếu là ngài nói còn hào chút. An thị cười trộm, "Hảo ngươi cái Lý thị, tưởng hố nàng, kết quả thượng chính mình bộ." Lý thị cắn răng, thân mình run rẩy, chịu đựng đáp, "Hảo hảo hảo, tới rồi Huyền Thành, liền từ ta có ngươi." "Thôi, Chu Tuyết bất quá 7 tuổi tiểu hài nhi, thân mình lại gầy yếu, cong lên tới sẽ không đến nỗi nhiều mệt." Ân, nói như vậy. dung ta suy xét suy xét." Chu Tuyết hôm nay một hai phải đem này đó ngày thường liền biết đem nàng ăn sạch sẽ người cấp chơi đến xoay quanh. Lý thị thấy chu tuyết cái loại này miễn cưỡng tiếp thu bộ dáng, nàng liền phải nhịn không được chính mình tính tình mắng chửi người, nhưng bên chu vi dùng tay kiềm chế chính mình mẫu thân, đối nàng lắc lắc đầu, nàng lúc này mới đem một cổ khí nuốt vào. An thị ôn nhu thúc giục một tiếng, đi nhanh đi, tuyết nha đầu, xe bỏ sư phó đã chờ không kịp. Muốn đi đâu nhi a? Tuyết nhi, không phải đáp ứng ta trở về ngủ sao? Tiết nham từ trong phòng bếp đi ra, hắn thân hình cao lớn, bất quá nửa năm liền lại dài quá một đoạn. Lúc này nhìn qua càng anh tuấn chút. Chu Vi thế mới biết, nguyên lai Tiết Nham ở trong phòng bếp biên nhi, nàng vội sửa sang lại một chút chính mình búi tóc, cũng biết sửa sửa váy sam, thấy hết thảy đều chỉnh tề lúc sau lúc này mới cố ý tiến lên đến gần rồi chút, gương mặt kia đối với Tiết Nham phiếm nu mị cười. Chu tỷ chân thấy Chu Vi như thế ho nghèo tạo dáng bộ dáng, không cấm cười lạnh một tiếng, ngoài miệng cũng thấp giọng nghiệm ra tới, tự mình đa tình. Kỳ thật, Chu tỷ chân là thực thông minh, nàng từ lúc bắt đầu liền đã nhìn ra Tiết nham giống như cùng giống nhau nam tử bất đồng, phóng Chu Vi như vậy mị nữ tử không cần, khẩu vị của hắn giống như liền thiên hướng với Chu Tuyết cái loại này xấu nữ. Đến nỗi, nàng Chu Tỳ Trân, đã sớm trong lòng có người. Phần 28 Chu Vi biết bên cạnh Chu Tỳ Trân đang mắng nàng, Chu Tỷ Trân từ nàng kêu mẫu thân được sủng ái sau, cũng đi theo hành lên. Ngày thường nói nàng một câu đầu cũng không dám ngẩn lên một chút, hiện giờ nếu cho nàng cái mặt nhìn, nàng liền chuyên chọn ở phụ thân trước mặt kể ra hủy khuất lại cứ phụ thân còn cái gì đều nghe, nào một lần không phải chu thì chân cáo song trạng trở về, nàng không được bị tàn nhẫn phê một đốn. nàng mặc kệ chu thì trần, trực tiếp thò lại gần đối tiết nham tiểu thanh nói, tiết nam, ngươi cũng ở đâu? chu tuyết tại nội tâm trắng nàng liếc mắt một cái, thật là vô nghĩa, hắn không ở nơi này, hắn ở đâu? chẳng lẽ người này không phải tiết nham? tiết nam lễ phép tính nhân một tiếng, đôi mắt mắt nhìn thẳng vẫn như cũ nhìn chu tuyết, ôn nhu địa đạo, tuyết nhi, ngươi thật sự muốn đi sao? Chu tuyết nhìn một vòng người vài lần, thực khẳng định nói, đi, đương nhiên đến đi. Cần thiết đi a, hôm nay xem nàng như thế nào đem lý thị Cha tấn đến nửa chết nửa sống. Còn có chu vi này những hóa. Hảo, ta đây bồi ngươi, ta thật sự không yên tâm, trong huyện người nhiều lại tạm, người ném làm sao bây giờ. Huống ngươi thân mình lại nhược tiết nham trước mặt người khác tuy rằng tao nhã có lễ, chính là lời nói lại không nhiều lắm. Hiện tại đối với chu tuyết nhưng thật ra bà bà mụ mụ nói một hồi. Chu tuyết vội đánh gây hắn đình chỉ đình chỉ ta lại không phải ngốc còn sẽ làm mẹ mìn quả không thành nói nữa đại bá mâu nói muốn con ta cũng sẽ không làm ta xuống đất đi đường ta thân mình thượng sẽ không ăn không tiêu lý thị vội xấu hổ cười cười nàng như thế nào hiện tại có chút hối hận đại nhiệt thiên nàng muốn vẫn luôn con cái kia nha đầu chính là tiết nham vẫn là không yên tâm chu tuyết vội xua tay được rồi người giúp ta cố một chút rượu thái phương hà ta buổi tối phía trước liền trở về nàng mới không thể làm tiết nhang đi theo đi Vì nào đó người ý. Vì cái gì nàng thấy Chu Vi kia trương cường cắn môi, dùng sức túm khăn bàn tay mềm, kia phó khó chịu biểu tình, nàng liền như thế thống khoái đâu Xem ra, nàng là tà ác. Chu Vi thật muốn lưu lại cùng Tiết Nam đãi ở bên nhau, nàng ngày thường tổng dẫm không chuẩn Tiết Nham tới rượu Thái Phường điểm nhi, lúc nào cũng đều không gặp được hắn, đó là khó được một cái cơ hội nhìn thấy hắn, lại không thể mượn này nhiều cùng hắn kéo gần khoảng cách, nàng trong lòng liền một trận khó chịu vô cùng. Tưởng tượng đến vừa rồi Tiết Nham như thế quan tâm Chu Tuyết bộ dáng, nàng liền càng khó chịu chút. Đi thôi, Vi tỷ tỷ, các ngươi không phải đều chờ không kịp sao? Nàng nhẹ nhàng mà xô đẩy Chu Vi một chút. Lý Thị thấy chính mình nữ nhi dáng vẻ kia, như là luyến tiếc đi, còn ngây người mà ẩn tình nhìn Tiết Nham, nàng liền tới khí. Vi nha đầu, ngươi muội muội ở kêu ngươi. Chu Vi phục hồi tinh thần lại, Tiết Nham đã vào trong phòng bếp, nhưng nàng còn thăm đầu ở hướng trong biên xem. Lý Thị ngạnh tú nữ nhi đi ra ngoài còn một bên cho nàng đệ cái cảnh cáo ánh mắt. Phía sau, Chu tuyết dầu cái miệng, hô thanh, đại bà mẫu, không phải nói tốt muốn bối ta sao. Ta đã đi không nổi, nếu không phải các ngươi một hai phải làm ta đi huyền thành, ta hiện tại đều nằm ở trên giường hô hông ngủ nhiều. Lý thị chịu đựng đi qua, con hạ eo, Chu tuyết liền theo bỏ lên trên nàng gối Tuy rằng Chu tuyết nhìn qua gầy yếu, chính là này nửa năm qua vẫn là dài quá không ít thịt, so với phía trước thân thể cũng cường kiện rất nhiều nay con phải mệt nàng mỗi ngày kiên trì ăn canxi hòa phục dùng khẩu phục dịch công lao, trừ này, nàng còn ăn thuốc tiêu hóa, nàng hiện tại môi đốn đều có thể ăn thượng hai chén cơm đâu. chương 53 người trưởng không trường đôi mắt. Người như thế nào như vậy chấm A? Lý thị còn tưởng rằng nha đầu này con sẽ không cố sức, chính là, nàng rõ ràng suy đoán sai rồi, nha đầu này chấm đến nàng đều mau thở không nổi nhi. Chu tuyết mở mịt mặt, đại bá mẫu không nghĩ bối ta sao? Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây rứt khoát không đi đi, Lý Thị cười khổ một tiếng, không có chuyện đó, đại bá mâu rất vui lòng có ngươi. Đoàn người ngồi trên xe ngựa, Lý Thị tưởng tượng đến đợi lát nữa tới rồi huyện thành còn muốn có chu tuyết, trong lòng liền thống khổ không thôi. Huyện thành, phố xá sầm vất trên đường. Liệt dương cao chiếu, Lý Thị có chu tuyết cùng nhau dạo qua nhiều ra vải dạy trang, trang sức phô. Lúc này, nàng đã vẻ mặt thái sắc. Nàng năn nỉ mà cùng chu tuyết hảo sinh thương lượng, tuyết nha đầu, có thể hay không? Ngươi xuống dưới trong chốc lát. Đại bá mẫu thật sự là mẹ ta. Chu tuyết lại bày ra hủy khuất ba ba biểu tình, Dương Dương nói, Đại bá mẫu, ngươi phía trước đáp ứng quá ta, ngươi làm ta chính mình xuống dưới đi đường, ta nhưng thật ra tưởng A, nhưng ta thật sự không sức lực A. Lý thị cảm thấy nàng chính là cố ý, nhưng lại có biện pháp nào đâu. Trừ bỏ cong nàng, cũng chỉ có thể là cong. Rốt cuộc hôm nay là muốn đau tể chu tuyết một đốn, đây mới là trọng điểm. Chu tuyết trên mặt sẹt qua một tia rào ảm, hừ, tưởng tể ta. Ngươi sợ là Xuân Thu Đại Mộng làm được không đủ nhiều. Vy nhìn đến thích nguyên liệu sao? Lý Thị hỏi nàng cái kia đi dạo mấy cái phố còn không có tìm được cái mộ vải rệt, nàng nhưng thật ra coi trọng mấy khoản vải rệt, nhưng trên lưng có cái chu tuyết, liền vô pháp nhi đi chọn. Nàng nghĩ đi đến phía trước kia ra quý nhất cũng là tốt nhất một gian vải dệt cửa hàng lại chọn cũng không muộn. Chu hơi cũng là như thế này tưởng, nàng cùng mẫu thân là yêu nhất ở kia ra ngàn cửu cửa hàng tuyển nguyên liệu, nàng đó là đáp, mẫu thân. Chúng ta thả đi ngàn cửu nhìn nhìn lại. chu tuyết thầm nghĩ, quả ngươi cái gì ngàn cửu vẫn là vạn cửu. Hôm nay các ngươi nếu muốn mua mua mua, còn phải từ chính mình trên người xuất tiền túi, cùng nàng nhưng không một mau tiền quan hệ. An thị cùng chu tỷ chân còn đang tìm theo phẩm cửa hàng. Lúc này, chu tỷ chân vui mừng hô Di nương, ta thấy được, cái kia ngàn cửu vải dệt trang bên cạnh có một nhà thêu phẩm vô. Phải không? Mau mau. An thị hưng phấn không thôi. Cũng không biết nữ nhi này đó kiện nhi theo phẩm có thể bán thượng bao nhiêu tiền. Chương 49 An thị tú nữ nhi, trước một bước đi theo phẩm cửa hàng, Lý thị tắc công chu tuyết cùng chu vi cùng nhau vào bên cạnh vài dợi trang. Vài dợi trang, bên trong tre kín tinh xảo tinh tế thả cao quý điển nhã bất đồng phân loại nhan sắc khác nhau tơ lụa, chu vi đầu ngón tay xúc quá này đó mặt liêu, nhẹ nhàng sẽ qua, như thanh tuyển, tựa gió nhẹ, nhẹ nhẹ hoạt hoạt, ánh mặt trời chiếu ở mặt trên, hiện ra chúng nó nằm quần sáng lan. Chu Tuyết đem ánh mắt ngừng ở một kiện hắc lửa vải dệt thượng, mặt trên lóe hắc bạch giao nhau ngân quang kim thiến, mặt trên còn nhưỡng từng viên thật nhỏ đa quý. Nàng bị loại này không giống người thường hắc mà hấp dẫn ở, là so mặt khác đủ mọi màu sắc đều cao quý. Bay biện ở nhất thấy được địa phương, là một tầng tầng bất đồng nhan sắc vải dệt bằng máy sam, giữa muốn thuộc tuyết bạch sắc nhất mắt sáng, mặt trên thêu hơi mỏng phấn châu hoa nhụy quay trùng quanh ở một đóa nho nhỏ kim mai trùng quanh, nhìn qua như thế tươi đẹp đứt ác, mát thấu tâm sảng khoái. Đánh giá một chút này gian cửa hàng, phát giác cửa hàng lão bản tuyển hóa ánh mắt đặc biệt độc nói, này đó treo lên vài rệt liếc mắt một cái nhìn lại đều thực thượng cấp bậc, làm người cực kỳ thích, chết không được sinh ý hảo đâu. Tuyết nha đầu, ngươi có thể xuống dưới đi. Lý thị cơ hồ là run thanh âm nói, nàng đi rồi như vậy nhiều lộ, con cá nhân, chân đều sớm đã khởi phao. Nếu Chu Tuyết lại không từ nàng trên lưng xuống dưới, nàng liền trực tiếp đem người này cấp ném xuống tới. Chu Tuyết lần này thực nghe lời. Trực tiếp liền từ Lý thị trên lưng nhảy xuống tới, ngoài miệng còn thực ngọt địa đạo, "Đại bá mẫu, vất vả, ngươi dạo đi." Lý thị rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng vì thế liền như giải thẳng quyển, hai mắt mạo quang đi tuyển vải dệt. Chu Vi cùng Lý thị trên tay cầm vải dệt đều mau lấy không xong rồi, lão bản thích nhất như vậy sảng khoái khách nhân, liên tiếp đón khởi bọn họ liền càng nhiệt tình. Nay khoản vải dệt là giặt hoa cẩm, thủ công thận mật tinh xảo, xứng với tiểu thư ngài ngọc bạch gia thị định là sấn đến càng mỹ, nay khoản là thiên hướng Này khoản là mẹ miên la Tố la xa tiệm vải lão bản hôm nay vừa vặn ở Thấy hai vị này khách nhân ăn mặc Liền đoán được vài phần là khách quý tới cửa Liền tự mình tới vì khách nhân giới thiệu Đối với bố nàng muốn so bên trong trang còn lại tiểu nhị hiểu được càng nhiều càng thế Nhà này tiệm vải khai ở chỗ này có 50 cái năm đầu Nàng tiếp nhận cha mẹ sinh ý Chính mình hiện giờ cũng 40 tuổi Chính là nàng có lẽ là ánh mắt cao Có lẽ đời này là tìm không được nhân duyên Đó là hiện tại còn không có thành thân Lý thị mẹ con nghe được một trận hương phấn, mỗi một loại hình thức vải dệt đều nhiều cầm một hai thất. Chu tuyết lười biếng mà dạo nhà này tiệm vải, nói thật ra, nàng chỉ đối kia một con hắc tơ lửa cảm thấy hứng thú, khác thật đúng là không có nàng thích. Mẫu thân, này thất thiên hương quyên có thể làm thành áo ngoài, nhiều lấy mấy con, tới rồi mùa đông còn có thể đắp vải đông cùng vân cẩm nhiều làm hai thân siêm bí ghi ra tới đâu. Mùa hè thái dương còn ở mặt trên treo, chu vi đã ở suy xét mùa đông sự tình. Chu tuyết muộn thanh cười, Quả ngươi là đem mùa đông quần áo làm thượng vẫn là đem 10 năm sau cũng làm thượng, dù sao đều mặc kệ chuyện của nàng, nàng dứt khoát hạp thượng một đôi mắt ngã xuống mềm ghế ngủ gần Cách vách tú phẩm cửa hàng hai mẹ con chính đem chính mình bảo bối đã lâu tú phẩm đưa cho trưởng quay xem, an thị nói thẳng, trưởng quay, nhưng xem cẩn thận, giá cấp thiếu chúng ta nhưng không bán. Chu tỷ chân cũng một bộ ngạo mạng dạng, tựa như nàng này đó theo phẩm là rất nhiều người cướp muốn mua. Trưởng quay là cái mang mắt kính trung niên nam nhân. Phàm là hắn quá liếc mắt một cái liền có thể đánh giá ra theo phẩm giá cả, hắn chỉ liếc mắt một cái, còn căn bản không có cầm trong tay xem, liền nói, không đáng ra tiền, nhiều nhất này mấy thứ thêm lên 10 văn tiền. 10 văn tiền. Hai mẹ con chăm miệng một lời hỏi, trong mắt đều mau chừng ra tới, hiển nhiên, các nàng kỳ vọng quá cao, sau đó, thất vọng quá lớn. An thị cảm thấy người nam nhân này nhất định là đôi mắt có rất nghiêm trọng vấn đề. Bằng không như thế nào nữ nhi như thế tốt theo phẩm tới rồi hắn nơi này liền không đáng một đồng đâu. Ngươi có lầm hay không? Cái này theo phẩm thấy thế nào đều là thượng đẳng, ngươi trưởng không trường đôi mắt. An thị khí bất quá, nói nàng nữ nhi theo đồ vật không đáng giá tiền, này bảy tám dạng theo phẩm thêm lên mới 10 văn tiền. Nàng nữ nhi nhiều ít cái buổi tối ngao càng chịu đêm làm nữ hồng, đổi lấy mới 10 văn tiền. Nàng không có biện pháp tiếp thu. Trước 54 được một tức lại muốn tiến một thước. Chu tỷ chân sớm khóc hoa một khuôn mặt, lúc này che mặt tiếp tục nức nở, hai mắt đấm lệ địa đạo. Mẫu thân, chúng ta đổi một nhà đi, các nàng vừa rồi ở trên phố vẫn là thấy mấy nhà theo phẩm cửa hàng, chính là những cái đó cửa hàng tổng cho nàng không thượng cấp bậc cảm giác, đó là này một nhà nhìn qua bầy biện trang trí, còn có bãi theo phẩm đều là không tồi. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trưởng quầy nói nàng đổ vật không đáng giá tiền, nhưng nàng trước sau nhận định này đó theo phẩm nhất định sẽ bán cái giá tốt ta. Lý thị kéo lên nữ nhi. Đối với trưởng quầy hư một tiếng liền xoay người ra nhà này theo phẩm cửa hàng, hướng trên đường khác theo phẩm cửa hàng đi. Từng nhà hỏi, nhân ra cùng vừa rồi vị kia trưởng quầy nói giống nhau, đều nói chu tỷ chân theo đồ vật không đáng giá tiền. Có miễn cưỡng cấp, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể ra đến 8 văn tiền, còn không có phía trước 10 văn cao. Chu tỷ chân cùng Lý Thị vẻ mặt hệ hoại, các nàng lại chỉ có thể phản hồi đến phía trước kia ra cửa hàng. Lý Thị tức giận đem 7-8 kiện theo phẩm ném tới quầy thượng, thật là không biết nhìn hàng. Tốt như vậy đồ vật, cấp một chút giới. Trường quay đem đồ vật đẩy đến nàng trước mặt, liền như vậy mấy cái phá đồ vật, ta thu cũng bán không dậy nổi giới. Các ngươi cũng thấy, ta nơi này biên nhi đều là bán một ít quý báu tinh xảo thêu phẩm, ngươi cái này thật sự là bất nhập lưu. gì? Ngươi này há mồm, tin hay không ta sẽ ngươi. An thị nghe xong hỏa nổi lên tới, ngày thường nàng ở Chu gia có thể ôn ôn nhu nhu, chính là ra tới, nàng không đến đem hỏa khí nghẹn ở trong lòng đạo lý. Chu tỷ chân cũng không rõ. Nàng này đó tú phẩm xem ở chính mình trong mắt đều là không tồi, như thế nào tới rồi những người này trong mắt liền thành không đáng giá tiền đâu. Nàng tự hỏi chính mình châm pháp vẫn là tinh vi tinh vi, nguyên liệu cũng là dùng thượng đẳng, này bảy tám kiện nhi thêu phẩm nguyên liệu đều là Chu Tuyết lấy tiền mua, nàng liền đều tuyển tốt nhất. Lại không phải dùng vải thô làm, lại kém cũng sẽ không chỉ 10 văn bãi. Tưởng ở khén ngược, trưởng quay còn trực tiếp từ bỏ. Tuy nói này vài món nhi thêu phẩm nàng bảo bối nhi thật sự, nhưng nếu có thể bán đổi tiền Mặc kệ nhiều ít tất nhiên là tốt. Nàng có chút toán trách mà đối mẫu thân nói, ngươi vừa rồi không nên đối trưởng quầy hung, xem đi, hiện tại nhân ra từ bỏ. Chu tỷ chân tức giận đến thẳng dầm chân, tưởng tượng đến chính mình mấy tháng vất vả đều bổng phí, liền lại tức khóc. Lý thị cũng thực khó xử, nhưng trưởng quầy nói cái gì cũng không hề muốn. Đi vào nhà này theo phẩm cửa hàng chu tuyết đồng học liền thấy chu tỷ chân ở lau nước mắt nhi, quay thượng bãi chu tỷ chân vài món nhi biệt thê Lý thị đứng ở kia chỗ đang cùng trưởng quầy luận bàn mối lưới, trưởng quầy trước mắt chạm thượng phong. Lý thị một sửa ngày xưa hiền thục dịu dàng, lại là đấm ngực dừng chân, lại là mã cha chửi má nó, liên quan trưởng quầy tổ tông 18 đại cùng nhau thăm hỏi một lần. Trưởng quầy mặt không đỏ tâm không nhảy, mặt không đổi sắc đối với Lý thị nói một chữ, lan. Giao dịch thất bại. Chu Tỷ chân khóc đến càng thương tâm. Như thế nào lạ? Chu tuyết thấy cái này động tĩnh, cảm thấy nên tới an ủi an ủi. Rốt cuộc nàng bị môi đinh tỉnh ngủ tiếp không chứ, đó là nhàn rỗi nhảm chán đến xem an thị mẹ con như thế nào. Phần 29 Hôm qua nàng liền nghe nói, vị này tâm linh thủ xảo tỷ chân tỷ tỷ muốn bắt chính mình tích cóp thật lâu theo phẩm đến trong huyện theo phẩm cửa hàng bán. Hơn nữa, lý thị còn vì thế ở Chu ra bốn phía tuyên dương một phen, tỷ như nhất định có thể bán cái giá cao, không phải giá cao không bán này đó mạnh miệng. Chu tuyết hôm qua tạm thời tin, rốt cuộc nàng cũng không hiểu theo phẩm loạn ý như này cũng không hiểu khác nhau theo phẩm hảo cùng kém chi phân dù sao nàng chính là cảm thấy tỷ chân tỷ tỷ nhân gia chính là so chu tịnh theo đến đẹp nhiều chu tịnh theo quả thực không đành lòng xem bất quá hiện tại giống như xem ra tình huống không ổn a tỷ chân tỷ tỷ hảo hảo sao khóc chu tuyết đã muốn chạy tới chu tỷ chân bên người lấy ra chính mình một phương khăn vì chu tỷ chân lau nước mắt chu tỷ chân nhìn thấy là chu tuyết khóc nhân tiện càng hùng nàng trong lòng bực đến hoảng Như thế nào như vậy mất mặt thời điểm bị Chu Tuyết nha đầu này thấy, trở về không chừng còn muốn nói như thế nào. Ách Chu Tuyết cảm thấy khả năng cổ đại nữ tử có một cái bệnh trung chính là ái khóc sướt mướt, tổng cảm thấy như vậy nu nhược đáng thương chọc người ái. Trên thực tế, nàng hiện tại vừa nhìn thấy ở khóc người, đều nhịn không được tưởng chịu các nàng. Thật sự là Chu Vi mang cho nàng bóng ma qua sâu. Lý thị một phách quài, ngươi này xinh ý, liền ngươi này ánh mắt, là không mấy ngày nhưng làm. Đi. Thì chân. Chúng ta không bán cấp loại người này. Nàng kéo chu tỉ chân tay muốn đi, lại thấy chu tuyết cũng đứng ở bên cạnh, chính nhìn nàng. Nàng nao nao, cũng không biết nha đầu này ở chỗ này đãi bao lâu, nên sẽ không toàn bộ đều nghe thấy được đi. Nàng tưởng chính là cùng nữ nhi nghĩ đến giống nhau. Ai rủ? Tiểu lão bản. Trưởng quầy kích động một tiếng kêu, đem vài người đều cấp xứng sờ ở tại chỗ. Tùy theo trưởng quầy từ trên quầy hàng ra tới, đi lên đi vây quanh chu tuyết nhìn một vòng nhi, gật đầu cười nói, không sai là rượu Thái Phưởng Tiểu Lão Bảng. Chúng ta một nhà đều thực thích ăn ngươi kia nông ra nhạc đồ ăn. Mỗi quá 2-3 ngày liền sẽ đặc biệt đi nếm thử, ngươi chỗ đó à, gần nhất lại ra tân phẩm sao. Chu Tuyết phản ứng lại đây, ha hả cười nói, Nga, vừa rồi không nhận ra tới, Nguyên Lai là viên trưởng quậy a. Nàng dưng một chút nói, tân phẩm có, gần nhất thiên nhiệt, ta chỗ đó tân ra tới một loại giải nhiệt tan vật nhi, tiêu kem, ăn một lần đi xuống đó là toàn thân đều thấu tâm mát mẹ. Ngài có thể dắt phu nhân hài tử tới nếm thử. Vừa nghe Chu tuyết miêu tả liền biết là cái ăn ngon đồ vật, thả còn có thể giải nhiệt. Này đại nhiệt thiên hắn đều hận không thể hiện tại liền đi theo Chu tuyết đi nông ra nhà can thỏa thích đâu. Thật sự là thật tốt quá. Nhà ta hài tử cả ngày đều xảo muốn đi nhà người rượu Thái Phường ăn cơm, nghĩ gần nhất một hai ngày liền dẫn hắn tới. Ân, tùy thời hoang nên, như vậy, viên trưởng Quay, cáo tử. Nàng chắp tay, rất có một bộ tiểu đại nhân hình dáng. Viên trưởng quay lại lúc này nói, các ngươi là cùng nhau. Hắn nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái Lý Thị cùng Chu Thị Trân, chẳng lẽ là toàn gia. Chu Tuyết gật đầu. Viên trưởng quay một phách xương bánh trẻ, ngươi nhìn xem ta, nếu là sớm chút biết là nhà ngươi người, đó là gì đều hảo thuyết. Lý Thị cùng nữ nhi tương tự liếc mắt một cái, trong lòng có so đo. Các ngươi này theo phẩm, ta nhiều nhất ra đến 15 văn, chính là còn bán. Tuy rằng biết là Chu Tuyết người nhà, nhưng vừa rồi Lý Thị đem hắn cả nhà đều thăm hỏi. Trên mặt hắn biểu tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lý thị vừa rồi là thấy này, trưởng quầy cùng chu tuyết một phen thân thiện, kia sợi nhiệt tình lại là từ vừa tiếp xúc này trưởng quầy, liền không có hiện ra quá, chỉ hắn nhận ra chu tuyết sau mới là như thế. Lý thị trong lòng thực không thoải mái, nàng tính toán một chút, không bằng liền nương tầng này quan hệ, đem giới lại nâng lên chút. 25 lăm văn, nhiều một phân không nhiều lắm, thiếu một phân không ít. Nàng rất được tiến thêm thức kêu gọi. Trưởng quầy lắc đầu bất đắc dĩ cười cười. Lúc này Chu Tuyết trên mặt đều khó nén xấu hổ chi sắc, nàng chỉ có thể cấp viên trưởng quay đầu đi một cái xin lỗi cười. Trước 55 tới cũng tới rồi. Không đợi trưởng quay đáp lời, phía sau đi theo lại đây, tìm Chu Tuyết đi cách vách trả tiền lý thị mẹ con thịnh khí mười phần rời bước đi tới. An thị ngươi cũng không biết xấu hổ sao. Vừa rồi ta chính là nghe thấy được, nhân ra đều không cần ngươi nữ nhi theo đồ vật, mất công trưởng quầy nhận thức Chu Tuyết, cho Chu Tuyết mặt mũi mới miễn cưỡng bán ơn tình này. Ngươi lại kêu 25 v thật thật là hòa nhã, người, người nói thêm câu nữa. Lý thị hiện tại căn bản là không giống nguyên lai như vậy hư Lý thị, trong tình huống bình thường, nàng đều cần thiết giống đi trở về mới thoải mái. Chu Vi lại tiến lên đây chỉ vào quầy thượng một ít theo phẩm phụt cười nói, đừng đem nhiều thế này thượng không được mặt bàn đồ vật đương cái bảo dường như, tỳ chân muội muội, ngươi đến có tự mình hiểu lấy mới được a, luôn cái dạng này, khó xử tuyết muội muội không nói, đó là thứ gì đều thu, ngươi còn có để người trưởng quầy hảo hảo làm buôn bán. Muốn ta à, căn bản là lấy không ra tay, càng ngượng ngùng bán cho nhân ra. Chính là, vẫn là chúng ta vi vi nói được có lý, tỷ chân ngươi thả nhiều nghe một chút tỷ tỷ ngươi nói, không đến ở bên ngoài mất mặt, còn làm ngươi an di nương cũng đi theo ngươi cùng nhau mất mặt. Lý thị mắt lẽ chừng mắt nhìn chu tỷ chân liếc mắt một cái, chu tỷ chân buồn vẫn là khóc lóc, lúc này hận không thể chui vào khe đất đi. Khu khu trưởng quay giả khu một tiếng, nhìn an thị nói, ta nhiều nhất cấp đến 15 văn này vẫn là xem ở tiểu lão bản trên mặt, nếu không được, ngươi liền vẫn là lấy về đi thôi. Loại đồ vật này, thủ công thô giáp, hình thức cũ kỹ, thêu chế kim chỉ quá mức phức tạp, lại không theo cái lưu hành hoa thức ra tới, không hoa lệ không tuyệt đẹp, cũng liền này nguyên liệu có thể giá trị điểm tiền. Hắn lúc này đem nguyên nhân nói ra, hẳn là có thể nói phục đi. Phía trước là mặc kệ, nếu là tiểu lão bản người trong nhà, đó là làm các nàng chết cũng bị chết mình bạch bãi, bãi. Lý thị cùng Chu tỷ chân thiếu chút nữa không khí phun ra huyết Chính là, trưởng quay nói được như thế tinh tế, các nàng còn có thể có cái gì không phục. Còn có thể nói cái gì? Ngay cả vừa rồi còn vẫn luôn không cái tức giận An thị cùng khóc cái không ngừng Chu Tỉ chân, lúc này đều ngượng ngùng bán. Bởi vì ấn trưởng quay nói này từng điều, này đó thêu phẩm thật sự không có gì giá trị. Chu Tuyết đối với hai người kia liệu tính không sai biệt lắm sờ soạn cái đế nhi, biết này hai người trước mắt chính ngượng ngùng tới, liền người tốt làm tới cùng giúp đỡ hỏi câu, ăn gì? Tỉ chân tỉ tỉ Các ngươi còn bán sao? Trên đường cầm cũng không có phương tiện, rứt khoát liền bán bãi. An thị thuận thế tiếp câu, ân, kia liền bán đi. Chu tỷ chân cũng hướng an di nương gật gật đầu, không bán cầm đặt ở trong phòng, liền càng không có gì giá trị. Lý thị cùng Chu Vi cười lạnh một tiếng, khinh thường mà nhìn An thị hai mẹ con, Chu Vi một tay dùng hương khăn quạt phòng, ghét bỏ liếc liếc mắt một cái quẩy thượng vài món nhi theo phẩm, âm dương quái khí niệm câu, thật thế trưởng quẩy lo lắng cũng không biết năm nào tháng nào có thể qua tay đi ra ngoài, không cần ngươi nhọc lòng. Chu tỷ chân cắn răng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chu Vi lại không hề lý Chu tỷ chân, chỉ thân mật vãn thượng Chu Tuyết cánh tay, ôn nhu nói, Tuyết muội muội, ta cùng mẫu thân đều xem trọng, ý tứ là ngươi cái này coi tiền như rắc nên trả tiền. Chờ Lý Thị cùng Chu tỷ chân làm tốt bên này, mấy người cùng đi cách vách tiệm vải, quầy thượng bãi đầy ước chừng ba tầng cao vải rệt, Lý Thị không lý do một câu. Trang sức liền ngày khác lại đi mua, hôm nay không thấy được thích hợp. Hiền hách, tổng cộng là 400 lượng. Lão bản đối với Lý Thị cười nói. Lý Thị quay đầu đi xem Chu Tuyết, Tuyết nha đầu, 400 lượng. Nói, còn nhẹ nhàng mà đem nàng đẩy đến quầy biên. Nhưng Chu Tuyết chỉ sững sở ở nơi đó, không có bất luận cái gì phản ứng. Tuyết muội muội. Chu Vi nhịn không được ra tiếng hô. Chu Tuyết giả ngu, làm sao vậy? Lý Thị thấy Lao bản đã có chút không kiên nhẫn, liền sụ mặt mau trả tiền a nhưng ta không có tiền a chu tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ bốn người chăm miệng một lời mở to mắt không có tiền an thị cùng tì chân cũng muốn tuyển chút nguyên liệu cùng trang sức trở về mười lăm văn tiền liền cái vải dệt biên giác đều mua không được lý thị một khuôn mặt đã tức giận đến đỏ lên ngươi nói cái gì không có tiền ngươi lừa ai nàng con chu tuyết ở trên phố đi rồi lâu như vậy cả người đều sắp mệt chết thời tiết lại nhiệt ra một thân xú hán hy sinh nhiều như vậy Không phải là vì có thể hảo hảo để nàng một đón sao? Chính là Chu Vi cũng nóng nảy, Tuyết muội muội, lời này cũng không phải là nói dân a, chúng ta đây không phải đến không sao. Chính là a. Chu tỷ chân cũng là gấp đến độ hoảng, nàng thật vất vả bắt được cơ hội này, nhưng Chu Tuyết lại nói nàng không có tiền. Lúc này, lão bản lên tiếng, tức giận nói, các ngươi mấy cái, không có tiền còn làm ta bạch bận việc lâu như vậy. Lăn lăn lăn, không có tiền cũng đừng ở chỗ này e ngại, chỉ hoan ta làm buôn bán. Không phải. Lão bản, ngươi chờ một lát một chút. Lý thị hãn đều cấp ra tới, nàng trừng mắt Chu tuyết, tuyết nha đầu, ngươi là muốn chúng ta ở chỗ này mất mặt sao. Chu tuyết nghiêm trang nói, đại bá mẫu, ta cũng không minh bạch ngươi là có ý tứ gì, nhưng ta là thật sự ra cửa nóng này không mang tiền A, vừa rồi chính là các ngươi ngạnh kéo ta ra tới, cũng không có nói làm ta mang tiền đâu. Hơn nữa nàng nhìn thoáng qua Chu vi, còn có Chu tỷ chân, lẽ ra, hai vị tỷ tỷ đều tồn đến có tích tụ, đúng rồi. Vừa rồi tỷ chân tỷ tỷ không phải bán thêu phẩm còn phải mười lăm văn sao. Nàng vẽ mặt thiên chân ngây thơ bộ dáng nói lời này, cuối cùng, còn làm ra một bộ các ngươi khi dễ người hủy khuất tương tới. Mấy người đều là á khẩu không trả lời được, vẽ mặt đỏ bừng, nhất thuộc chu tỷ chân mặt đỏ đến nhất rõ ràng, thoạt nhìn tựa như phấn mặt không có mặt đều đều dường như. Đi ra ngoài đi ra ngoài, không có tiền liền đi ra ngoài. Lão bản tiếp tục không kiên nhẫn đuổi đi người. Lý thị cắn răng nhìn quầy thượng tuyển vài dệt trong lòng xây dựng làm thật lâu, rốt cuộc quyết tâm, cắn răng một cái, liền đối với lão bản nói, từ nơi này mặt lấy ra tam thất bất đồng hình thức bố, tam muốn, lão bản thực coi thường hư lạnh một tiếng, nếu chỉ cần tam thất bố vậy nên sớm nói, chỉnh đến cùng tòa sơn đôi như vậy cao, hiện tại chỉ cần tam thất, thật chưa thấy qua người như vậy, người rốt cuộc bán hay không? Lý thị hướng nàng quát, trong lòng nghẹn một đoàn hỏa, đúng là không chỗ phát tiết, lão bản đem tam thất bố trang hảo, nặng nề mà hướng kia một phóng. Cầm đi. Lý thị thấy nàng thái độ này rất muốn không cần, chính là như vậy màu sắc và hoa văn cùng thượng đảng tài chất, này huyện thành khó được gặp được hai nhà, đó là nhịn xuống trong lòng một hơi, đề thượng đồ vật lôi kéo chu vi muốn đi. Tỷ tỷ, tới cũng tới rồi, cũng cho ta cùng tỉ chân chọn hai thất bố đi. Lý thị rào khăn, thấu đi lên cười nói. chương 56 tân phẩm kem. Lý thị liền phải phát tác, nhưng nghĩ lại một chút, nếu này tiện phôi trở về đến lao ra chỗ đó cáo trạng, răng. Nhìn thoáng qua an thị dáng vẻ đắc ý, đối lao bản nói, lại lấy một đám màu sắc và hoa văn vải rệt. Thật là cảm ơn tỷ tỷ. Nàng công hạ thân tử, hành lễ. Chu tuyết nhìn lý thị ăn mệt bộ dáng, trong lòng thông khoái. Trên đường trở về, ngồi ở xe bò thượng, lý thị cuối cùng là nhịn không được, liền đem hôm nay chịu đều phát tiết ra tới. Có người, trước kia nằm ở trên giường mỗi ngày muốn uống nước thuốc, muốn thêm vào bộ đồ mới, cũng đều là từ ba cái trong phòng trên tay đè ép ra tiền, hiện tại nhưng hảo. Hoa nàng điểm nhi tiền liền cùng muốn mệnh dường như. Lý thị hứ một tiếng, nhưng mà cũng không có xong cũng không biết kia sinh ý khi nào sẽ làm suy sụp, đến lúc đó nhưng đừng lại rỗi tay tìm chúng ta lấy tiền. Chu tuyết lại câu môi cười cười, nói câu, nhị bám mẫu nếu thường xuyên quản nhân ra muốn bạc mua này mua kia, dùng hạ bạc liền không thể nói chỉ là một chút. Người lý thị khó thở, nhưng đối chu tuyết nàng lại không thể minh nói cái gì, liền chỉ có thể âm dương quái khí hoán giận vài câu, nàng hư lệnh một tiếng. Liền đem đầu phiết tới rồi một bên. Chu Vi cũng là trong lòng không dễ chịu, hôm nay có hảo chút màu sắc và hoa văn nàng thích cũng chưa có thể mua, chờ thêm khi, lại nên lưu hành khác hình thức, thật là đáng tiếc. Xe bỏ tới rồi trong thôn, mấy người xuống xe, Chu Tuyết liền lập tức hướng rượu Thái Phương đi. Tiến bên trong, liền thấy một cái giống như đã từng quen biết người, nàng ngồi ở bàn ăn trước, bên cạnh là một ít nha hoàn cùng bà tử hầu hạ, đầy đủ mọi thứ. Nữ tử cũng gặp được nàng, cũng hướng nàng gây tay. nhớ mang máng nàng nghe Tiết Nham bà ngoại kêu nàng Thủy Cô Nương, nàng liền đi qua, lễ phép nói, Thủy Cô Nương, hôm nay sao nghị đến tới ta nơi này Tiểu Châu ngồi ăn cơm. Thủy mặt thanh nu mỹ đấy mắt sẹt qua một kia tàn nhẫn sắc, tùy theo nói, bọn họ nói lao bản không ở, ta đã ở chỗ này chờ đã lâu, nghe nói Tiết Nham ở chỗ này làm việc, ta liền đến xem. Chu Tuyết Nga một tiếng, chiều trong phòng bếp liếc mắt một cái, đối nàng cười nói, ta đây đi giúp người kêu hắn ra tới. Thủy mặt thanh xua tay, không cần. Muốn gặp tiết nham khi nào đều có thể, ta chính là nghe trong huyện người ta nói, các ngươi nhà này nông ra nhạc khẩu vị độc nói, món ăn phùn đà, càng có một ít chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đồ ăn, ta hôm nay là tới nếm thử. Phần 30 Chu tuyết cảm thấy cùng vị tiểu thư này nói chuyện còn thật lòng mệt, trong chốc lát lao bản không ở, một hồi tiết nham, đến bây giờ mới cho thấy ý đồ đến, nàng cũng là chịu phục Như vậy, vậy ngươi từ từ, nàng chiều tư kỳ vây tay, đem thực đơn lấy tới. Tư kỳ lòng có nghi hoặc đem thực đơn hai tay dâng lên, hắn cảm thấy cái này tiểu thư rất kỳ quái, bắt đầu hỏi nàng muốn ăn chút nhi cái gì đồ ăn, nàng chỉ nói chờ lão bảng, sau đó lại hỏi tiết đại ca, liền không hề nói cái gì, chỉ nói ở chỗ này chờ lão bảng. Thùy mặt thanh đem thực đơn nhẹ nhàng mà đẩy ra, đối chú tuyết mỉm cười nói, không xem thực đơn, đem các ngươi nơi này sở hữu đồ ăn đều thượng một lần đi. Cái gì? Sở hữu đồ ăn đều thượng một lần. Ha ha ha. Nàng thực đơn cũng không phải là một chương Nga, mà là thật dày mà một quyển, một quyển A. Làm nàng đem sở hữu đồ ăn đều thượng một lần, vị này, là tưởng bao hạ toàn bộ rượu Thái Phương sao. Vẫn là tưởng đem nàng mà chết. Mặc kệ là bởi vì cái gì, làm nàng giờ phút này thực khó chịu. Đầu bếp nữ cũng là có tâm tình, nàng như thế nào cảm thấy như vậy không muốn làm đồ ăn cấp vị này ăn đâu. Làm sao vậy? Không thể sao? thủy mặt thành châu mi. Rõ ràng đối Chu Tuyết lúc này không có hồi nàng lời nói mà tâm sinh bất mãn. Chu Tuyết trở về cái chiêu bài thức tới cười, ngọt ngào mà, thực thích hợp nàng lúc này bảy tuổi tiểu nhân nhi hình tượng. "Thủy cô nương, thực xin lỗi, tạm thời làm không được như vậy nhiều, bất quá, ngươi có thể điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn." Thủy mặt thanh trên mặt hiện có một tia không kiên nhẫn, bên cạnh nha hoàn lại thấu tiến lên nói, "Tiểu thư, chúng ta không ăn cũng thế, cái gì phá địa phương ghê gớm bộ dáng, còn không phải là cái ở nông thôn sao?" thật đúng là cho rằng chính mình nhiều đến không được. Chúng ta tiểu thư có thể tới ngươi này phá địa phương, cũng là xem ở tiết nham tú tài phân thượng, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình tính cái thứ gì. Đừng nói nữa, nếu nhân ra làm không được, chúng ta cũng đừng ở nhi e ngại người mắt. Thủy Mạc Thanh rất lời, lãnh nha hoàn bà liền đãi ra nông ra nhạc. Lãnh, còn xoay người đối chu tuyết nói, ngươi đừng lại lợi dụng tiết nham, còn tuổi nhỏ, chỉ mới 7 tuổi liền không học giỏi, ngươi người như vậy làm cơm, ta không ăn. Đoàn người tức giận mà ra nông ra nhạc, lại không quay đầu lại. Chu tuyết cũng không biết là như thế nào đắc tội những người này, có phải hay không nàng một cái bảy tuổi người đem bản lĩnh lộ đến quá nhiều, nhận người ghen ghét. Chủ tử, người này cùng tối hôm qua đi lên tạp bãi người có cái gì khác nhau à, quả thực là có bệnh. Tư kỳ nhìn chầm chăm những cái đó đi xa bóng dáng, thật hận chính mình vừa rồi không có giúp đỡ chủ tử trên đỉnh một hai câu. Không thể hiểu được. Tư nhụy cũng là không thể lý giải, chạy đến nơi đây tới không có việc gì tìm việc. Lớn lên còn khá xinh đẹp, nhưng chính là phẩm hạnh không tốt. Chu tuyết đúng bay, liền chiều phòng biết đi. Tiết Nham ở tước khoai tây, đã tước suốt một đại buồn, buổi tối lượng là vậy là đủ rồi. Trước mặt còn bãi hai buồn tẩy quá rau xanh lá cây cùng khắc một ít rau quả, thịt cũng đều yêm hảo. Nàng hoa một tiếng, Tiết Nham, ngươi thật có thể làm, một người đỉnh ba người làm việc. Nàng hiện tại xem như biết, vì cái gì nhiều như vậy nữ tử đều như thế hiếm lạ hắn. Tiết Nham lại nói, kỳ thật ta nghe thấy được không có đi ra ngoài, hắn là sợ đi ra ngoài giúp Tuyết Nhi qua đi, Thủy Mạt Thanh còn sẽ càng vì khó Tuyết Nhi. Nga, nguyên lai like ngươi nghe thấy được, không có gì, việc nhỏ. Một nữ nhân bởi vì ghen ghét một nữ nhân khác mà đi một nữ nhân khác nơi địa phương áo, đây là hết sức bình thường sự. Bất quá, Thủy Mạt Thanh ghen ghét không phải một nữ nhân, là một cái tiểu nữ hài. Thấy Tuyết Nhi giống như không thèm để ý bộ dáng, hắn liền tiếp tục vùi đầu làm việc nhi. Nếu còn có tiếp theo, hắn sẽ không bỏ qua nàng. Đúng rồi, ta đều đã trở lại, ngươi mau đi săn thú đi, bằng không tốt con mồi đều phải ngộ không thượng." Nàng ngồi ở cái tiểu ghế gỗ thượng, hai tay ôm đầu gối, tiểu lệ đáng yêu bộ dáng nhìn hắn. Thiết Nam lúc này, thật hy vọng nàng nhanh lên lớn lên. "Ân, ta đem dư lại làm xong." Hắn huy một chút cái chán hãn, đang muốn lại đi lau hãn, lại bị một con mảnh khảnh tay nhỏ đột trước, nàng hương khăn băng băng lương lương địa điểm ở hắn trên trán, kia bộ dáng rất là nghiêm túc cẩn thận. Chu Tuyết nông ra nhạc sinh ý thực hảo. Một ít huyện người trên đều sẽ chuyên môn chạy đến nơi đây tới ăn cơm, đã nhiều ngày, bởi vì Chu Tuyết đẩy ra tân phẩm, kem, ở chỗ này đại nhiệt ngọt sinh ý càng là rực rỡ lên. Trương 57 nửa đêm tiến tặc. Mua kem người bài lão lớn lên đội, vẫn luôn đem thôn nhỏ ở nông thôn lộ đều bài đầy. Có nghĩ rất khó bài thượng đội, dứt khoát liền một chút mua mười mấy 20 cái, đối với cái này, có người rất là tâm sinh bất mãn, bởi vì kem mỗi ngày hà lượng, bán xong tức ăn. Những cái đó dùng một lần mua như vậy nhiều người Mặt sau người liền mua không được, xem như bạch xếp hàng. Lúc này, liền có trung niên đại thẩm chửi ầm lên một câu, có người mua như vậy nhiều là chuẩn bị trở về ăn đến căng chết vẫn là thế nào. Kia kem không một lát liền trượt, thật không biết mua như vậy nhiều làm gì. Kỳ thật cái này mua 20 cái người là huyện thượng một nhà tử lầu, vốn dĩ bọn họ mỗi ngày sinh ý vẫn là thực không tồi, nào biết gần nhất, liền bởi vì này một nhà rượu thái phường, làm cho bọn họ ngày thường khách nhân thiếu một nửa. Hôm qua, liền càng kỳ quái. Trong tiệm cũng liền hai ba bản khách nhân, còn lại hình người là đột nhiên biến mất giống nhau. Sau lại hỏi người khác mới biết được, là rượu Thái Phường đẩy ra tân phẩm, tiêu kem tới. Trong tiệm lao bản lập tức quyết định làm cho bọn họ tới nhiều mua điểm cái này kem, trở về hảo hảo nghiên cứu, bọn họ cũng ra một cái vật như vậy. Hôm nay kem đã bán khánh. Tư thủy lớn tiếng hô. Trong lúc nhất thời, khách hàng đều bị đối mua 20 cái kem người nọ mắng, này đại nhiệt thiên bài lâu như vậy đội, thật sự là quá đáng giận. Nam nhân kia trên mặt xấu hổ, trốn cũng dường như thoán khai chạy đi ra ngoài, trong lòng ngực ôm dùng túi chứa 20 cái kem. Đó là ở bên ngoài trực tiếp nhảy lên một chiếc xe ngựa, phía sau vẫn là tiếng mắng không ngừng. Sớm tại phía trước Tư Kỳ cũng xem người nam nhân này không đúng, xuống dưới sau đó là cùng Chu Tuyết nói, chủ tử, nam nhân kia giống như có vấn đề. Chu Tuyết rút đi tạp dề, nhẹ nhàng mà lắc lắc ướt dầm dề tay, ân, ta đã biết. Nếu là không đoán sai nói, nhất định là đồng hành. Thái ngộ đến người như vậy, cũng đừng bán cho hắn. Là, chủ tử. Thiên hương tiểu lầu, các gian. Ngài xem cái này, ta này đây nhanh nhất tốc độ gấp trở về, có còn không có hóa. Trường quay nói, làm tiểu nhị đem túi mở ra, cấp lao bản xem. Túi mở ra, trường quay chiếu phía trước ký ức, đó là nói, cái này vôi sắc gọi là gì hoa hoa đầu, cái này màu xanh lục gọi là gì màu xanh lục tâm tình, còn có cái này là gọi là gì ra giòn kem hộng. Hình lao bản lên tiếng, hỏi. Thứ này muốn như thế nào chế tác, chính là nghiên cứu ra tới. Trường quay gọi tới liên can đầu bếp, mỗi người xem sau đều chỉ có thể lắc đầu. lão bản, thứ này thật sự làm không được a, chứ không nói này những bộ dáng, liền nói như thế nào biến thành băng liền không biết, liền tính đặt ở khối băng nhi thượng đôi đông lạnh lên, kia khối băng nhi thời gian dài cũng là sẽ hoa a, cái này thật là không có biện pháp làm ra tới. Cũng không biết vị kia là như thế nào biến thành, quả thực kỳ. Này đó đầu bếp một đám cảm thán. Hình Lão Bản chụp một chút cái bàn, phẫn nộ nói, đồ vô dụng, ta mỗi tháng cho các ngươi tiền công cũng không ít, các ngươi chính là như vậy biểu hiện. Này cũng sẽ không kia cũng sẽ không, khách nhân đều phải bị rượu Thái Phường cướp sạch, các ngươi còn không lấy ra một chút năng lực tới. Chiếu như vậy đi xuống ta này tiểu lầu cũng đừng khai đi xuống, các ngươi cũng khác đổi cái trâu ngồi đi. Lần trước làm người đi rượu Thái Phường tạp bãi cũng thất bại, vì kia tiểu Lão Bản cũng không biết như thế nào như thế thần thông quảng đại, lại có thể làm ra hảo đồ ăn lại có thể làm ra chút hiếm lạ cổ quái đồ vật, còn như thế nào đều làm không vượt nàng. Trước hai tháng, hắn tự mình đi rượu Thái Phường ăn qua kia nha đầu làm gì đó, quả nhiên là thế gian mỹ vị, làm người nhập khẩu sau cả đời khó quên. Ngày đó hắn liền nói rõ thân phận, chính mình là thiên hương lâu láo bản, thỉnh nàng đi thiên hương lâu làm cao cấp đầu bếp, còn khai ra so bất luận cái gì một cái đầu bếp còn phong phú tiền công. Nhưng người ta chỉ lắc lắc đầu, mỉm cười cự tuyệt. Lúc ấy hắn liền canh cánh trong lòng. Nhà đầu này hảo không biết điều, vì không quá rõ ràng, hắn hai tháng sau mới phái người đi tạp nàng bãi, vốn định hoàn toàn đắc tội nàng khách nhân, làm nàng về sau sinh ý làm không đi xuống, nào từng tưởng căn bản là không thực hiện được, hiện tại nhân ra sinh ý càng tốt. Nghe lão bản nói muốn đóng cửa, còn muốn khai bọn họ, này đó đầu bếp lập tức liền luôn cuống, nếu thật sự khai bọn họ, bọn họ này ổn định lại cao thu vào thủ công không phải không có sao. Lão bản, chúng ta đi xuống lại nghiên cứu nghiên cứu. Thứ này kêu bảy tuổi tiểu nhân nhi có thể làm ra tới, chúng ta định cũng có thể. Hình lao bản bàn tay vung lên, không cần, tối nay ta khiến cho người đi rượu Thái Phường đem kêu bí phương trộm ra tới, ta cũng không tin. Còn đấu không lại một cái bảy tuổi tiểu thí hải Hình lao bản nói được thì làm được, đêm đó khiến cho người đi rượu Thái Phường trong phòng bếp trộm. Buổi tối, Chu Tuyết Tổng cảm giác ngủ không yên ổn, nàng điểm đèn lên dầu, dơ đèn đi ra sân, lúc này liền cảm thấy cách vách nông ra nhạc không quá thích hợp. Giống như có động tĩnh gì vẫn luôn ở vang. Nàng tâm tiêu không tốt, chờ nàng chạy đến nông ra nhà khi, nghe thấy trong phòng bếp vang lên dọn đồ vật thanh âm, còn có mấy nam nhân nói chuyện thanh. Chu tuyết chợt đem cửa đẩy ra, bên trong năm sáu cái nam nhân thấy nàng, mặt một chút liền dọa trắng sững sờ ở nơi đó. Nhưng vài người phản ứng lại đây, nay bất quá là cái vài tuổi đại tiểu nữ hài, thân mình gầy gầy nhược nhược, liền một đi không trở lại lá gan tới. Tránh ra! Đừng làm cho chúng ta đối với người không khách khí! Vài người hung thần ác sát chừng mắt Chu Tuyết, trong đó có một người còn bay thẳng đến Chu Tuyết đi qua. Chu Tuyết sau này lui, mấy nam nhân cao to đều thực chất địch, không thể nghi ngờ nàng khẳng định là không đối phó được, chính là nếu này tủ lạnh bị bị dọn đi rồi, nhất định sẽ gặp phải đại sự tới. Ở cái này cổ đại, đột nhiên xuất hiện một cái loại đồ vật này, bọn họ nhất định sẽ liên quan nàng trở thành quái vật tiêu chết. Thế này mấy nam nhân còn không có phát hiện tủ lạnh, chỉ là ở trong phòng bếp tìm tìm kiếm kiếm. Cầm trên tay mấy cái không lớn không nhỏ công cụ, này hẳn là ngâng lên công cụ. Bọn họ vừa rồi ở bên trong khắp nơi tìm lung tung, cho nên mới sẽ phát ra dọn đồ vật tiếng vang. Bọn họ nếu là ở buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm đảm đương ăn trộm, kia nhất định là có điều chuẩn bị. Chu Tuyết liếc liếc mắt một cái nhắm chặt cửa sổ. Nàng biết tư kỳ bọn họ nhất định là bị này mấy người mê thoáng làm cho cái kia khói mê gì đó thổi vào đi. Chu Tuyết còn đang suy nghĩ nên như thế nào ứng đối cùng ngăn cả khi. Cái kia nhất tráng nam nhân liền đem nàng trực tiếp nhắc lên, tiểu nha đầu, đừng chắn chuyện này. Nghe thấy được không? Nàng cắn môi, nhẫn mại nam nhân kia trên người hãn xú vị, trong lòng mắng mấy vạn cái ngoạ tàu. kia nam nhân thấy chu tuyết không có dây ruộng, liền đem nàng nặng nề mà vứt trên mặt đất, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới tiếp tục đi tìm kiếm đồ vật. Đột nhiên một người nam nhân kinh hỉ kêu một tiếng, uy, các ngươi mau tới đây, xem cái này là cái gì. chương năm mươi tám nàng là người tốt. Còn lại mấy nam nhân đi qua đi, dùng sức đá một chân tủ lạnh, sau đó vòng vòng đầu, đều là lớp đầu, không biết là cái cái gì đồ vật nhi, lại đại lại trọng, chúng ta như thế nào dọn a Một người nam nhân đem che đậy ở tủ lạnh mặt trên bố vạch trần, sau đó theo đem tủ lạnh cái nắp mở ra, bên trong đột nhiên liền nhấp nhoáng ánh vàng rực rỡ ánh sáng, bên trong phóng các màu khẩu vị kem, một người nam nhân liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này! Này chẳng lẽ chính là trang kem cái dương? Thiên A! Bên trong còn sáng lên quang, quá thần kỳ. kia nam nhân không ngừng cảm thán, bởi vì hắn ăn qua kem, biết là cái gì dạng. Chu tuyết nội tâm vô cùng sốt ruột, chiếu cái này tiết tấu đi xuống, tủ lạnh đêm nay khẳng định phải bị dọn đi. Không được. Nàng tưởng tượng đến hậu quả, nói cái gì cũng muốn ngăn trở. Khu khu, các ngươi. kia cái gì, hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta lại gấp đôi cho các ngươi. Những người này vừa thấy chính là mua tới người, không phải chính mình người. Những người này trong mắt chỉ có tiền, không có gì danh dự đang nói. Vài người cho nhau liếc nhau, liên tưởng đến nhà này lão bảng ngày thường sinh ý không tồi, khẳng định là tránh không ít tiền, liên vuốt tủ lạnh tay đều nghe song sung dưới, như là ở tự hỏi giống nhau. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vừa rồi đem Chu tuyết nhắc tới tới đại hắn nói, hắn nhìn từ trên xuống dưới Chu tuyết, thấy nàng nói chuyện rất là nghiêm túc, biểu tình cũng chân thành tha thiết bộ dáng, đó là tiến lên vài bước, lại nói, bất quá, ngươi muốn nói đến là thật sự Chúng ta có thể suy xét. Chu tuyết kỳ thật cũng đoán được lần này vẫn là vị kia hình lao bản phái tới người, bởi vì đồng hành bên trong liền hắn chuyên môn chạy đến nàng nơi này đã tới, còn lại, liền tính lòng có câu oán hận, cũng không lộ ra cái gì hình lao bản như vậy rõ ràng dấu vết. Hắn cho rằng chính mình qua cái hai cái tháng mới phái người tới ta bãi, nàng liền không biết. Có một số việc càng không rõ ràng, liền càng rõ ràng. Phần 31. Các ngươi trước rời đi thứ này. Nàng chiêu tủ lạnh chỉ chỉ. lại đây. Cái gì cũng tốt nói. Vài người thấy nàng một bộ lao đạo hình dáng, vẻ mặt bình tĩnh chi sắc, nơi nào giống cái tiểu hải tử. Nếu đổi thành khác tiểu hải tử, lúc này thấy, đều nên khóc nhẹ. Bọn họ không tự chủ được thực nghe lời liền đi tới chu tuyết trước mặt, trong đó một cái đại hán liền nói, vậy ngươi nói cho chúng ta cái gì giới? Hình ý thức được chính mình nói lậu miệng, hắn vội che miệng lại. Người bên cạnh trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, một cái khác lại nói, chủ nhân cấp chính là 200 lượng, ngươi nếu có thể cấp ra gấp đôi. Chúng ta đêm nay liền rời đi, hồi hắn một câu không đắc thủ đó là Chu tuyết nơi nào không biết là hình lão bản. Nàng nhợt nhạt cười cười, ta ra 400 lượng, bất quá, ta cũng có việc muốn giao cho các ngươi làm. Mấy người nghe xong, cảm thấy cái này thêm tiền không tội, liền gật đầu đáp, cô nương ngửi nói. Lúc này bọn họ sớm đã không đem chu tuyết chỉ trở thành cái tiểu hài nhi, bởi vì một cái kiến thức đoàn thả ấu chí tiểu hài nhi là không có như nàng như vậy khí phách. Nàng trên mặt hiện lên một mặt cười xấu xa. Chỉ vào trong phòng bếp một cái cái hộp nhỏ, đối mấy người nói, đem cái này cho các ngươi chủ nhân mang về đi, hắn nhất định sẽ vừa lòng, các ngươi nói không chừng nhân đến còn có thể vứt đến chỗ tốt. Lấy vị kia hình lão bản tính cách, nếu biết chính mình được đến loại đồ vật này, hắn nhất định sẽ cao hứng mà tưởng thưởng kia mấy người. Nhưng nàng mục đích lại là làm hình lão bản nghĩ lầm chính mình được cái bà bối, cho nên. Như thế, cô nương, thật là đa tạ cô nương. Cô nương như vậy cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta còn tới hại ngươi. Ai? Hơi kém liền đúc thành đại sai A. Bọn họ ngày thường cũng tới nhà này rượu Thái Phường tới dùng nữa nơi này chính là liền huyện thành nhiều gia quý báo tiểu lầu đều so ra kém chỗ ngồi. Hoàn cảnh tuy không bằng tiểu lầu cao cấp cùng tuyệt đẹp, lại là nghe này tươi mát tự nhiên không khí, là có thể ăn nhiều hạ mấy chén cơm, quan trọng nhất vẫn là nhân ra tay nghề kia không phải thổi, thật đúng là có thể đuổi kịp hoàng cung ngự chủ. Tuy nói, bọn họ cũng không ăn qua ngự chủ làm đồ ăn. Nhưng cứ như vậy Mỹ vị lệnh người chấn động dư vị vô cùng cơm canh, thật đúng là đi khắp thiên hạ cũng tìm không được. Chu tuyết đạm cười một tiếng, xua tay nói, về sau loại sự tình này vẫn là thiếu làm hảo, rốt cuộc tánh mạng quan trọng, các ngươi là gặp được ta một cái dê nói chuyện. Nếu đổi một người khác, như thế nào không truy cứu? Nàng tùy tay chỉ chỉ vừa rồi cái kia đem chính mình nhắc lên trắng hán, nói, ngươi tuy che mặt, ta cũng nhận được ngươi tới, ngươi tức phụ nhi hải nhi thường xuyên tới ta nơi này mua ăn đồ uống gì uống. Một lần ta liền gặp qua ngươi, ngươi tức phụ nhi nói ngươi ở huyện thành có cái công việc béo bở, không phải thường xuyên đều trở về. Gặp ngươi tức phụ nhi như vậy nhi, định là thời thời khắc khắc đều thực nhớ mong ngươi, còn có ngươi kia hải nhi, ước bốn tuổi liền rất là nghe lời ngoan ngoãn, thường nhắc mãi phụ thân ở đâu, tưởng nghiệm phụ thân rồi nói như vậy. Ngươi liền tính không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì người nhà ngấm lại. Nàng là mới nhìn ra tới, cái này tráng hán chính là trong thôn cái kia tuổi trẻ tức phụ nhi phu quân. Bởi vì kia tuổi trẻ tức phụ nhi cơ hồ mỗi ngày đều tới nàng nơi này mua thức ăn ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu Đó là gia tăng ấn tượng Lúc này lại xem hắn Nhưng còn không phải là tuổi trẻ tức phụ nhi phu quân sao Chu tuyết đi học thời điểm liền luôn là nghe bọn hắn lao sư tận tình khuyên bảo Cùng những cái đó hư học sinh cùng học sinh dở giảng đạo lý Thường xuyên là đem chính mình nói được cảm động khóc Những cái đó học sinh vẫn là mặt vô biểu tình không để trong lòng nghe Sau lại Nàng một lần lại ở trong miếu đi nghe thấy kia cao tăng là như thế nào như thế nào cấp cái kia muốn cạo chọc người ta nói giáo, kia đầu chọc vốn dĩ liền phải quên chân thế, về phân môn, đó là vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp thái độ. Từ bọn họ trên người, nàng biết, trên đời này có cảm hóa được người, cũng có cảm hóa không được người. Nàng đoán, này mấy cái trộm đạo tặc, hẳn là xem như có thể cảm hóa đi, dù sao, tóm lại phải thử một chút mới biết được. Quả nhiên, lúc này, cái kia lớn mạnh hán đã khóc cướp một khuôn mặt. Đầy mặt nước mắt, một bên khóc còn một bên dùng tay đi lo. Chu tuyết lấy ra chính mình một phương khăn đưa cho nàng, tiểu đại nhân từ thiện nói, vừa rồi ta nói đều là lời từ đáy lòng, bất quá, ta cũng biết, mọi người đều là trộn lẫn khẩu cơm ăn, đều không dễ dàng. Nhưng là, ta còn là kiến nghị các ngươi có thể đi lên chính đạo, làm chút đứng đắn việc. Phía sau mấy người nghe xong, cũng là tràn đầy xúc động, bất quá, vẫn là có một người thực lo lắng nói, hắn biết ngươi là ai có thể hay không liên lụy đến người nhà của người A. Nếu là nàng ngày mai thay đổi, đem chúng ta cáo thượng quan phủ, này nhưng không hảo trình A. Không bằng. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem nàng hắn làm cái chém cổ động tác. Còn lại vài người lúc này phản ứng lại đây, cũng do dự lên. Chỉ khóc đến rối tinh rối mù nam nhân đối bọn họ giống lên một tiếng, đều không chuẩn làm như vậy. Nếu là đem nàng giết, ta hải nhi về sau đi đâu mua thức ăn. Rất nhiều ăn vật nhi. Ta kia Hải Nhi mỗi ngày đều phải tới chỗ này mua đi ăn, Tức phụ Nhi còn cùng ta nói, có rất nhiều thứ nhân gia cô nương còn không có thu bọn họ tiền. Nàng là người tốt, ta là bị mỡ heo che tâm trắng hán đem trên mặt nước mắt một màn, lại cảnh cáo mọi người, chính là nghe thấy được. Chương 59 ác độc tâm tư. Vài người đều gật đầu ứng thanh hảo, nói thật ra, làm cho bọn họ xuống tay đi sát một cái như vậy tiểu nhân hài tử, thật đúng là không hạ thủ được, huống hồ bọn họ vẫn luôn cũng chỉ là trong đạo. Thật đúng là không có giết hơn người. Bọn họ nhưng không nghĩ phá lệ. Phải biết rằng, bọn họ gặp qua rất nhiều giết người lúc sau mỗi đêm đều ngủ không yên. Muốn ta nói, tiền ta liền từ bỏ, đi thôi. Tráng hán mang theo cái đầu, lấy một tịch người muốn đi. Vài người nghĩ nghĩ, cũng xác thật không hảo lại muốn nhân ra tiền, chứ không nói nàng nhận được, liền nói bọn họ mấy cái hảo chút đều là từ thôn này đi ra ngoài, sinh ở thôn lớn lên ở thôn. Vạn nhất nàng muốn cũng nhận được đâu. Tính. Nhân ra không đều nói sao, đem này cái hộp nhỏ mang đi tìm chủ nhân lĩnh thưởng, định có thể bắt được so tiền thủ lao còn nhiều tiền. Thấy năm sáu cái tráng hán rời đi, Chu Tuyết xem như tùng hạ một viên nắm tâm, muốn nói không sợ, đó là giả. Ở tiền cùng mệnh trước mặt, nàng khẳng định là lựa chọn đem tiền bất cứ giá nào, đừng nói 600 lượng, chính là 1.000 lượng, 2.000 lượng, nàng cũng nguyện ý cấp. Chu Tuyết chạy nhanh đi gõ cửa, loại này khói mê, không khí vẫn luôn không tiêu tan, thực dễ dàng bị mê đến rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nàng gõ thật sự lớn tiếng, ngay cả cách vách chu ra người đều nghe thấy được. Một ít người mặc tốt siêu ý thì liền lên, đi vào nông gia nhạc. Nhưng từ kỳ bọn họ còn hôn mê bất tỉnh, bên trong không có bất luận cái gì động tính. Này hơn phân nửa đêm làm gì không ngủ được a? Làm âm ý đã chết. Đồng thị tức giận la hét, nhân ra đi ngủ cũng muốn người lên làm việc nhi không thành. Cũng không biết người rốt cuộc là muốn tránh bao nhiêu tiền đâu. Tuyết lão bản. Như vậy âm dương quái khí một câu làm sao tới rồi Chu Gia lão thái thái cùng lao thái ra nghe xong, trong lòng thực không cao hứng liền lại muốn mắng chửi người liền thấy Chu Xích Tùng đi qua đem Đồng Thị đẩy đi một bên lạnh giọng mắng lăn trở về đi miễn cho nghe người miệng thối Đồng Thị tưởng nháy mắt nước mắt lại bị Chu Xích Tùng một câu cấp giống lên trở về lại không lăn ta liền đánh chết ngươi nàng đành phải so cầu còn lăn đến mau trở về Chu Gia viện Nhi Chu Tịnh điếu môi rất bất mãn nàng phụ thân như vậy hung mẫu thân liền trừng mắt Chu Tuyết đều do cái này Chu Tuyết, bằng không đêm nay cha mẹ nàng đều hảo hảo, còn vừa nói vừa cười, nhân đến Chu Tuyết nửa đêm không thể hiểu được làm mà ý, phụ thân cùng mẫu thân quan hệ lại biến cương. Nàng nhỏ giọng nói thầm, liền biết cho người khác tìm phiền toái. Chu Xích Tùng mặc kệ cái này nữ nhi, nghĩ trở về lại giáo huấn nàng, lúc này hắn càng quan tâm chính là Tuyết nha đầu. Tuyết nha đầu, ra chuyện gì? Chu Xích Tùng tiến lên đi hỏi, thấy Chu Tuyết vẻ mặt sốt ruột, nghĩ thầm định là xảy ra chuyện. Chu Mân cũng lại đây cũng vẻ mặt lo lắng nhìn Chu Tuyết, Chu Tuyết dừng gõ cửa tay, lúc này mới nói, vừa rồi có người tới trộm đồ vật, còn đem tư kỳ bọn họ cấp mê choáng. thật ta đã đuổi đi, nhưng bọn họ ta là như thế nào cũng tiêu không tỉnh. ta lo lắng bọn họ xảy ra chuyện, nếu không, đại bá phụ các ngươi dùng chân giữ cửa đá văng đi. Phí một tiếng, Chu Xích Tùng trực tiếp một chân liền giữ cửa đá văng, Chu Mân tắc đi đá một khắc phiến môn, trong lúc nhất thời hai cánh cửa đồng thời bị đá văng, thanh âm vang vọng toàn bộ nông gia nhạc. Tư Kỳ đám người cũng hoàn toàn tỉnh lại. đã xảy ra cái gì? Tư Kỳ đầu hôn hôn trầm trầm, nhưng hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cảm thấy khẳng định đã xảy ra cái gì. Đại mấy người mặc xong rồi quần áo ra tới, Tư Kỳ vội cùng Chu Tuyết nhận lỗi. Chủ tử, đều do chúng ta không cẩn thận. Tư Nhụy cũng bị xuống tới khóc lóc nói, thỉnh chủ tử phạt chúng ta, không cần đuổi chúng ta đi. Chu Tuyết cười cười, ai nói ta muốn đuổi các ngươi đi? Ta chính là thực lo lắng các ngươi, thấy các ngươi không có việc gì liền hảo đêm nay sự ai đều không có đoán trước đến cũng trách ta sơ sót. bất quá chuyện gì nhi đều không có này đó là tốt. vài người khó có thể tin bọn họ đều bị mê thoáng lâu như vậy thời gian kia kẻ cắp cư nhiên cái gì cũng chưa thực hiện được. chu gia người cũng tâm giác kỳ quái tuyết nha đầu như vậy một cái tiểu thân thể nhi là như thế nào đối phó những cái đó kẻ cắp. lão thái thái cùng lão thái gia chỉ cảm thấy vừa rồi mơ hồ cực huyền nếu bọn họ bảo bối cháu gái xảy ra chuyện kia bọn họ cũng đừng nghĩ sống. Sau này còn có cái gì thể diện đi gặp mẫu thân của nàng. Mau tới, Tuyết Nha Đầu, làm tổ mẫu hảo hảo nhìn xem ngươi, chính là thương đến nơi nào không có. Lão thái thái đem Chu Tuyết kéo qua đi, vây quanh nhìn một vòng nhi, thấy trên người không có bất luận cái gì vết máu, mới vừa rồi yên tâm. Chu Tuyết vội trấn an tổ mẫu, "Tổ mẫu ngài yên tâm, ai cũng không gây thương tổ ta, ta chính là cái đứa bé lanh lợi." Nàng phun ra cái đầu lưỡi, nhìn rất là đáng yêu bộ dáng. Chu Vi đám người hôm nay vốn dĩ tâm tình liền không tốt, không nói đến đi huyện thành không có hoa đến Chu Tuyết một phân tiền, liền nói hôm nay hai mẹ con bị Chu Tuyết chơi chuyện này, liền đủ các nàng khí vài đốn. Hiện tại càng tốt, các nàng tức giận đến đã khuya mới ngủ hạ, Chu Tuyết này một làm mà mỹ, nửa đêm về sáng rác lại vô pháp ngủ. Hơn nữa, Chu Tuyết vận khí sao liền như vậy hảo? Lần trước có người tới ta bãi, lần này nửa đêm tiến tận, nàng vẫn là hảo hảo. Ừ thấy thế nào? đều làm nàng ghen ghét đến muốn chết. Lý Thị cùng nữ nhi liếc nhau, hai người đều là một bụng khí, trên mặt cũng làm không ra cái hảo bộ dáng tới, nhưng chu vi rốt cuộc là hình thành nhất quán hảo tỷ bộ dáng, lúc này liền lôi kéo chu Tuyết tay, nước mắt từng giọt rơi xuống. "Tuyết muội muội, ngươi không có việc gì liền hảo, vừa rồi nghe nói có kẻ cấp tới, thả vẫn là ngươi một người tới ứng phó, ta tâm đều nhắc tới tới. Ngươi lại như thế nào cũng nên đem tỷ tỷ kêu lên, về sau tái ngộ đến loại này nguy hiểm, cần phải tiểu tâm a." Chu Vi trong lời nói tiện thể nhắn đó là nói Chu Tuyết còn sẽ gặp được giống hôm nay như vậy sự nhưng mặt ngoài lại rất là quan tâm bộ dáng làm người sẽ không hướng kia một tầng suy nghĩ Chu Tuyết lỗ thai linh quang thẳng lộ tính hảo cái gì lời hay xấu lời nói nàng đều là có thể phân biệt lúc này liền cười trả lời Hảo tỷ tỷ làm ngươi lo lắng ta lúc ấy cũng là nóng nảy mới một người lại đây nơi này không tưởng như vậy nhiều nhưng ta sao dám đem tỷ tỷ kêu lên phải biết rằng tỷ tỷ ngày thường thấy cái lao thử đều sợ hãi đâu Nàng như vậy nói giỡn, chọc đến Chu xích tùng cùng lao thái thái bọn người cười khai. Lão thái thái chỉ vào nàng cười mắng, như ngươi theo như lời, ngươi nhà đầu này chính là cái đứa bé lanh lợi. Tiếp theo, liền lại là một trận tiếng cười, vang vọng tại đây nửa đêm. Chu Vi đem vùi đầu đến thấp thấp, một tay tún bay sam, nghiết đến cái nhăn mèo nhèo, như là đem như vậy kiện nhi siêm ý trở thành Chu tuyết. Lúc này nàng thật muốn làm Chu tuyết tại đây trên đời vĩnh viên biến mất, không khỏi oán trách khởi những cái đó kẻ cắp. Như thế nào liền không đem Chu Tuyết cấp lộng chết đâu. Chu Tuyết liếc mắt một cái vị này Vi tỷ tỷ, biết nàng tâm tư, một cái như vậy tiểu nhân hài nhi, liền có như vậy ác độc tâm tư, thật đúng là rất kinh tủng. Về sau, có thể tránh đi cái này Chu Vi liền tránh đi đi. Chương 60 Hình lão bản tức chết rồi. Đêm đó nửa đêm, Hình lão bản cũng ở đi tới đi lui chờ, lúc này nghe được bên ngoài tiếng vang, trên mặt cuối cùng là triển khai cười. Môn mở ra, năm sáu cái tráng hán đem đồ vật đưa tới trong tay hắn. Nói thanh, thật vất vả bắt được, này định là bị phương. Hình lão bản cao hứng đến cực điểm, như là cung tổ tông dường như hai tay phù hộ, một khuôn mặt đều mau cười lạ. Thấy mấy cái tráng hán đã có chút không kiên nhẫn, hán tùy thân lấy ra một trương 500 dặm ngân phiếu, đưa cho trung gian cái kia cao lớn nhất tráng hán. Đây là nhiều thưởng cho của các ngươi, vất vả. Tráng hán nhóm nhận lấy ngân phiếu, thực mau biến mất không thấy, không nghĩ tới thật đúng là cấp kia tiểu cô nương nói chuẩn. Hình lão bản đem hộp mở ra, chỉ thấy bên trong sáng lên quang. Sờ lên băng băng lương lương, hắn kinh hỉ nhìn, cái này, cái này chính là có thể làm ra kem hộp đồ vật. Kỳ thật, nay tòa thiên hương tiểu lầu minh hắn là lao bản, kỳ thật, hắn chỉ tính một cái đại lý lao bản, chân chính lao bản là thủy gia. Cái này, mọi người cũng không biết, chỉ có hắn bên người một cái quản sự cảm kích. Lần trước sự, đó là hắn được thủy gia tiểu thư lệnh mới dám làm như vậy, liền tính cuối cùng bại lộ, cũng có thủy gia ra mặt bãi bình, thủy gia bản lĩnh cùng quyền thế hắn là tin tưởng. Phần 32. Cùng ngày, Chu Tuyết đã làm Chu gia người không cần đem đêm đêm qua sự Tuyên Dương đi ra ngoài, nàng thuộc hạ người chính mình là yên tâm, liền tính không nói, bọn họ cũng minh bạch nàng ý tứ. Cho nên, tối hôm qua nửa đêm sự, Thiết Nham khẳng định là không biết. Sáng sớm, Thiết Nham liền lại dẫn theo mấy chỉ gà rừng tới, hắn còn vẻ mặt xin lỗi nói, Tuyết Nhi thực xin lỗi a, chỉ có mấy chỉ gà rừng, tạm chấp nhận tạm chấp nhận, buổi chiều ta lại đi. Chu Tuyết cười xua tay, một đôi bạch ngọc ngón tay rửa rửa, liền bắt đầu lộ tỏi. Bên ngoài, ngồi đầy ăn cơm sáng khách nhân. Có nàng cha cùng Tư Kỵ bọn họ ở bên ngoài chăm sóc, nàng liền chuyên tâm ở trong phòng bếp đầu đem giữa trưa đồ ăn chuẩn bị ra tới. Trước tẩy hảo thiết hảo phóng, giữa trưa khi mới có thể không chút hoang mang. Hai người trò chuyện trò chuyện, đó là cho tới kinh thành. Đúng rồi Tiết Nham, kinh thành có cái gì thú vị? Ngày khác rảnh rỗi mang ta đi chơi chơi nha. Tiết Nham nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ta cảm thấy, còn không có trên núi thú vị. Ha ha ha. Ngươi thật là từ kinh thành tới sao? Lại nói như thế nào cũng biết này đó đứng đầu cảnh điểm đi. Tiết nham chầm mặc, không nói gì, một tay dẫn theo gà rừng, một đao đi xuống thứ lạp một tiếng liền đem cổ gà cấp cắt mở. Chu tuyết thấy hắn như vậy, liền cũng không có hỏi lại. Chỉ là lúc này bên ngoài, có chút khách nhân nói lên thiên hương lâu, thế nhưng một trận hương phấn. Nghe nói thiên hương lâu hôm nay miễn phí ăn, còn có còn có, nói là thiên hương lâu cũng có kem có thể ăn đâu. Một cái phụ nhân nói lên chuyện này nhi. Đầy mặt khoa trương biểu tình, Chu Tuyết đứng ở phòng bếp cửa nhìn thoáng qua, liền lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười. Là thật vậy chăng? Chúng ta đây hôm nay đều đi thiên hương lâu ăn được. Giống thiên hương lâu cái loại này thứ bậc tiểu lầu, không phải chúng ta những người này tốn chút tiền nhi là có thể tiến, nơi đó mặc đồ vật quý đâu. Khó được có như vậy một cái cơ hội tốt, không đi ăn, bạch không đi. Giống loại này tiểu địa phương nông gia nhạc là mấy đời cũng so ra kém nhân ra cái loại này xa hoa thứ tiểu lầu. Một cái khác phụ nhân cũng như vậy nói, trên mặt biểu tình cùng phía trước cái kia phụ nhân khoa trương trình độ vô nhị. Lúc này, một cái khác trên bàn đang ở dùng cơm khách nhân thấu lại đây, nói như vậy thiên hương lâu hôm nay tất cả đồ vật đều miễn phí, hơn nữa nơi đó cũng có kem nhưng ăn. Một cái ăn mặc áo vải thô nam nhân hỏi xong, lại hướng tới hắn kia bàn cùng khách nhân thét to một tiếng, nghe thấy được không có. Thiên hương lâu hôm nay miễn phí, thiên hương lâu hôm nay miễn phí, trong khoảng thời gian ngắn, theo hắn ổn nào Một ít ăn đổ vật người cũng bắt đầu ồn ào, kéo tất cả mọi người động tâm lên. Tiết Nham Châu Mi liền nghĩ ra đi đem những người này cấp đuổi đi. Ở Tuyết Nhi Châu ngồi nói cái gì Thiên Hương Lâu? Người như vậy không chuẩn ở Tuyết Nhi Diệu Thái Phường ăn cơm. Các ngươi nếu còn không đi, Thiên Hương Lâu cửa đội sớm bài đầy, đến lúc đó liền không tới Phi Lạp. Ban đầu phụ nhân một giọng nói hô, thanh âm to lớn vang dội lại không đuổi kịp đồng thị, rốt cuộc cũng là bắt mắt, làm những người này nghe được lập tức buông xuống chiếc đũa cùng trên tay thức ăn. Từ trong bao móc ra bạc hướng trên bàn một gác, liền nói đi là đi, như là vội vàng đi đầu thai như vậy xuất ruột. Tư nhụy ở phía sau đếm đếm mấy cái bàn tiền, còn kém một cái tiền đồng đâu. Chưa cho đủ. Nhưng những người đó nơi nào nghe thấy nàng thanh âm, đều vội vàng đi rồi thật xa. Liền tính tư nhụy ở phía sau truy cũng là đuổi không kịp, nàng tức giận đến tại chỗ dầm chân. Những người này, sáng sớm đến tột cùng là mấy cái ý tứ A. Đều là chút người nào nột. Chu tuyết nhìn tư nhụy thở phì phì bộ dáng Lại một chút không nhân vừa rồi những người đó mà ở Ý, đành phải cười nói, thiếu một cái tiền đồng liền thiếu một cái đi, không có gì đáng ngại, xem ngươi, đến nôi khí thành cái dạng này sao. Tư nhụy xem chủ tử chẳng hề để ý bộ dáng, trong lòng liền càng khí, chủ tử, những người đó cũng quá cùng. Ở chúng ta nơi này ăn đến hảo hảo, đột nhiên nói cái gì thiên hương lâu, còn đem khách nhân đều cấp mang chạy. chu tuyết lại không nói cái gì nữa, chỉ thầm nghĩ, tốt nhất nhiều đi điểm như người. Thiên hương lâu. Lúc này thiên hương lâu đã kín người hết chỗ, khách nhân đã sớm đã bài đầy suốt một cái phố, bên trong chính vội đến vui vẻ vô cùng. Như vậy sinh ý rực rỡ, vẫn là xưa nay chưa từng có. Hình lao bản làm tiểu nhị tiếp đón khách nhân, chính mình tắt đi sau bếp. Thế nào? Hình lao bản hỏi một cái đang ở mân mê dương nhỏ đầu bếp, chỉ thấy hắn mặt ủ mày hê gãi đầu. Hình lao bản xem hắn bộ dáng kia liền khẩn trưng lên, nhịn không được lại hỏi, rốt cuộc là làm sao vậy? Đầu bếp đành phải đem từ trong dương lấy ra mấy cái kem cho hắn xem, khổ ba ba nói, hình láo bản, chiếu nơi này kem làm rất nhiều ra tới, nhưng ta vừa rồi thử, cũng không phải dương nhỏ phong cái này kem cái loại này hương vị, chúng ta làm được nghiêm khắc tới nói. Không tính kem, hương vị cũng quái mà thực. Hình láo bản ước chế trụ liền phải ngất xỉu đi xúc động, thứ này chẳng lẽ không phải dùng bột mì linh tinh làm. Đầu bếp bất đắc dĩ lắc đầu, mới đầu ta liền nhìn không giống, ăn cũng không giống. Ngài một hai phải làm ta dùng bột mì làm. Chính là làm ra tới một chút cũng không đúng. Hình lao bản liền tưởng trực tiếp lấy nơi gạch đem chính mình đâm chết. Bên ngoài nhiều như vậy khách nhân, đều chờ ăn kem, ngươi hiện tại cùng ta nói cái này. Đầu bếp là có lý nói không rõ, hình lao bản, lúc ấy là ngươi cùng ta nói, làm ta dùng bột mì thử một lần, này hiện tại đảo quái nổi lên ta. Hình lao bản điên cuồng hét lên một tiếng, ngươi, cho ta lánh tiền công chạy lấy người. Đi thì đi có cái gì hảo không dậy nổi. Đầu bếp bỏ đi công phục, đi nhanh bước đi ra ngoài. Hình lao bản tức giận đến không thành bộ dáng, lại quá một lát, lại thấy cái kia dương nhỏ đã đen, bên trong cư nhiên không sáng. Hắn cầm lấy tới tả hữu xem, lại vẫn là không gặp dương nhỏ lượng. Hình lao bản sốt ruột, tìm tới vài người tới xem, đều vẫn là không lượng, một lát sau, bên trong khí lạnh chậm rãi trôi đi, đã cảm thụ không đến một chút khí lạnh. Chương 61 cảm giác nhặt được một cái đại tiện nghi dương nhỏ trang mấy cái kem cũng hoàn toàn hóa, còn có bếp trên đài bãi mấy chục cái kem cũng đi theo hóa khai, đóng gói giấy bao đến không lao, trực tiếp chảy đầy đầy đất. này, này hình lao bản lúc này tức giận đến liền phải đau sốc hông nhì, vài người đem hắn nâng đến ghế trên ngồi xuống, hắn mới là tính hảo chút. hắn hoan khẩu khí, trong mắt bắn ra một tia tàn nhẫn sắc, liền đi qua đi đem kia dương nhỏ nện ở trên mặt đất. thứ này căn bản là không phải, ta bị kia tiểu nha đầu đùa bỡn. hắn khấp một phen dâu, âm âm mà nói. Chờ xem. Luôn có một ngày, ta muốn người Diệu thái phường khai không đi xuống. Lúc này một cái gã sai vật chạy tiến vào, bên ngoài tổng cộng 30 bàn người đều điểm kem, một bàn đưa 10 cái. 10 cái? Chính là một cái cũng không có A. Các ngươi còn có biện pháp nào không? Đều cho ta ngẫm lại A. Bên ngoài người đều chờ, chúng ta cũng không thể nói không giữ lời A. Phải biết rằng, bên ngoài người trừ bỏ hướng về phía miễn phí tới, còn hướng về phía kem tới A, thứ này hiếm lạ cổ quái. Đặc biệt là tại đây đại nhiệt thiên, ai đều muốn ăn thượng một ngụm giải giải nhiệt. Hình lão bản nhìn này đó đầu bếp nói. Bên trong đầu bếp đều lắc đầu thở dài, trong đó một cái liền nói thẳng. Hình lão bản, ngươi làm chúng ta làm cái này kem, là thật sự làm không được, chúng ta đã đều thử qua rất nhiều lần. Nếu ngươi vẫn là muốn cho chúng ta làm cái này, chúng ta đây dứt khoát cũng đi hảo. Ta cũng là. Cuối cùng, không đến cái biện pháp, chỉ có thể từ gã sai vật truyền đạt, tạm thời không bán kem. Nhưng những cái đó khách hàng rõ ràng không hài lòng, nhưng tưởng tượng đến hôm nay là tới ăn không uống không, liền còn chưa tính. 30 bản. Đây là muốn mệt nhiều ít ta. Bên ngoài còn bài một con rồng đâu. Hôm nay mục đích cũng không đạt thành, chủ nhân muốn trách tội lên. Hán vị trí này sợ cũng ngồi không xong lâu. Không phải nói tốt có kem, như thế nào không có a Đại Nhật Thiên, liền muốn ăn thượng một ngục kem, như vậy khô nóng, miễn phí đồ ăn chúng ta cũng ăn không vô a Này vài vị khách nhân là tính tình đại lại bắt bẻ, lập tức liền ở tìm gã sai vật nháo. Hình lao bản vội đi qua đi khuyên bảo, vài vị thật là ngượng ngùng, bởi vì ra điểm nhi nguyên nhân, kem tạm thời vô pháp đẩy ra, còn thỉnh thông cảm, chúng ta có thể nhiều đưa điểm nhi điểm tâm ngọt gì đó. Không cần. Đi, chúng ta đi, này căn bản chính là lửa gạt. Sớm biết rằng chúng ta liền đi rượu Thái Phường ăn cơm. Dù sao chúng ta cũng không kém này mấy cái tiền, xem ra miễn phí liền không có tốt. Về sau không tham loại này tiện nghi. Vài người nổi giận đùng đùng đi rồi. Mặt khác mấy bản cũng là đồng dạng tình huống, biết không có kem, đều đi rồi. Đối thái sắc đánh giá cũng thực giác thực bình thường, nói là căn bản không có rượu Thái Phường đồ ăn mỹ vị. Hiện tại chính trực hè nóng bức, ăn qua kem người lại dùng nước trà tới giải quyết miệng khô lưỡi khô đã không dùng được. Hiện tại, toàn bộ huyện thành người ở đã biết rượu Thái Phường có kem bán sau, đều sôi nổi thượng nghiện. Vài vị khách nhân, không hề ăn chút nhi. Hắn xem một bàn người nhưng thật ra ăn xong một ít, còn là vội vàng mà liền chuẩn bị đứng dậy đi rồi. Kêu bàn khách nhân xua tay, đến nhanh rượu Thái Phường đoạt vị trí, chậm liền không có. Hình lao bản chết tâm đều có. Bọn họ thiên hương lâu đồ ăn từng rốt cuộc là đã tới rất nhiều đại nhân và ta. Ngần ấy năm cũng vẫn luôn sừng sững không ngã, danh tiếng không tồi, như thế nào vừa ra cái rượu Thái Phường qua đi, sinh ý liền như thế xuống dốc không thanh, cái gì đều thay đổi đâu. Không sai, chính mình thật là đi ăn qua rượu Thái Phường đổ vật. Nhưng nói như thế nào, kia cũng chỉ là cái nho nhỏ nông gia nhạc, có thể so sánh được với bọn họ huyện thành Tửu lầu sao. Hắn hướng ngoài cửa sổ mặt nhìn thoáng qua, một ít ra tới khách nhân lời nói bị bên ngoài xếp hàng người nghe thấy được, có nghe thấy thiên hương lâu không có kem, trực tiếp không xếp hàng đó là đi rồi, nhưng vẫn là có người muốn ăn miễn phí cơm, vẫn như cũ đứng ở nơi đó bài. Hôm nay tổn thất nhất định rất lớn. Hắn thật sâu mà thở dài một hơi. Diệu thái phường nông ra nhạc. Chu tuyết ở trong phòng bếp nấu ăn. Đã làm ra hơn 20 bản ngày thường khách nhân nhất thường điểm đứng đầu đồ ăn. Trong phòng bếp bạo cây mùi hương vẫn luôn truyền tới bên ngoài, nghe làm người nhịn không được chảy nước miếng. Thật hương nột. Tư nhụy dùng sức hít hít, hảo muốn ăn. Cỏ lâu cười nàng, xem ngươi không tiền đồ dạng. Bất quá nàng đột nhiên tươi cười đột nhiên im bặt, chính là những cái đó khách nhân đều đi thiên hương lâu ăn cơm, tiểu thư làm nhiều như vậy đồ ăn. Ai ăn? Chủ tử nên không phải là không đến phát tiết đi. Kỳ thật trong lòng khẳng định rất khó chịu Chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi Khách nhân đều đi thiên hương lâu Bọn họ Diệu Thái Phường hiện tại chính là Một người khách nhân đều còn không có đâu Nơi nơi đều là giống tuyết Nghe nói thiên hương lâu cũng đẩy ra kem, Cũng không biết có phải hay không thật sự Tư kỳ lại nói Ta xem chủ tử không giống khó chịu bộ dáng Từ trước đến nay chủ tử đều là có chủ ý Nàng hẳn là sẽ không làm không có nguyên nhân sự Vài người gật gật đầu Chính là lại nhìn về phía trống chân bàn ghế Liền không cấm ở trong lòng thở dài Cho tới nay Bọn họ sinh ý đều là thực không tồi, đại đa số thời điểm đều là ngồi đầy, đặc biệt là mùa hạ kem một khi đẩy ra, diệu thái phường sinh ý càng thêm bạo hỏa, hôm nay khen ngược, tiêu thiên hương lâu rõ ràng chính là cố ý. Tiết nham từ bên ngoài chạy tiến vào, thở phì phò nhi đối với còn ở nói chuyện phía mấy người nói, mau đến ngoài cửa ngành đón khách nhân. Cái gì? Khách nhân? Khách nhân không phải đều đi thiên hương lâu ăn miễn phí sao? Bọn họ trần chờ một chút, có lâu cùng tư nhụy liền kích động đứng ở cạnh cửa chuẩn bị nên đón khách nhân. Nay tìm tòi đầu xem, tới còn không chỉ là hai ba cá nhân, thế nhưng là một đám người. Lao quy củ, gan eo hợp xào, heo bái bao, cà di cá trướng. Nói xong trực tiếp bước đi đi vào, vài người chọn vị trí ngồi xuống. Hải lệ ca cá sông cắt lát, sinh nướng con hào cải mai út thịt cơm, lại thêm mấy chén núi cao trà. Lục tục vào được vài bàn người, vốn dĩ cho rằng, cũng không sai biệt lắm. Chính là một lát sau, lại tới nữa một đống người. So vừa rồi còn muốn nhiều Này đó khách nhân hoàn toàn không cần chờ Bởi vì chu tuyết đã sớm đã bị hảo Lúc này nóng hầm hập đồ ăn bưng ra tới Phân biệt thượng bản Tư nhụy bọn họ vội đến đáp ứng không xuể Tiếp đón khách nhân đã ngồi đầy Tới chậm người chỉ có thể ở bên ngoài chờ Hôm nay tới ăn cơm khách nhân mỗi bảng Nhưng đưa tặng 5 cái kem Đêm này đó khách nhân đều cao hứng hỏng rồi Chẳng qua là một cái kem lại so với Ở thiên hương lâu ăn miễn phí đồ ăn Còn muốn cảm giác nhặt được một cái đại tiện nghi. Chương 62 ngã ở trên mặt đất. Lúc này, thoáng được cái không, mấy người đó là liêu thượng một câu, nếu không nói chúng ta chủ tử liệu sự như thần, nàng định là biết hôm nay buổi trưa ta diệu Thái Phường tiếp khách mãn, mới như vậy không vội không táo nấu ăn. Ta này đồ ăn thượng đến nhanh như vậy, nhân ra khách nhân nhiều vừa lòng A. Tư nhụy nói. Phần 33. Đúng vậy, cả ngày liền chủ tử một người ở trong phòng bếp bận việc, cũng không có nhị bếp tam bếp hỗ trợ, ta nghe nói địa phương khác đều là từ nhị bếp tam bếp gì đó cổ lao hướng trong phòng bếp nhìn thoáng qua, mới nói, này không phải còn có mân thúc cùng tiết nham cà cà hỗ trợ sao. Chủ tử nói, không thích làm như vậy dùng nhiều dạng, một người chỉ đủ. ân ngươi nói cái này nhưng thật ra, ta chủ tử có rất nhiều năng lực. Tư nhụy cảm thấy có như vậy một cái chủ tử rất là kiêu ngạo. Ở ăn cơm khách nhân, trong miệng hàm chứa đồ ăn, vừa nói, thiên hương lâu hưởng, có danh khí, thái sắc thực bình thường, kia chỗ ngồi cũng liền ứng một chữ, quý. Chẳng qua là một ít quyền quý sung mặt mui đi địa phương, thực tế ăn lên thật đúng là không ra sao. Ta hôm nay xem như lần đầu tiên đi nếm, nói câu trong lòng lời nói, liền rượu thái phường một nửa đều không đổi kịp. Một người khác cũng oán trách nói, mất công ta còn bài đội, thật là lãng phí thời gian, bên ngoài như thế nhiệt, đi vào liền muốn ăn một ngụm giải giải nhiệt, hừ. hắn kia chiêu bài thượng viết có kem, cũng đều là hù người. Nếu không sao nói đi, thiên hương lâu một đoạn này thời gian giống như đều không có cái gì khác nhân. Đó là nghĩ ra cái này biện pháp tới. Cho nên hắn chỗ đó là căn bản không có kem. Ta lúc ấy còn ở buồn bực, liền kem tới nói, chỉ ở Diệu Thái phường ăn qua, địa phương khác như thế nào sẽ tại như vậy mau thời gian liền đi theo có thứ này. Không còn liền hắn thiên hương lâu đi theo có. Thiên hương lâu kia địa phương đừng đi. Ta xem trọng một ít khách nhân không ăn cái gì cũng đều thở phì phì đi rồi, xem ra miễn phí không nhất định có thể ăn đến tốt. Tư nhụy mấy cái nghe xong này đó khách nhân nói, đều đáp ý lên. Liền nói kia thiên hương lâu không như vậy cái bản lĩnh, tưởng bắt trước bọn họ diệu thái phường Nam mơ, đang ở trong phòng bếp nấu ăn Chu tuyết cũng nghe thấy, nàng câu môi cười, thiên hương lâu lần này có thể nói là ném phu nhân lại chết binh. Làm cái miễn phí, lại không đạt tới dự đoán hiệu quả, mà là làm cho mỗi người đều đối hắn thiên hương lâu tâm sinh đoán tái, không chỉ như thế, hôm nay cả ngày còn hao tổn đến lợi hại. Lúc này, hình lao bản hẳn là phải bị tức chết rồi. Chu Tuyết xoay người sang chỗ khác đối Tiết Nham cùng nàng cha nói, Hảo cha, thịt bò nạm đủ rồi, Tiết Nham, xà canh cùng cà chua cũng đủ rồi, lại tẩy chút rau muống cùng hoa liên khoai xuất hiện đi. Hai người lên tiếng, làm khởi việc tới là đầy mặt tươi cười. Chu Tuyết nhìn thấy hai người bọn họ vui tươi hớn hở bộ dáng, liền cũng đi theo cười, này trên tay động tác, ngoài miệng liền hừ nổi lên ca. Vẫn là kia đầu sung sướng tụng, nàng chỉ cần một cao hứng liền thích sướng này bài hát. Bởi vì này bài hát là nàng khi còn nhỏ nghe thấy đệ nhất bài hát, cũng là sẽ sướng đệ nhất bài hát. Nghe Chu Tuyết vui sướng giai điệu, Tiết Nham cũng đi theo nàng sướng, hai người thanh âm trùng hợp ở bên nhau, là như thế êm hai. Tiết Nham cảm thấy, hắn nhất định phải cả đời không rời đi nơi này, không rời đi Chu Tuyết. Chu Tịnh ở cách vách trong viện nghe thấy được diệu Thái Phường động tĩnh đó là hư lạnh một tiếng, còn tưởng rằng hôm nay Chu Tuyết nơi đó một người khách nhân đều không có đâu, kết quả vẫn là như vậy nhiều người, xem. Bên ngoài còn có người bài đội đâu. Chu xích chân lại mãn không thèm để ý nói câu, tịnh mội mội xem ngươi nói, nào một ngày kêu bên ngoài không phải muốn bài cái đội gì đó. Ta nói chuyện quả ngươi chuyện gì. Ngươi một cái thứ nữ, nào có ngươi nói chuyện phần. Chu tịnh nhìn ngồi ở ghế đá thượng chu vi, ta nói không sai đi. Chu vi mới lười đến trộn lẫn tiến cái này phân tranh tới, nàng dứt khoát liền rời đi đôi mắt nhìn về phía nơi khác. Lúc này, chu tịnh liền càng tới khí. Nàng chỉ vào chu vi. Trang cái gì thần khí? Hừ, biết các ngươi hôm qua đem Chu Tuyết Lộng tới trong thành đi, làm nàng vì các ngươi tiêu tiền, không thực hiện được đi. Xứng đáng. Chu Vi vốn dĩ liền bởi vì hôm qua khẩu khí này hiện tại đều còn tích tụ ở trong lòng, nàng đối với Chu Tịnh mắng, Chu Tịnh, ngươi ăn no căng liền đi ra ngoài chạy một vòng nhi, đừng ở chỗ này nhi loạn đồ nào. Thấy ngày thường nhất quán ôn nhu mà có thể tích ra thủy nhi tới, liền đại khí nhi đều sẽ không ra như vậy một người hiện tại cư nhiên nhíu mày hướng về phía Chu Tịnh giống. Vài người rằng có ở nơi đó, Chu Tịnh khó có thể tin nhìn Chu Tịnh, chừng cái gì chừng. Quái dọn người. Chu Tỷ chân cũng có chút ngạc nhiên, bất quá, nàng tự biết Chu Vi hôm qua cùng kia lý thị ha ha bẹp, đó là lúc này phát tiết ra tới, cũng không có gì nhưng kỳ quái. Chu hử khẽ một tiếng, đem đầu bỏ qua một bên. Nàng ngồi ở chỗ này buồn bực nguyên nhân còn có một cái, muốn đi phòng bếp cùng tiết nham gần gối tiếp cận, đều không được. Hoặc là ở rượu Thái Phường chờ hắn ra tới, cũng không được. Nhà chính hành lang gian, mẫu thân cùng đồng thị dọn cái ghế đầu ngồi ở chỗ kia hai đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm các nàng. Các nàng làm một bước cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Chu tịnh làm sao không phải bởi vì cái này, mắt thấy tiết nham liền ở như vậy gần địa phương, nàng lại không thể đi vào, trong lòng đều mau vội muốn chết. Lúc này, cách vách chỉ nghe được tiết nham một tiếng thét to, suối nước nóng rau muống tới lâu. Hà tử chiên tới lâu. Liên tiếp hai tiếng. Hắn thanh âm tràn ngập nhiệt huyết nam nhi từ tính, như thế em hai, làm người nghe xong muốn ngừng mà không được. Doan phỉ nhi lại mặc kệ nhiều như vậy, cất bước liền chạy. Nếu nàng là một cái vận động viên, kia không hề nghi ngờ, nàng nhất định sẽ đến cái kim bài. Nhân ra chân thô sử thô, nhưng có lực đạo không nói, tổng muốn chính là mau A. Giống phi mũi tên giống nhau, một chút liền chạy trốn không ảnh nhi. Chù vi nghe xong tiết nham thanh âm, thật giống như tại đây đại nhiệt thiên uống xong một ngụm lạnh leo thủy, vẫn luôn lạnh tới rồi nội tâm cả trái tim đều run run lên. Nàng tìm được rồi lấy cớ, đối với đã chạy trốn không thấy Chu Tịnh Hồ, tình muội muội, ngươi đi đâu nhỉ? Nhưng đừng đi rượu Thái Phường quấy rối a. Nàng kêu kêu cũng hướng cách vách chạy đi. Ngồi ở mặt trên lý thị cùng đồng thị một phách đầu gối đứng lên, xong rồi. Xong rồi. Chu Tịnh đã tới rồi rượu Thái Phưởng. chính thấy tiết nham tự cấp mấy cái trên bàn đồ ăn, bên cạnh hai cái gã sai vật cũng tự cấp mặt khác trên bàn đồ ăn, kia hai cái thị nữ chính tiếp đón khách nhân. Cho nên ai đều không có chú ý tới nàng, nàng cao hứng cực kỳ. Đối với Tiết Nham liền trực tiếp chạy đi, hắn đưa lưng về phía nàng, Chu Tịnh duỗi tay liền phải đi vòng lấy hắn eo, chỉ cần nàng ôm lấy nàng, kia sau này liền phi nàng không cưới. Đó là gạo sống nấu thành cơm, cái nồi này cơm chỉ có thể là nàng Chu Tịnh. Nàng mấy ngày nay nghĩ rồi lại nghĩ, cũng chỉ có thể là biện pháp này. mắt thấy đã tới rồi hắn phía sau, chỉ kém centimet liền có thể chạm đến hắn, nàng đột nhiên chiều hắn nhào tới, toàn bộ thân mình nghiêng. Nhưng Tiết Nham lại vào lúc này như cá trạch giống nhau thân hình chật lóe, Chu Tịnh phát cái không, trực tiếp mặt chiều hạ ngã ở trên mặt đất. Phịch một tiếng vang. Chương 63 hả tử trên hương vị. Khiến cho khách nhân chú ý, đều quay đầu đi xem quỷ dạp trên mặt đất tới cái chó ăn cứt trạng Chu Tịnh. Từ kỳ đám người cũng thấy được quỷ dạp trên mặt đất Chu Tịnh, sôi nổi khó hiểu. Chờ bọn họ lại nhìn thấy Tiết Nham cặp kia chán ghét biểu tình khi, liền nhiều ít có số. Một ít đã sớm biết nội tình bắt quái thôn phụ trực tiếp lớn tiếng gào, Nga. Cái này ngã trên mặt đất không phải chu tịnh sao. Các ngươi trước đoạn nhật tử chính là nghe nói chu ra chê cười đi. Ngày ấy một cái không đến 10 tuổi đại nữ hài đuổi theo nhân ra tiết nhăm chạy, chính là cái này quỳ dạp trên mặt đất chu tịnh. Nguyên lai là nàng A. Thật là không biết xấu hổ không ra, vừa rồi liền thấy nàng cùng cái gì dường như cấp đỏ một khuôn mặt chạy vào, nguyên lai là hướng về phía tiết nhăm A. Chu ra như thế nào sẽ có như vậy cái mất mặt xấu hổ hại tử. Trên mặt đất nằm bò chu tỉnh đoán hận mà bò lên, trên mặt hồ thượng một tầng hôi, cái mũi như là sụp dường như, không chỉ có như thế còn chảy máu mũi, bộ dáng này chật vật cực kỳ. Lúc này, mặt sau theo lại đây chu vi cùng lý thị, đồng thị cũng đều thấy một màn này, các khách nhân nghe bát quái đang ở cười nhạo chu tịnh Tiếng cười trói thai, làm đồng thị xấu hổ đến cũng không dám đi xem, nàng ở trong lòng đem cái này nữ nhi mang cái biến, thật là cái không bất việc chẳng qua Chu Tịnh phát tác cười cái gì cười như thế nào ta chính là thích Tiết Nham ca ca làm sao vậy ăn các ngươi cơm cùng các ngươi cái gì tương quan lời này nói xong lại đưa tới từng đợt tiếng cười nhưng thật ra cùng chúng ta không tương quan nhưng ngươi ảnh hưởng đến chúng ta ăn uống ngươi thích nhân gia Tiết Nham cũng không hỏi xem nhân gia Tiết Nham nhìn không xem trọng ngươi liền ngươi cái kia hai to mặt lớn bộ dáng còn tưởng nhân gia Tiết Nham thật là không biết lượng sức chính là Hết muốn ăn phá hài tử, đi ra ngoài đi ra ngoài. Chu vi đắc ý nhìn, đi tới đem chu tịnh đỡ, vẻ mặt quan tâm hỏi, tình muội muội em đẹp ngươi như thế nào ném tới. Chính là đừng chạy như vậy cấp, ta này đó là lo lắng ngươi mới cùng lại đây. Chu tịnh đang ở nổi nóng, thấy tiết nham ca ca không phản ứng nàng, những người này lại đem nàng mang đến năng kham, nàng một tay liền đem chu vi tay ném ra. Khí đỏ mặt nói, đừng cho là ta không biết ngươi cùng lại đây làm gì, còn không phải muốn cùng ta đoạt tiết nham ca ca thiếu ở đàng kia trang đến một bộ hảo tâm chàng. Chu Vi bị trước mặt mọi người như vậy nói, Tiết Nham còn ở đây, tuy là ở vội vàng chuyện này không có xem các nàng nhưng rốt cuộc là nghe thấy được, nàng chỉ có thể xấu hổ hoảng che lại mặt, ủy khuất mà nói, xem Tịnh muội muội nói, tỷ tỷ bất quá là lo lắng ngươi, ngươi khen ngược, thế nhưng oan uổng khởi tỷ tỷ tới. Nàng nu nhu nhược nhược bộ dáng thật sự là chọc người liên, này đó các thực khách thấy, mặc kệ là nam nữ đều cảm thấy Chu Vi thực sự đáng thương. Vì thế một cái hơi có chút thu quặng nam nhân thanh âm trước hô một câu, tỉ tỉ ngươi như vậy quan tâm ngươi, nhưng thật ra hảo tâm vì cầu. Muốn ta nói, ngươi cái này nha đầu trừ bỏ ra mặt tử đủ hậu bên ngoài, vẫn là cái không lương tâm. Hắn mang theo cái đầu, vì thế những người khác đều bắt đầu cỡ trách khởi chu tịnh. Đồng thị nhìn không được, nàng đi tới trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chu vi, đem chính mình nữ nhi bảo vệ. Lại quay mặt đi đối cái này muốn đem nhân khí chết nữ nhi giống lên thành cùng mẫu thân trở về, đường lại nơi này mất mặt. Nhiều người như vậy nhìn, giống cái gì? Lại ở chỗ này đứng, sợ là nàng cha đánh xong săn liền đã trở lại. Đến lúc đó lại là một đồn mắng. Mẫu thân ta không đi, ta muốn qua đi tìm Tiết Nham ca ca. Chu Tịnh lại chuẩn bị hướng tới Tiết Nham đi qua đi, lại bị đồng thị một phen giữ chặt, nàng dùng tay chọc hai hạ Chu Tịnh đầu. Hận sắc không thành thép phải bị khởi ra bệnh tim hỏng mất bộ dáng. Ta nói ngươi cái này nha đầu như thế nào chính là cái tử tâm nhãn đâu. Chu Tịnh bị chọc đến đau. Dứt khoát vung tay đem đồng thị đẩy ra, này đẩy, vốn dĩ đồng thị liền không đê, lại một cái chu tịnh lớn lên lại chắc nịch rất nhiều, cho nên đồng thị bị như vậy nặng nghề mà đẩy đến một cái trên bàn cơm. Nhân ra còn ở ăn cơm, trên bàn bãi đẩy cây năng canh cùng đồ ăn, đó là lần này liền trực tiếp ngã xuống mặt trên, toàn bộ nửa người trên đều đè ở kia một bàn đồ ăn thượng, đem đang dùng chiếc đũa kẹp đồ ăn người dọa cái chết khiếp. Nay một bàn người đương trường liền đứng lên mắng, còn muốn hay không người ăn cơm. Với lúc săn thú trở về Chu Sích Tùng thấy một màn này, nghe thấy bên trong người chính chỉ vào đồng thị cười cái không ngừng, trong đó một người ồn ào nói, này so tiêu tiền đi xem diễn còn xuất sắc đâu. Bất quá bị làm dơ một bàn đồ ăn khách nhân cũng không phải như vậy cảm thấy, bọn họ lúc này nào còn có tâm tình ăn cơm. Cả trái tim tình đều không tốt. Vốn dĩ chính là đại mùa hè, đồng thị ăn mặc xiêm y hề mỏng, lúc này toàn bộ da thịt đều bị năng đến lửa đỏ, cảm giác phía sau lưng đều khởi phao. Nàng nâng lên eo miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, thấy Chu Tịnh hận không thể đem đánh chết nàng. Chu Tịnh còn lại là bị dọa choáng váng, sững sờ ở nơi đó, cũng không có muốn đi đỡ Đồng Thị ý tứ, cái này làm cho Đồng Thị càng khí. Ăn cơm đều ăn đến cái không an tĩnh, Diệu Thái Phường cần thiết hôm nay muốn xuất ra cái cách nói tới. Kia một bàn người nổi trận lôi đình gào thét, Tư Kỳ vội chạy tới gián cười nhận lỗi, vài vị thật sự là ngưỡng ngùng. Nay xác thật là đột phát trạng huống, bất quá cũng quái tiểu nhân xử lý không kịp thời, ngài yên tâm. Đồ ăn chúng ta một lần nữa cho các ngươi thụ thể, lại cho các ngươi nhiều hơn mấy cái chiêu bài đồ ăn. Các ngươi xem, như vậy được không? Như vậy liền tính xong rồi. Tâm tình đều bị đặc hư, ngươi chính là đưa đến lại nhiều chúng ta cũng ăn không vô. Dứt lời, này vài vị khách nhân ném xuống tiền muốn đi. Lúc này, đồng thị sớm bị Chu Xích Tùng mang đi, Chu Tịnh cũng bị Chu Xích Tùng nắm lỗ thai lộng đi rồi. Xa xa mà đều còn có thể nghe thấy Chu Tịnh đau tiếng kê Hai vị xin dừng bước là tiết nham thanh âm. Chu Vi hai mắt lóe quang, nhìn nàng ái mộ đã lâu nam tử, hắn lại như thế phong độ nhẹ nhàng, nhất cử nhất động ở vô hình chi gian đều là như vậy dẫn nhân chú mục, gương mặt kia đem người mê đến độ mau không mở ra được đôi mắt. Nàng si ngốc mà nhìn, giống như chỉnh trái tim đều đã trầm đi vào. Lý thị đã muốn chạy tới nàng bên cạnh, "Vi Vi, ở bên ngoài ta cho ngươi mặt mũi, trở về ta lại thu thập ngươi." Chu Vi tâm nhận ra, quay đầu liền thấy Mâu thân kia hai mắt toàn là đối nàng trách cứ. Nghe được Tiết Nham thanh âm sau, vài vị khách nhân dừng bước, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn. Tiết Nham đã muốn chạy tới phụ cận, cười đối bọn họ nói, bốn vị không phải tưởng nếm thử hà tử trên sao. Thượng một lần các ngươi tới gặp lãnh bàn ăn thật sự hương, liền nói lần này nhất định phải nếm thử, vừa rồi đều còn không kịp động chiếc búa, sao biết hà tử trên mỹ vị đâu. Các ngươi lại đi địa phương khác ăn cơm, lại muốn chỉ hoan thật dài thời gian, đến lúc đó liền qua cơm trưa điểm nhi, làm không được khác công sự. Phần 34 Hắn lời này quả nhiên làm mấy người trong lòng sở động, do dự một chút, bất quá chỉ một chút trong đó một người nhớ tới vẫn là cảm thấy đen đủi, liền lười đến phản ứng tiết nham, chiều mấy người phất phất tay liền đãi lại đi. Nhưng lúc này, từ trong phòng bếp lộ ra thơm ngào ngạt hà tử chiên hương vị, mạo nhiệt tiên phiêu ra tới. Chương 64 ân nhân Nga, vẫn luôn thổi qua bốn vị khách nhân cánh núi, Bọn họ bị như vậy mỹ vị vây quanh, thật sự là luyến tiếp rời đi, vài người nuốt xuống nước miếng, chiều trong phòng bếp liếc liếc mắt một cái. Bốn vị ý hạ như thế nào? Tiết nham dám khẳng định không ai có thể cự tuyệt như thế mỹ thực có dụ hoặc, húng vẫn là hắn tuyết nhi sở làm mỹ thực. Vài người lại là chịu đựng không nổi, cho chúng ta một lần nữa tìm một vị trí ngồi xuống. Tư kỳ cảm thấy vẫn là tiết đại ca lợi hại, còn có. Còn có chủ tử, loại này trí mạng mỹ vị, thật sự là quá thơm. Hào lặng. Vài vị khách quan bên này thỉnh. Tư kỳ chạy nhanh đi lên nhiệt tình tiếp đón. Trong phòng bếp, Chu tuyết đã sớm biết bên ngoài động tính. Vì thế liền làm cha tẩy sạch đồ ăn bị tề, chuẩn bị trọng tố một phần hà tử chiên. Phía trước nàng đi Đài Loan làm nghiên cứu thời điểm, thích nhất ăn đó là hà tử chiên, nấu cơm số lần nhiều, món này cũng biến thành nàng chuyên môn. Hà tử chính là một loại sinh có ngạnh sắc trong biển so hến, lại danh con hảo, cũng kêu hầu. Nàng thích nhất ăn loại này hải sản thực phẩm, nếu không phải viện nghiên cứu không ở cửa biển Đài Loan này đó địa phương, nàng thật muốn mỗi ngày đều ăn mới mẻ hải sản đem đặc sệt thích hợp cà chua phấn tương sôi ở trên bàn thượng, lại rải lên rửa sạch hảo hà tử, đánh thượng một cái trứng, cùng rau hẹ, đậu giá, mang tây đồ ăn cùng chiên, lại xứng với nước chấm. nàng cầm lấy một cái tiểu cái thìa múc một chút đến một ngụm, ngọt chung mang hàm, hàm chung mang cay, lệnh người thèm nhỏ dãi. đồ ăn thượng bàn, bốn người rốt cuộc chờ không kịp gấp một chiếc đũa uy tiến trong miệng, chỉ cảm thấy môi răng lưu hương, hà tử ăn lên hoạt hoạt nôn lộn có thể cảm nhận được hải vị tiên nói, lại bạn cà chua nước sốt. Quả thực mỹ vị. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Lại đến một phần hà tử chiên. mà khác bàn người vốn dĩ đã ăn đến không sai biệt lắm, lại ăn xong kem, lúc này đều có chút chắc bụng cảm. người hà kia bốn vị khách nhân thật sự là ăn đến hương, làm cho bọn họ cũng tưởng nếm thử. năm hào bàn cũng lao một phần hà tử chiên. 10 hào bàn cũng tới một phần hà tử chiên. Tiếp theo cơ hội các bàn khách nhân đều điểm một phần hà tử chiên. Bên ngoài bài đội người đã sớm đã không biết nuốt xuống nhiều ít nước miếng. Cái này sinh ý quả thực là hảo đến không lời gì để nói. Hôm nay ngủ trưa, Diệu thái phường người đều là ở mọi mệnh thỏa mãn trung tiến vào ngõ miên, mà thiên hương lâu liền không giống nhau. Thiên hương lâu hôm nay miễn phí là cả ngày tiến hành rốt cuộc, thế cho nên tới một bát lại một đợt tới miễn phí ăn cơm thức khách. Làm thiên hương lâu tiểu nhị cùng đầu bếp căn bản là không có biện pháp nghỉ ngơi. Hình lão bản. Chúng ta đều sắp mệt chết, cái này đồ ăn đến tuột cùng phải làm tới khi nào mới có thể đỉnh. Vừa rồi tiểu mã chạy vào nói, ngay cả mấy cái khất cái hắn đều đuổi ra đi rất nhiều, hiện tại này đó khất cái vây quanh ở bên ngoài tụ chúng náo sự. Xào la hét muốn vào tới cỏ ăn cỏ uống. Còn như vậy đi xuống, chúng ta còn không có trời tối liền phải bị mệt chết. Tuy nói giữa trưa lúc ấy có bởi vì không có kem là đi rồi không ít khách nhân, nhưng sau lại cũng tới rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Bọn họ chẳng những tiếp đón bất quá tới, ngay cả trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng không đủ. Còn như vậy bị ăn xong đi. Ta xem là muốn đem thiên hương lâu ăn suy sụp, hình lao bản cũng là gấp đến độ sức đầu mẻ chán. ở lâu các thượng đi tới đi lui xoay vài vòng nhi, đều vẫn là không có nghĩ một cái tốt có thể ứng phó biện pháp. Hắn biết rõ, hôm nay bởi vì kém nguyên nhân, căn bản là không có đạt thành muốn hiệu quả. này đó hôm nay tới ăn cơm khách nhân, ngày mai là sẽ không tới. hiện tại quan trọng nhất chính là ngăn tổn hại, ngăn tổn hại a. nếu bị chủ nhân trách tội lên, hắn một giây phải lăn xuống đài. chính là như vậy đình chỉ nói. Lại sẽ chọc đến ba tánh nhàn thoại hết bài này đến bài khác. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Xin hỏi là hình lão bản sao? Một cái diện mạo mỏ chuột thai khỉ người đã đi tới, gương mặt kia thượng còn có một cây thật dài đau xẹo, một khuôn mặt là cực kỳ bình thường, trên người ăn mặc là nhất giá rẻ vải thô áo tăng, đơn từ bộ dáng tới xem liền làm người cảm thấy hắn không phải người tốt. Hình lão bản đang suy nghĩ nên như thế nào tới ứng đối, đúng là phiền muộn bất kham thời điểm, lúc này xuất hiện một cái thoạt nhìn còn không giống người tốt người Chỉ đương lại là cái cùng khất cái không sai biệt lắm không có một xu tiền tới cỏ ăn cỏ uống người rảnh rồi. Hắn liền không có sắc mặt tốt, ngươi làm cái gì? Không có cơm, đi ra ngoài. Ngươi nọ gian thanh cười nói, nếu hình lão bản đã biết ta thân phận, liền sẽ không đối với ta như vậy nói chuyện. An mặc như thế rẻ tiền, hắn cũng không tin vẫn là cái đại nhân vật, càng là cười nhạo nói, ngươi dám nói ngươi không phải tới cỏ ăn cỏ uống. Ta còn liền không được. An mặc dáng vẻ này, có thể là cái có thân phận người. Phi. Ha ha ha ha người nó nghe xong, chẳng nhưng không có sinh khí, còn cười thượng. Hình lão bản cảm giác người này nhất định là người điên, quay đầu liền hô, đem người này quăng ra ngoài. Cái dạng gì người đều hướng thiên hương lâu nên sao? Hình lão bản, chấm đã. Hình lão bản đã thực không kiên nhẫn, lại nghe người nọ nó nói, ta là ngự chủ. Lời này làm hình lão bản sửng sốt một chút, tùy theo trên giới đánh giá hắn liếc mắt một cái, tiếp theo đó là cười to. Xem ra thật đúng là người điên. Đều thất thần làm cái gì, đem hắn cho ta hoành đi ra ngoài. Về sau như vậy kẻ điên không thể làm hắn tiến vào, nghe thấy được không? Mấy cái gã sai vật vội vàng đáp, tay liền phải đi bắt được người nọ, chính là, hắn lại lóe một chút, trực tiếp lưu vào trong phòng bếp. Hình lao bản kinh sợ dưới, trực tiếp đi theo đi vào, mau, bắt lấy hắn. Chính là người nọ lại sớm đã đẩy ra một cái đầu bếp, làm người còn căn bản vô pháp đụng chạm đến hắn, tiếp theo hắn liền cầm lấy một cái nồi, xào nổi lên đồ ăn. Hắn động tác thành thạo lại giỏi giang, ba lượng hạ công phu phiên xào chi gian, đó là khởi nồi. Ngay sau đó, hắn lại ở trước mắt công phu, làm tốt đệ nhị bàn đồ ăn, động tác mau lẹ, vô cùng kỳ diệu. Mọi người đều xem thần, thế nhưng đã quên bọn họ là phải bắt được hắn. Tiền tài phun ti, tôm thịt đã tạc kim hoàng, bị kim hoàng sợi tơ thịt mỡ nhung khóa lại cùng nhau, mặt trên giải nhỏ vụn mạc, nhìn qua sắc tướng no đủ, làm người muốn ăn mở rộng ra. Long vượng lưu Tình Các cùng gà phân biệt ngủ ý vì long cùng phượng, này nhìn qua hương nổn ngon miệng, thịt sắc đẹp hương lẫn nhau giao triền ở bên nhau, bãi bản tinh mỹ, màu sắc tinh ánh dịch tấu nay lưỡng đạo đồ ăn, đều là trong hoàng cung mãn hán toàn tịch Chỉ có ngự trù mới có thể làm được ra tới. Hình lão bản phản ánh lại đây, lại đối thượng người nọ, thay một trường gương mặt tươi cười, tựa như gặp sống tổ tông dường như ân cần mà chiều hắn đi qua. Ân nhân Nga. Ta ân nhân Nga. Nhiều ít năm. Chúng ta nơi này đầu bếp tay nghề đều rất là bình phạm, ngươi vừa ra tay quả thực bất phạm A. Sau này ngươi liền lưu tại chúng ta thiên hương lâu, tin tưởng nếu có ngươi cái này ngự chủ, chúng ta thiên hương lâu sinh ý nhất định là rực rỡ, đồng tất sinh huy A. Chương 65 mặt phiến tuyết bay. Hy vọng tới. Hy vọng tới A. Hình lao bản không ngừng cảm thán, hắn muốn đem này tôn thần cấp cung lên. Này đó đầu bếp nhìn thấy chủ nghệ vượt xa quá bọn họ người, càng là cúng bái không thôi, nhân ra lại là ngự trù. Cùng như vậy đại nhân vật cùng nhau cộng sự, như thế vinh quang đi đâu tìm A. Ta kêu nguyên cao. Hắn nhàn nhặt nói, gương mặt kia thấy thế nào, lại vẫn là không giống người tốt. Chính là hắn là ngự trù, hình lao bảng cảm thấy chính mình như là nhặt được một cái pháp bảo. Hiện tại sinh y đúng là trượt xuống kỳ, rất nhiều trước kia thường xuyên tới thăm thực khách đều trôi đi. Hiện tại vừa lúc có thể dựa vào vị này nguyên ngự trù lại lần nữa khai hỏa danh khí. Hắn nhìn, như vậy lưỡng đạo đồ ăn, đừng nói là cái này huyền thành. Chính là đặt ở Kinh Thành cũng là số một số hai. huống hồ, bọn họ nơi này chỉ là cái huyền thành, liền nguyên ngự trù này siêu tuyệt bếp kỹ, là không có nhà ai có thể so sánh được với. Chứ bỏ. Diệu Thái Phường. Hảo hảo. Nguyên ngự trù, ta trong chốc lát liền cho ngươi an bài một cái tốt nhất chỗ ở, tuyệt không bạc đãi ngươi. Về sau ngươi liền thanh thản ổn định lưu tại ta thiên hương lâu đương bếp, định là cho ngươi khai ra tối ưu hậu điều kiện. Lúc này hai người đã đi ra phòng bếp ở bên ngoài hành lang nói chuyện. Nguyên cao gật đầu, lại nhìn một vòng bốn phía, lúc này mới nói, ta thấy ngươi thiên hương lâu hôm nay kín người hết chỗ, bên ngoài đều còn có hảo chút bài đội đầu. Lời này là trâm trọng, hình lao bản nội tâm kích động còn không có biến mất, liền không phản ứng lại đây, hắn xấu hổ cười cười nói, nhưng đừng nói nữa, nguyên bản nghĩ hôm nay miễn phí, đẩy ra kem. Đại nhiệt thiên, đều thích ăn thứ đồ kia. Nào tưởng tưởng, kem nhưng thật ra không đẩy ra, chỉ đến tới mệnh chết không nói còn đem thiên hương lâu mệ thảm. Ai, lại nói tiếp đều là cái khí A. Nguyên cao âm hiểm cười hai tiếng, không nói gì. Hình lao bản thấy hắn không nói chuyện, liền lại thuận miệng nói câu, không biết nguyên ngữ chủ có cái gì hảo biện pháp, có thể cho thiên hương lâu sinh ý hảo lên. Bất quá lập tức, nhất khó giải quyết chính là này đó khách nhân, thế nào thông chi bọn họ miễn phí tức ăn, lại không đắc tội đâu. Thật là hao tổn tâm trí. Kỳ thật là có biện pháp, liền xem hình lao bản có nghĩ dùng. Hình lao bản vừa nghe nói cái này nguyên triều cao biện pháp, tức khắc phấn khởi lên, hai mắt vô cùng chờ mong nhìn cao lớn nguyên cao. Có biện pháp nào? Nguyên cao cười nói, hình lao bản gần nhất hẳn là vẫn luôn ở sầu lo chính là rượu thái phường, kia một nhà nông gia nhạc nhưng nói đem thiên hương lâu khách nhân đều cấp sạch, ta nói không sai đi. Hình lao bản cho rằng hắn nhất định là gặp được chi âm, hắn chính là mỗi ngày đều ở tiêu sầu chuyện này. Có rượu thái phường ở một ngày, bọn họ thiên hương lâu cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Nguyên Cao liếc mắt một cái liền nhìn thấu hình lão bản tâm tư. Thượng một lần hình lão bản phái ra người đi rượu thái phường tạp bãi, đáng tiếc không tạp thành, đảo đem chính mình cấp tạp ở. Hình lão bản liền kỳ quái, như thế nào? Hắn cái gì đều biết. Ngươi đến tuột cùng là? Ngươi nào? Ta là hoàng cung ngự chủ, bất quá bởi vì sự tình mệnh thân từ đi ngự chủ trước, vốn định còn Hương làm bình thường người, quá một ngày tính một ngày, nhưng ta rốt cuộc mới tuổi bất hoặc, hiện tại liền rảnh rỗi vẫn là quá đáng tiếc. Hắn dừng một chút, xem đối phương nghe được nghiêm túc, còn liên tiếp gật đầu, lại nói, ta vốn gì cũng là thủy thúc thúc họ hàng xa, hắn từng có trợ với ta, hiện giờ thiên hương lâu gặp nạn, ta hiện tại phản hương, tất nhiên là nên trợ với hắn. Cuối cùng một câu, đem chính mình thân phận, triệt triệt để để nói cái minh bạch, hắn lại là chủ nhân họ hàng xa. Chứ bỏ hắn bên người quản sự biết hắn chỉ là cái đại lý lao bản bên ngoài, liền không ai biết. Lời này rõ ràng, đó là biết chân chính lao bản đó là thủy gia. Là ta vừa rồi có mắt không thấy thái sơn. Nguyên lai like, nguyên ngự chủ cùng chủ nhân thế nhưng là thuốc cháu quan hệ, chúng ta đây càng là người cùng thuyền. Hình lao bản thật sự là hưng phấn chi đến. Lúc này hắn nhớ tới vừa rồi Nguyên Cao nói, lại hỏi, ngươi nói có thể có biện pháp đối phó rượu thái phường. Rốt cuộc là cái gì biện pháp? Nguyên Cao đưa lỗ thai nhỏ giọng nói, hình lao bản đồng tử co rút lại không chừng, ngạc nhiên nhìn Nguyên Cao. Nguyên Cao lại âm thầm cười, nói đến, cái này biện pháp là hạ đẳng nhất, chính là. Như thế liền cũng không thể không cần, bằng không, liền tính từ ta tỏa chấn đầu bếp, thiên hương lâu khách nhân cũng sẽ bị diệu thái phường phân đi một nửa. Người cam tâm sao? Kết quả này, Thủy Thúc Thúc sợ là cũng không hài lòng. Hình lao bản khẽ cắn môi, nhớ tới phía trước một hai lần cũng chưa thu thập trụ cái kia nha đầu, diệu thái phường giống như là có thần tiên phù hộ dường như, hắn tổng cũng làm đối phương ăn không hết bẹp, ngược lại là chính mình. Hảo! Chỉ cần có thể trừ bỏ diệu thái phường, vận dụng hết thể thủ đoạn đều là đáng giá. Hình lao bảng cần thiết muốn giữ được chính mình này khẩu chén vàng, phải biết rằng vị trí này là hắn thật vất vả mới được đến. Gần nhất nhân đến rượu Thái Phường bọn họ thiên hương lâu không biết lãnh đạm nhiều ít ngày, chủ nhân bên kia đã ở phát hỏa, liên tục luôn mãi cảnh cao hắn, nếu thiên hương lâu sinh ý còn không trở về ôn, liền lập tức khai hắn. Ly thiên hương lâu hắn còn có thể làm cái gì? Hắn chính là đem 10 năm thời gian đều hoa ở nơi này nha. Nhiều năm như vậy vẫn luôn mưa thuận gió hỏa lại toát ra một cái rượu thái phượng. Hử? Xem ngươi rượu thái phượng còn có thể đắc ý cái mấy ngày. Sương mù vũ tắm rửa sau thanh sơn càng mê người, toàn bộ trên núi đều là xanh ngắt rướt rát nồng đậm, không có tới đến tan hết sương mù giống thanh nhã tơ lụa, từng sợi trên ở nó bên hông, ánh mặt trời đem mỗi phiến lá cây rọi mưa, đều biến thành năm màu chân châu. Chu Tuyết Thiên còn chưa thấy lượng, một loan huyền nguyệt còn treo ở đêm tối, nàng liền đạp nhẹ nhàng nện bước vào phòng bếp, Nàng dùng tiểu trong buồn xúc rửa tay, Dùng sức vung, dọt nước chiếu vào trên mặt đất. Nắp nồi một hiên, tẩy xuyên qua đi, khai hỏa thiêu nhiệt, dùng gáo múc nửa nồi thủy đi vào, nàng đứng ở nhà bếp khẩu, đôi tay ninh mặt, bắt đầu ném phiến, ào ào xôn sao mặt phiến tuyết bay giống nhau rừng ở nước sôi. Phần 35 Không bao lâu, trên bệ bếp phóng hảo mấy cái chén, theo thứ tự phân tăng phân, trong chén rắc lên hắc bạch giao nhau hạt mè, màu sắc no đủ tinh nhuận kính đạo đao tước diện từng mảnh đều mỏng đến vừa phải. Ánh vàng rực rỡ, nước canh như là mạ kim mạo một cổ kỳ hương ấn đầy chỉnh gian phòng bếp, theo cửa sổ bay tới bên ngoài. Cũng không biết Chu Tuyết làm cơm có phải hay không có thể mời giảm phiêu hương. Cách vách Chu ra viện nhi, tất cả mọi người sớm đi lên. Bọn họ đều là nghe thấy được này hương phiêu bốn phía hơi hơi cay tinh khiết và thơm mỹ vị nùng canh đào tức diện, bị này kỳ hương chi vị hấp dẫn đến sôi nổi đều chạy tới rượu thái phương tới. Dương Đồng Thị cùng An Thị đi trong phòng bếp đoan cơm ra tới khi chỉ cảm thấy khúi giác no nghe Một cổ xưa nay chưa từng có kỳ hương làm cho bọn họ gấp không chờ nổi tưởng này, một chén đao tước diện hút vào mồm miệng bên trong, tinh tế nhấm nháp dặn bảo nhai. Chương 66 khí thế ngất trời. Tháng đế ẩm chung, thổi quét ở trong gió kia một đạo kỳ hương, nhu nhu lan tràn ở ấm hoàng dưới ánh trăng tựa nhảy lên bụi bặm bên trong. Đao tước diện nhất thượng tầng phô vài miếng xốp giòn màu mỡ thịt. Uống xong một ngụm canh, mềm mại nhiều nước, tinh khiết và thơm chung mang theo một chút hơi cay, làm người ăn xong rất là hưởng thụ cùng thỏa mãn cán thượng một ngụm bôi chân đao tức diện hút vào trong miệng, hàm hương trung tràn ngập một kia ngọt thanh, cực phú có giãn mặt phiến ở hương khí xuyên qua, hút no rồi kia canh thịt lúc sau, tàn mát ra một cổ đặc biệt mỹ vị, lướt qua môi răng chi gian ngọt mà không nhị, cây trung tinh khiết và thơm tựa nở rộ khinh thành tuyệt mỹ chi vị, hỗn loạn giao thơm nhất thủy nộn mới mẻ hương vị. Chu gia người cùng nông gia nhạc bọn tiểu nhị đều ăn đến vô cùng nghiêm túc cùng chuyên chú, giống như bị một chút quấy giày liền khinh nhẫn trận này mỹ thực thình yến. Chẳng qua là một chén lại bình thường bất quá đau tức diện lại có thể ăn ra nhiều như vậy muôn màu muôn vẻ tới, đã không chỉ là một chén đau tức diện đơn giản như vậy. Chu tuyết thấy bọn họ ăn đến như thế hương, chính mình cũng múc một chén khai ăn, nàng nhịn không được tán thưởng chính mình, quả nhiên là thế gian mỹ vị. Nàng cảm thấy chính mình giống như trời sinh chính là có nấu cơm thiên phú, vàng không, một con khoa học cổ chỉ biết lấy thực nghiệm nào, hiện tại cầm lấy dao phay tới lại đều có một cổ thân thiết cùng hồn nhiên mà thuộc cảm giác. Khả năng xuyên qua lại đây, làm nàng vô pháp giống hiện đại như vậy có được một cái chuyên trúc với chính mình phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học, lại có một cái phòng bếp nhỏ làm chính mình có thể tùy thời cân nhắc thái sắc, biến đổi đa dạng làm ra thế gian hết thể đồ ăn loại, thỉnh thoảng nghiên cứu ra mấy cái mới mẻ lại hiếm lạ cổ quái đồ ăn dạng. Từ đây, thiếu một vị vĩ đại nhà khoa học, nhiều một vị tạo phúc nhân loại tiểu chủ nương. Haha! Ha. Vĩ đại, nàng thật tự luyến. Chu tuyết bưng một chén đao tức diện liền ăn lên. Hai ba ngụm liền ăn xong rồi, nàng cầm chén hướng bệ bếp một phóng, liền thấy đồng thị còn vẫn cứ hồi vị nhìn nàng nói, tuyết nha đầu, ngươi nói ngươi làm gì đó sao ăn ngon như vậy. Ngươi này tay nghề là càng ngày càng lợi hại. Đồng thị vốn dĩ một trương miệng liền không lời hay, người đến nghe thấy nàng khích lệ người, Chu tuyết hồi lấy một cái nhàn nhạt mỉm cười, vẫn chưa nói chuyện. Doan phỉ nhi tiến vào cầm chén đua một lượt, dùng tay háo xoa xoa miệng một bộ lôi thôi lết thiết bộ dáng, lại vô vô tay liền đi ra ngoài. Chu Tuyết xem nàng đi đường mang phong ca lơ phất phơ bộ dáng, trong lòng cười thầm, cái này Phỉ Nhi. Này đi đường tư thế là muốn học Chu Vi đi. Đáng tiếc không học thành nhân ra hoa sen bước, đảo học thành cái tên du thủ du thực. Hôm nay buổi sáng, không có thấy Tiết Nham, nàng phỏng đoán nhất định là đi săn thú. Nhưng qua giữa trưa đều vẫn là không có thấy hắn, Chu Tuyết đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ là ở trên núi gặp được nguy hiểm. Nàng kêu lên ra phụ Chu Mân liền thừa dịp nghỉ trưa thời gian đi trước một chuyến tiết Nham ra. Đối phương nói là tối hôm qua liền không trở về, kia lão gia tử cùng lão thái thái đều là sốt ruột đến không được, bọn họ liền cùng đi trên núi tìm, Thiên Nam. Thiên Nam, ngươi ở đâu? Chu Tuyết nâng lên không biết nhiều ít decibel si thanh âm thê Vài người tìm đến mồ hôi đầy đầu, lão thái thái cuối cùng là đi không đặng, ngồi ở một cái đại thạch đầu thượng nghỉ xả hơi, liền nghe lão gia tử nhịn không biết bao lâu khí cuối cùng là phát tác ra tới, hắn chỉ vào lão thái thái mắng, đều là ngươi ta nói ngươi làm như vậy sẽ đem hắn bước đi đi. Xem đi. Chu Tuyết còn ở kêu Tiết Nham tên, nhưng lão ra tử thanh âm như thế văng dội, nàng sẽ không nghe không thấy, vì thế nàng dỗi dài lô thai nghe. Lão thái thái bị như vậy một mắng, hiện tại Tiết Nham lại không thấy, nàng chỉ phải trột dạ cúi đầu, ngoài miệng nhỏ giọng lầm bẩm, ta này còn không phải là vì hắn hảo sao. Nào biết, ngươi nha, chúng ta nhưng đánh đáp ứng rồi chết đi nữa nhi hảo hảo chiếu cố Tiết Nham, khuyên ngươi bao nhiêu lần. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời, còn một hai phải đi thoán đảo cái gì phá việc hôn nhân. Hiện tại hảo. Ngươi như ý. Lao ra tử nhiệt đến hoàng hốt, một tay đem cổ áo tử kéo ra một ít, một chân căm giận mà đá hạ lao thái thái chân, chạy nhanh cho ta lên. Chu tuyết trong lòng đại khái đã biết điểm nhi cái gì, chẳng lẽ, tiết nham là bởi vì thủy ra tiểu thư nguyên nhân mới mất tích? Nàng cơ cơ đầu, vẫn là trước tìm đi. Tiết nham ngày thường săn tới đổ vật đều là đưa đến nàng chỗ đó. Hắn đãi nhân xử sự, sự làm người như thế hảo, hẳn là không có không nghĩ ra sự, bất quá, nếu hắn thật sự có phiền não, kỳ thật có thể cùng nàng nói a. Mỗi ngày chờ một ngày buôn bán sau khi kết thúc, bọn họ đều sẽ ở bên nhau uống ly hủ hoàn mỹ tinh khiết và thơm hoa quế rượu, trước mặt bãi một đĩa đậu phộng lại là mấy đĩa tiểu thái, liền nhắm rượu rất là sáng tái. Bất quá, nàng mới một cái bảy tuổi tiểu nhân nhi, tiết nha mỗi lần đều chỉ làm nàng lướt qua tức ăn, thông thường là uống cái một cái miệng nhỏ, có như vậy cái ý tứ liền hảo sau đó hai người liền như vậy lẳng lặng mà ngồi nhìn bầu trời ánh trăng phát ngốc an ý mười phần đều ngậm miệng không nói ngẫu nhiên liêu thượng một hai câu lại cũng như thế thư thái ở chu tuyết trong lòng đã sớm đem tiết Nham trở thành cái hồng nhan chi kỷ dường như bằng hữu bằng hữu không thấy nàng trừ bỏ suốt ruột vẫn là suốt ruột tìm một buổi trưa tới rồi buổi tối nên ăn bài buổi tối cơm chu tuyết chỉ có thể mất mát trở về chu mân vô vô nữ nhi bối an ủi nói tiết Nham chắc chắn không có việc gì Các nhân tự có thiên tướng. Hắn ngày thường như vậy thiện lương rẻ rộng một người, lao nhân sẽ phù hộ hắn. Một tháng qua đi, mấy ngày nay, Chu tuyết mỗi ngày đều phải lên núi tìm một lần, nàng đem sơn phiên biến cũng chưa tìm được tiết nham. Tại đây đồng thời, nàng phát hiện chính mình thân mình giống như so với trước kia không biết cường nhiều ít. Ít nhất, không bao giờ là như vậy nu nu nhược nhược, liền tính bỏ một ngọn núi nàng cũng chỉ bất quá là mệt mỏi chút, đổi làm từ trước còn không có xuất ra cửa liền mau mệt đến không được, đừng nói leo núi. Hiện tại mỗi người đều biết tiết nham mất tích sự, Chu vi càng là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, tiểu kiều, kiều nhược nhược bộ dáng làm người thấy liền đau lòng. Chu tịnh nhưng thật ra không khóc, chỉ dùng đánh người tới giảm bớt trong lòng buồn bực, trong thôn mấy nhà cùng nàng giống nhau đại cô nương mỗi ngày đều bị nàng đánh đến mặt mũi bầm dập, vì thế đồng thị mỗi ngày đều phải lọt vào các loại phụ nữ chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, còn phải rắp mặt cho nhân gia nhận lỗi. Tuy rằng lấy nàng tính tình là không có khả năng cùng nhân gia xin lỗi. Nhưng mỗi lần này đó phụ nữ giống như là dẫm lên điểm như tới, các nàng tới khi Chu Sích Tùng không phải săn thú vừa trở về chính là ở nhà không đi ra ngoài. Nàng không có cách nào, Tổng không thể làm cho phu quân cùng những người này xảo lên, sai vốn dĩ liền về các nàng. Nàng đương nhiên là tin tưởng chính mình sức chiến đấu, nhưng nàng sức chiến đấu lại cường, cũng chỉ có thể ở Chu Sích Tùng cái này phu quân trước mặt túi đầu. Chu Sích Tùng tùy thời đều là một đôi mắt nhìn chầm chầm hán, nàng nào dám hết thể đều tựa một giấc mộng. Như tiết nham như vậy mỹ đến không giống thế gian người nam tử, giống như trước nay liền không có xuất hiện ở cái này trong thôn, chính là đã từng hắn một lời cười rồi lại là như vậy chân thật. Chu tuyết như cũ mỗi ngày sau một phen nổi sạn khí thế ngất trời làm đồ ăn, mở ra nàng nông ra nhạc, chỉ là nàng sẽ không quên tiết nham mỗi một cái tươi cười. Chương 67 ta liền trước đá ngươi. Ngày này, mưa thuận gió hỏa, một hồi vui sướng tràn trề mưa to phía trước, là dầu di khô nóng, trong không khí cũng vẫn đục bất ham. Làm người một trận khó chịu. Diệu Thái Phường môn sách rộng mở, bên ngoài như cũ bài đầy đội ngũ, này đó đều là vào buổi chiều lôi bức thời tiết chờ mua kem. trừ bỏ kem, nàng còn làm băng phấn cùng kem ốc quế. Làm này đó tự nhiên là không thể thiếu khí giới công cụ, nàng sớm liền căn cứ chính mình nghiên cứu đem này đó máy móc đơn giản hóa, lại họa ra đồ cùng cho đồ vật làm cha cùng đại bá phụ làm. Đại ba phụ mỗi lần giúp một chút đều không cần tiền công, thân huynh đệ đều phải mình tính sổ. Chu tuyết mỗi lần đều ngạnh đưa cho hắn. Nghe nói chu tuyết lại ra cái gì kem ốp quế còn có kia băng phấn, ta tính toán giống nhau mua điểm nhi, trở về cho ta kia toàn gian đếm thử mới mẻ, đại nhiệt thiên chính là muốn ăn thượng một ngụm này đó lạnh băng mới đã quyển. Một cái phụ nữ nói, tham đầu hướng bên trong nhìn, biểu môi, cũng không biết còn muốn bài bao lâu, đều mau nhiệt đã chết. Một cái khác phụ nữ nói, kia có gì biện pháp, ngươi lại không phải chu tuyết người trong nhà, ái gì thời điểm ăn liền gì thời điểm, ngươi nhìn nhìn. Kia khuê nữ chu tịnh lại cùng cái lao thử giường như chạy trốn đi vào, ta thấy nàng mỗi lần ra tới đều ôm cái đầy coi lòng. Hừ, nhà đầu thúi. Ai, nếu không nói đi, chu tuyết như thế nào quán thượng như vậy cái quỷ hút máu giường như toàn ra. Con tuổi nhỏ muốn kiếm tiền dưỡng ra không tính, còn muốn cung này người một nhà ăn uống, nghe nói chu ra nhị phòng người cũng không thành thật. Suốt ngày kêu chu tuyết mua này mua kia, đáng thương như vậy tiểu nhân một cái hài nhi. Ta xem nốt đây đều là nàng mệnh, người xem chu tuyết lớn lên nhiều xấu tương lai là khẳng định nói không thành nhà chồng, ai chịu muốn à. Nàng chỉ có thể nhưng dùng sức ở phòng bếp buồn đến già rồi, nhà ta khuê nữ ta chết cũng không chịu làm nàng dính dương xuân thủy, muốn tới nhà chồng cũng không thể dính, nói nhà chồng phải nói cái điều kiện tốt, ta khuê nữ cũng không phải là kia chịu khổ mệnh, đừng cùng Chu tuyết dường như. Nói, kia phụ nữ liền chỉ vào, xem, ta nói cái gì tới, nàng có phải hay không lại ôm cái đầy cõi lòng ra tới. Tấm tắc, thật là không biết xấu hổ. Chu Tịnh tung tăng chạy trốn phong mau, mặt sau Tư nhụy đuổi theo nàng kêu la, suốt ngày liền tới làm chút trộm cắp sự, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Bài đội người là ngăn không được cười khai, đều đang cười Chu Tịnh kia phó tướng dạng. Chu Tịnh ở phía trước chạy vội, chạy trốn nóng nảy, một cái không chú ý liền đụng vào một người, người này ăn mặc một thân lăng la tơ lụa, vóc người cao gầy ra tiếu, là cái mỹ nữ tử. Thùy mặt thanh, nàng trên cao nhìn xuống túi đầu liếc vướng ngã trên mặt đất Chu Tịnh, sau đó mở miệng liền kêu thanh mắng. Người nào đi đường như vậy không có mắt, thủy mặt thanh bên người một cái nha hoàn là cái mắt sắc. Nghe nhà mình tiểu thư thanh âm không vui liền bước nhanh đi lên trước dương tay liền phải một cái tát đánh vào chu tịnh trên mặt. Chu tịnh còn không có ngất xỉu tới, liền xem vừa rồi chính mình thật vất vả trộm ra tới kem cùng kem ốc quế đều rơi xuống đất làm cho dập nát hoa khai. Nàng hỏa khí thình thịch liền thoáng thượng ngực, khơi mào tới liền trước kia nha hoàn một bước cho một trưởng ở nhân ra trắng bóng trên mặt. Kia nha hoàn không cam lòng, còn tưởng đêm này một cái tát còn trở về vì thế lại dơ lên một bàn tay liền phải đánh qua đi. nào biết chu tịnh đó là cái cạnh mạnh, đánh nhau phương diện tuyệt đối không thua với bất luận cái gì nữ tử, cho dù có chút sức lực không bằng nàng nam tử đều đánh không thắng. càng miễn bản cái này nhìn qua ngoan tuyệt nha hoàn kỳ thật hổ giấy một con, liền càng đối phó không thượng doãn phỉ nhi. nha hoàn chẳng những không đánh tới chu tịnh, trực tiếp một con thu bị chu tịnh viết một chút, phát ra thanh thúy đau đớn tiếng vang, giống như bên trong xương cốt chặt đứt dường như. thụy mạt thanh đứng ở bên cạnh nhìn không được. Nàng vung tay lên, khắc hai cái nha hoàn cũng thấu đi lên, hai người đem Chu Tịnh chế hành trụ, đem nàng thân mình dùng sức bộ lao. Khá vậy chính là bức bách kính làm doán phỉ nhi thành thật một chút, tiếp theo nháy mắt, Chu Tịnh triển lãm nàng một trọn tam tuyệt đối bản lĩnh. Chỉ thấy kia hai cái nhà hoàn bị Chu Tịnh đùa bỡn nơi tay trưởng chi gian, không đợi các nàng hoan quá thần nhi, đã bị Chu Tịnh một tay đánh nghiêng trên mặt đất, đầu chiều ra đời sinh có thể đâm ra một cái đại bao tới. Chu Tuyết ở phòng bếp cửa nhìn, thầm nghĩ. Cái này Chu Tịnh mới bao lớn người, đảo thật là kế thừa đại bá phụ tốt đẹp gen, kia một thân khỏe cơ bắp cùng lực lớn vô cùng thân thể, chỉ sợ lại lớn hơn một chút, nàng liền thiên hạ vô địch. Bất quá, nàng vẫn là có chút vì thủy mặt thanh hoa dung nguyệt mạo lo lắng, như vậy đẹp một khuôn mặt, nếu là bị Chu Tịnh lại đánh xưng lên. Khẳng định khó coi, nhưng nàng không phải quan tâm vị này đẹp hay không đẹp, chỉ là lo lắng chuyện phiền toái quân thân, lúc này làm tư kỳ mấy người tiếp đón hảo sinh ý, nàng liền hướng tới Chu Tịnh đi qua Thủy Mặc Thanh đã là một chương bị dọa đến mau ngất quá khứ thần sắc, nàng tới nơi này cũng liền mang theo ba cái nha hoàn, đó là Nghị đã dư giả, sớm biết rằng nàng nên nhiều mang những người này tới, tốt nhất lại mang mấy cái tay đấm tới. Nàng vừa thấy cái này đánh người nữ hài mới 78 tuổi tả hưu, chính là lại lớn lên mau cùng nàng giống nhau cao, càng làm cho nàng sợ hãi chính là, cái này nữ hài cũng quá trắng. Các khách nhân ở một chỗ xem náo nhiệt không chê việc nhiều, đã mua xong cũng đều không vội mà đi. Vây quanh ở nông gia viện nhi nhìn này chỗ diễn. chu tịnh suốt ngày đều là hòa khí, luôn là giải không xong, lúc này đánh xong tia ba cái nha hoàn, mới chú ý tới vẫn luôn đứng che lại trường sợ tới mức thất sắc Thủy Mạc Thanh, đi bước một mà tới gần, ngươi vừa rồi nói ta không trường đôi mắt. Phần 36 Thủy Mạc Thanh nơi nào nói được ra lời nói tới, đã sớm muốn hụ chết. Trung quanh vây quanh này những thực khách liền cảm thấy, chu ra thật đúng là ra chút cổ quánh người. Chu Tuyết mới 7 tuổi liền sẽ làm ra như vậy hiếm lạ thức ăn tới kiếm tiền dưỡng gia, cái này Chu Tịnh bất quá so Chu Tuyết đại như vậy một chút đó là lớn lên so như còn trắng, nhìn liền doan người. Mắt thấy Chu Tịnh càng ép càng chặt, thủy mạch thanh sau này không ngừng lui, Chu Tịnh ngâng lên một chân liền phải hướng tới thủy mạch thanh đá qua đi, đem thủy mạch thanh sợ tới mức đều phải hồn phi phách tán, chỉ phải nhắm lại một đôi mắt quay đầu đi. Đúng lúc vào lúc này, Chu Tuyết đã đi tới, chằm chung gian, Chu Tịnh ngưng lên một chân thả xuống dưới. Tránh ra. Chu Tịnh hỏa khí càng sâu, nàng hiện tại thấy Chu Tuyết liền một bụng khí, Tiết Nham trước khi mất tích mỗi ngày đều cùng Chu Tuyết nghỉ ở bên nhau, sớm biết như thế, nàng hận không thể mỗi ngày ghé vào Tiết Nham ca ca bên người, mặc kệ như thế nào đuổi đi nàng đều không đi. Còn không có đại Chu Tuyết mở miệng, Chu Tịnh lại quát, lại không tránh khai, ta liền trước đá ngươi. Chu Tuyết vẫn như cũ chống đỡ, không có muốn cho ý tứ, trên mặt biểu tình bình tĩnh, không chút nào sợ. Tinh tỷ tỷ, đại bá phụ liền mau săn thú đã trở lại. Lúc này hẳn là đã hạ sơn mau về đến nhà. chương 68 đến lúc đó Chu Tuyết 8 tuổi. Nàng biết Chu Tịnh nhất sợ hãi đại bá phụ, hiện nay chỉ có thể dùng đại bá phụ tới đại nặng. Đại ba phụ là cơm chưa trước thượng sơn, không có ăn cơm, hắn buổi chiều chắc chắn sớm trở về, mà dĩ vãng giống nhau đều là không sai biệt lắm ở cái này đã đến giờ ra. Quả nhiên, Chu Tịnh ở nghe được chính mình cha mau về đến nhà sau, vừa rồi khí thế rút đi không ít, nàng hung hăng xẻo liếc mắt một cái tránh ở Chu Tuyết phía sau Thủy Mặt Thanh. Quấn về phía nàng thả lời nói, lần sau lại làm ta gặp được ngươi, ta phi đem ngươi đánh đến ai đều không cần biết. Người này là Thủy Mạt Thanh, Chu Tịnh nhận được, này một tháng đều tới vài lần, nàng là từ hương thân trong miệng biết được này Thủy Mạt Thanh phía trước còn cùng Tiết Nham ca ca nói qua việc hôn nhân, bất quá không nói hợp lại. Chu Tịnh chán ghét hết thể cùng Tiết Nham có quan hệ nữ nhân, cho nên ở nhìn thấy Thủy Mạt Thanh kia trương như thế mỹ mạo khi, liền liền tưởng có một loại đem nàng lộng chết tâm tình. Nàng hư một tiếng, Chỉ vào trên mặt đất rơi dập nát đồ vật nói, nhưng mấy thứ này làm sao bây giờ? Chu Tuyết ở trong lòng thở dài một hơi, kem cùng kem ốc quế mỗi ngày liền đóng băng một cái tủ lạnh nhiều như vậy, vừa rồi Chu Tịnh đã trộm cầm mười mấy ra tới, còn đều làm cho không có. Nàng mỗi ngày đó là bán xong tức ăn, tủ lạnh cũng chỉ dư lại ba mươi mấy cái, xếp hàng người liền không ngừng ba mươi mấy cái. Liên tính lúc này tống cổ nàng mới là quan trọng, nhưng nàng cũng không thể quá quán Chu Tịnh tật xấu. Liên chỉ có thể bất đắc di địa đạo. Thực xin lỗi, tịnh tỉ tỉ, ngươi nhìn xem xếp hàng người đều còn chờ, vừa rồi ngươi trộm lấy nhiều như vậy ra tới ta còn không có tìm ngươi so đo, lúc này ngươi liền trở về bãi, ta cũng không cùng đại bá phụ nói. Chu tịnh ăn mệt, còn có thể làm sao bây giờ, nàng hư một tiếng liền chạy trốn không ảnh nhi. Lúc này mấy cái nhà hoàn cố nén đau bỏ lên, mấy người sôi nổi thối lui đến nhà mình tiểu thư phía sau, thủy mặt thanh thấy chu tịnh đi rồi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi vì thế lại tìm về chút phía trước thỉnh khí. nàng tự cho mình rất cao bộ dáng khinh thường mà liếc chu tuyết một câu cảm tạ nàng cứu chính mình nói đều không có hư ngươi này tiểu sưởng, chính là mỗi ngày sinh ý đều hảo a xem ra ai đều hiếm lạ ngươi này xấu đầu bếp nữ làm gì đó đâu nàng than một tiếng dáng vẻ cạnh cơm nhéo khăn một con mảnh khảnh tay gõ nghèo tạo dáng sờ sờ bùi tóc thượng chu thoa nay quái thanh quái điều làm chu tuyết rất là khó chịu bất quá làm buôn bán chỗ ngồi phàm là hòa khí sinh tài Nàng lười đến cùng nàng so đo. Tới đều là khách sao? Nàng chỉ cười ngâm ngâm địa đạo, thủy cô nương một tháng đem ta này nông gia viện nhi môn lan đều phải đặt vỡ không biết hôm nay tới là vẫn như cũ lại đây tham quan đâu, vẫn là tới chiếu cố ta này tiểu châu ngồi sinh ý. Thủy thanh nghe nàng kia khẩu khí giống như là chính mình không có tiền mua dường như, liền tiêu căng ngạo mạn đối Chu Tuyết nói, cho ta lấy 50 cái kem hộp cùng kem ốc quế, lại đến 10 chén các ngươi tân phẩm bằng phấn. Chu Tuyết nhịn không được cười. Vẫn như cũ khách khách khí khí nói, còn thỉnh Thủy cô nương cùng mặt khác thực khách giống nhau, đi xếp hàng. Thủy Mạc Thanh đương trường liền xứng sở ở nơi đó, cái gì? Ngươi làm ta đường đường đại tiểu thư đi xếp hàng. Nàng ngày thường mặc kệ là đi huyện thành nhà ai tiệm cơm ăn cơm, nhân ra vừa nhìn thấy là nàng Thủy Mạc Thanh đều ưu tiên đem tốt nhất để lại cho nàng. Xếp hàng gì đó trước nay liền không phải nàng Thủy Mạc Thanh sẽ làm sự. Chính là cái này chu tuyết khét ngược, bên cạnh nha hoàn lúc này cũng hoành lên. Vừa rồi bị Chu Tịnh đánh quá trật vật hoàn toàn không ở, này đó khách nhân nào có chúng ta tiểu thư thân phận tôn quý. Các ngươi không cần không biết tốt xấu, tiểu thư nhà chúng ta chịu tới nếm các ngươi này phá địa phương đồ vật, xem như các ngươi vinh hạnh. Chu Tuyết cũng không biết nghe những lời này bao nhiêu lần, lỗ thai đều nghe ra cái kén, mỗi một lần các nàng tới đều là nói như vậy. Thực xin lỗi, ta này tiểu địa phương trang không dưới phương hoàng, ở ta nơi này đều là khách nhân, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, nếu là các ngươi không chịu xếp hàng. Kia liền mời trở về đi. Nàng làm cái thỉnh thụ thế, lại không vô nghĩa xoay người liền trở về phòng bếp. Nghe xong lâu như vậy, một vị đại thẩm đã sớm không chịu nổi, chỉ vào nàng mắng, "Ngươi là tiểu thư lại như thế nào?" Tiểu thư liền ghê gớm a. Kia thiên hương lâu liền không cần xếp hàng, cũng phù hợp ngài thân phận, ngươi nhưng dùng sức đi chỗ đó ăn cơm a. Đừng ở chỗ này nhì trước mắt, ai không biết ngươi lâu lâu liền muốn tới nơi này giải một hồi khí, kia Tiết Nham cùng Chu Tuyết này đây huynh muội tương xứng. Ngày thường hắn giúp đỡ cũng không phải không có lý, chỉ ngươi người tài giỏi như thế hiểu sai đi. Thủy mặt thanh nghe được gương mặt đỏ lên, thiên hương lâu đúng là nhà bọn họ khai, chỉ là không ai biết chân chính chủ là bọn họ. Gần đây thiên hương lâu sinh ý có ngự trù mổ chính, đó là tăng trở lại một ít, bất quá này sinh ý cùng chu tuyết nơi này so sánh với vẫn là kém đến xa, mỗi ngày không thể đẩy bàn không nói, xếp hàng liền càng là không có khả năng. Nàng nghĩ đến điểm này liền nghiến răng nghiến lợi lên, sinh ý so bất quá nhân ra. Tiết Nham phía trước cũng duy độc đối nha đầu này tốt như vậy. Nàng ghen ghét đến phát cuồng. Ta nghe nói Tiết Nham là bị lao thái thái bước đi, nói là lao thái thái một hai phải đem Thủy ra cô nương nói cho Tiết Nham, Tiết Nham coi thường, đó là nói không thấy đã không thấy tâm hơi. Chính là, ta này trong thôn liền ra như vậy một vị diện mạo bất phàm ca nhi, nếu không ta nói này họ Thủy không may mắn. Thủy mặt thanh che mặt, chạy xuống cảm thấy thẹn nước mắt, ở chúng khách nhân trong tiếng chửi rủa nổi giận đùng đùng rời đi. Ngồi trên xe ngựa Bên nha hoàn vội vàng an ủi nói, tiểu thư, ngài đừng khóc, nhưng cái đó tiện dân lời nói không đáng giá nghe. Đều là nói hiệu nói vượng. Nói không chừng kêu tiết nham là đi lên núi săn thú chết ở trên núi, vùng này mánh thú nhiều, cũng không phải không có khả năng. Nghe nói này tiết nham mỗi ngày đánh hổi săn liền đều cầm đi rượu thái phưởng. hừ ta nói, chính là cái kia xỉu bắt quái hại chết tiết nham, cùng tiểu thư nhà chúng ta có quan hệ gì à? Thùy mặt thanh cắn cắn môi, một trương mắt đẹp lóe đầu các quang. Mấy ngày nữa kia Sửu Bắt Quái liền nhảy không đứng dậy. Nha Hoàn không rõ, tiểu thư dùng cái gì nói như thế. Chờ xem." Nàng khỏe môi xẹt qua một tia nụ cười quỷ quệ. Mấy ngày sau, buổi trưa, Chu Tuyết nông gia viện nhi mấy cái bàn người ăn ăn cơm, liền đột nhiên liền ngã xuống. Nhất thời, nông gia viện người đều bắt đầu khủng hoảng lên. Chu Tuyết trực tiếp bị bắt được quan phủ, thủy gia đã sớm đuổi rồi nha môn huệ lệnh, làm hắn đi ngang qua sân khấu thẩm vấn một chút liền trực tiếp chém Chu Tuyết đầu. Tội phạm Chu Tuyết Người kia nông ra nhạc thiếu chút nữa ăn đã chết người, chính là biết tội. Phía trên ngồi huyện lệnh thật mạnh hướng trên bàn chụp một chút kinh đường mục. Chu Tuyết quỷ gối phía dưới, mở mịt lắc đầu, vây xem còn có một chúng ba cánh Bọn họ có ngày thường đều là nhân Chu Tuyết làm ân huệ, Chu Tuyết thấy không cơm ăn tổng hội bố thi không thu nhân ra bạc, có qua đến bẩn cùng không mấy cái bạc, nàng có khi không thu, có khi thiếu thu. Những người này đều nhớ kỹ Chu Tuyết ấn đức, đó là tới vây quanh ở bên ngoài vì nàng tê hoan, bên vực kẻ yếu đến lúc đó, Chu Tuyết tám tuổi, chương 69 hắn trong lòng làm sao không đau lòng. Chu Lão gia tử cùng Lão Thái Thái vây quanh ở bên ngoài không ngừng chảy nước mắt. Thương Tâm nhìn Chu Tuyết nhỏ sinh thân mình quỷ gối nơi đó, đau lòng đến muốn bệnh. Chu Mân còn lại là một tay nắm lấy quyền, hận không thể thế chính mình nữ nhi chịu này chắc trở. Chu Tuyết nông gia viện nhi người hầu nhóm cũng khóc đến cái rối tinh rối mù. Chủ tử, ta chủ tử hoan buồn a. Chu Xích Tùng tắc đứng ở nơi đó, hai cái lỗ mũi không ngừng hết giận. Hai mắt hung ác trừng mắt huyện lệnh, tựa như một đầu trâu rừng muốn xông vào rừng như, kia chỉ bàn tay to gắt gao bắt lấy môn sách thẻ bài, giống như nhẹ nhàng mà là có thể đem thứ này vặn gãy. Chu tuyết vẻ mặt mờ mịt cùng chẳng hề để ý ánh mắt chọc giận huyện lệnh, chỉ nghe huyện lệnh lại là tức giận trách mắng, tội phạm chu tuyết. Người coi rẻ công đường, này đây hình phạt, người tới. Thượng sống trượng. Chỗ lấy 40 đại bản. Không cần a lão thái thái vốn gì đã khóc đến thanh âm khàn khàn, nghe được muốn đánh Chu Tuyết bản tử. Còn muốn đánh 40 đại bảng, nàng liền tưởng vọt vào đi ngăn đón. Cũng may Chu Mân kéo lại Lao Thái Thái, bằng không nàng lại hướng phía trước một bước, này đó nha dịch định sẽ không thủ hạ lưu tình nhắc tới trên tay sát huy bổng một gậy gộc liền tiếp đón ở Lao Thái Thái trên người. Chỉ là Chu gia người là lại cấp lại tức giận, này nhất định là có người hãm hại, trừ bỏ cái này, bọn họ đoán không được là chuyện như thế nào. Nhất định là có nhân đấu kỵ tuyết nha đầu sinh ý hòa bạo, nhìn không thuận mắt lúc này mới. Chu Tuyết cũng cho rằng như thế. Nàng cảm thấy nhất có cái này khả năng tính đó là thiên hương lâu. Nàng ở trong lòng buồn cười, thương nhân nhiều là gian thương, này thật đúng là không sai, giống thiên hương lâu vị kia láo bản nhưng còn không phải là sao. Thôi, nàng lúc này kỳ thật không có gì sức lực dây ruộng, vị này huyện lệnh nói đến cùng đó là cầm người tiền tài thay người tiêu thai. Nàng đó là nói được lại nhiều, nhân ra cũng làm theo làm nàng ăn bản tử, nàng chỉ có thể vì cái gọi là quỷ gối nơi đó, chờ sự phát đi. Dù sao tả hữu là chết. Nàng hà tất lãng phí sức lực, nói không chừng đem nàng đánh chết còn có thể lại xuyên trở về đâu, chỉ là nàng xoay người sang chỗ khác xem chu ra người, nơi này có bốn người đều là thiệt tình thực lòng đối nàng tốt. Tổ phụ cùng tổ mẫu, cha cùng đại ba phụ, bọn họ đối nàng là thật tốt. Đặc biệt là đại ba phụ, hắn nhọc lòng nhiều nhất, luôn là hỏi nàng phòng bếp còn dùng không cần thêm vào chút gì, đánh hồi săn có đủ hay không dùng, còn luôn là bởi vì chu tịnh chọc nàng quay đầu lại đi thu thập chu tịnh. Mỗi lần cũng không chịu thu nàng cấp tiền, hảo chút thứ nàng ngạnh đưa cho hắn đều trong lòng băn khoăn vài thiên. Chu tuyết trong mắt vượng nhiễm một chút lệ quang, ở chung lâu rồi, nàng thật sự đem bọn họ trở thành nhà mình thân nhân, tuy rằng nàng biết nàng cũng không phải nguyên chủ. Ai, thương nhân nói đến cùng chỉ là cái tóc hối của dân chúng, nàng chỉ là cái khai nông ra quán tiểu lão bản, đấu không lại này đó là quan. Cho nên, nàng chỉ có thể nhận, không nhận, còn có thể thế nào. Huyện lệnh thấy nàng không nói một lời thân khí chất bình tĩnh tự nhiên, giống như đã đem sinh tử không để ý, trong lòng kỳ quái, một cái bất quá 8 tuổi tiểu nữ hài, thế nhưng ở như thế trường hợp hạ không có một chút sợ sợ đầu đầu thái độ, cả người không tiêu ngạo không xiểm lĩnh đoan quỷ gối nơi đó, nếu không phải xem nàng sinh sắn lanh lợi hình dáng thật là cái tiểu nhân, còn là có chút không tin, trong mắt nhiều ít lộ ra một tia kinh ngạc. Thấy hình cụ đã cầm đi lên, hắn nặng nghề mà gõ một chút kinh đường mục, đánh. Chu tuyết điều dưỡng suốt một năm, hiện tại đầy 8 tuổi. Nàng thân mình không yếu, chính là một cái 8 tuổi tiểu hài nhi thật sự có thể ai quá 40 đại bản. Đáp án hay không? Bạch Bạch, một bản tử tiếp một bản tử đánh vào chu Tuyết trên người, nàng ghé vào trên giá, ăn đau đến cắn chính mình tay, một chút một chút chịu đựng, trên trán chảy đầy mồ hôi. Bên ngoài bá Tánh không ngừng vì Chu Tuyết kêu hoan, càng có giả cầm lấy trứng gà cùng lá cải liền hướng huyện lệnh cùng nha dịch trên mặt tạp. Huyện lệnh bị mấy cái trứng gà đánh vẻ mặt trứng dịch, phẫn nộ lau một phen mặt, chỉ vào bên ngoài bà Tánh. Đối nha dịch mệnh nói, đem những người này cho ta đuổi đến rất xa. Hắn không dám đối này đó bá tánh thế nào, nếu là khiến cho chúng vẫn, đến lúc đó động tính nhau đến lớn liền. Liền sợ nhau tới rồi chi phủ đại nhân nơi đó đi. Chi phủ đại nhân ngày gần đây tới trong huyện thị xác, cũng không thể làm hắn bắt lấy cái gì mới được, người nọ trong ánh mắt xoa không được hạt cát, bằng không hắn là đừng nghĩ ngồi ổn cái này vị trí. Ở đánh tới đệ thập bản khi, hắn hô thanh đình, bọn nha dịch dừng lại, chu tuyết rốt cuộc hoán một hơi. Lao thái thái tiếng khóc lại còn ở tiếp tục, cùng đi theo tới chu gia còn lại nữa quyến lại các hoài tâm tư, chỉ chu vi cố làm ra vẻ ở lao nước mắt. Trên thực tế nàng hận không thể chu tuyết bị đánh chết hảo, chu tuyết sau khi chết, nàng lưu lại như vậy một tuyệt bút tài phú, liền có thể mấy cái phòng cùng nhau phân. Hôm nay tới công đường khi, nàng cùng mẫu thân nhận việc trước nói hảo, đến lúc đó nhất định phải đoạt cái trước, đến lúc đó nhất định sẽ phân thật sự nhiều tiền bạc. Vốn dĩ tổ phụ cùng tổ mẫu liền không thích đồng thị. Khẳng định phân không được bọn họ nhiều ít, dư lại tam bá phụ người nọ tính cách nhạt nhẽo, đã chết nữ nhi hẳn là sẽ không muốn những cái đó tiền. Tổ phụ cùng tổ mẫu khẳng định cũng là thương tâm không thôi, sẽ không muốn kia tiền. Kia còn lại liền đều là bọn họ nhị phòng. Phần 37 Cho nên, nàng một bên lau nước mắt, che mặt gian cũng lộ ra một chút tươi cười. Chu tịnh cùng nàng mẫu thân là tự nhiên học không được giống chu vi như vậy trang đến nước mắt vẫn luôn lưu cái không ngừng. Chỉ ngơ ngác mà nhìn bị đánh đến một thân hán mềm mệt nằm liệt nằm trên mặt đất chu tuyết, không có thương tâm khổ sở, cũng không có ngóng trông nàng chết, chỉ là thờ ơ nàng nhìn liếc mắt một cái mẫu thân, nhỏ giọng nói, có phải hay không nàng sẽ chết à. Đồng thị cũng nói không rõ, bất quá dựa vào hiện tại hình thức tới xem, hẳn là, nàng đó là gật gật đầu, xem xét liếc mắt một cái lao thái thái, thanh âm nói được so mũi còn nhỏ, chỉ sợ là trốn bất quá. Chu Tịnh co rúm lại cổ, hai tay giao nhau ôm chặt chính mình gió lạnh phất quá, nhìn bên trong bị đánh đến thê thảm chu tuyết, nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. mà an thị cùng chu tì chân hai mẹ con căn bản liền không có tới, an thị lá gan tiểu, liền sợ tới qua đi liên lụy đến các nàng. nếu là huyện lệnh tức giận, hợp với chu gia người cùng nhau nhốt lại, kia nhưng làm sao bây giờ? lập tức vẫn là nhìn trung tự thân quan trọng, chu tuyết đã chọc một thân dơ, cũng không thể đem các nàng cũng lây dính. các nàng cùng tránh ôn thần dường như có thể tránh đến càng xa càng tốt. Lại biết Chu gia lão nhị Chu Nhược Cao là ở phủ nha làm việc, đó là phủ thẩm tra đối chiếu sự thật trước, hắn vẫn luôn ngồi ở phía dưới trước bàn trên giấy viết tự, làm ký lục, nhưng một lòng cũng là nắm lên. Chu Tuyết lại nói như thế nào cũng là hắn chất nữ, đứa nhỏ này mỗi ngày vất vả cần cù ở phòng bếp bận việc cấp trong nhà kiếm tiền, như vậy hiểu chuyện hài nhi, lại gặp như vậy chuyện này. Hắn trong lòng làm sao không đau lòng. Hắn hướng bên ngoài xem xét, Lý thị mẹ con nhưng thật ra tới, Vi Vi còn đi theo ở khóc. Gia hiền cũng vẫn luôn khóc cái không ngừng, hắn cảm thán một tiếng, hoạn nạn thấy chân tình, này một đôi nhi nữ vẫn luôn là thiệt tâm, nói vậy hiện tại không biết nhiều khó chịu a. chương bảy mươi mẹ nuôi cùng cải mẹ Bất quá, nhìn một vòng nhi, hắn cũng không có thể thấy an thị mẹ con, hắn trong lòng căm giận, biết kia an thị luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, chính là hiện giờ thân nhân gặp nạn, tốt xấu cũng nên đến xem, các nàng khen ngược, tránh ở trong phòng liền cho rằng có thể vạn sự bình an. Hừ. Chu nhược cao không biết là ai như vậy hại tuyết nha đầu, nếu là tuyết nha đầu làm gì đó thật có thể ăn người chết, kia cái thứ nhất nên bị ăn chết đó là bọn họ chu ra người. Một cái tám tuổi hài đồng như thế nào hại người. Lúc này, chu tuyết đã bị áp vào đại lao, mấy cái nha dịch thô lỗ đem chu tuyết nặng nghề mà ném đi vào, liền khóa cửa lại rời đi. Chu tuyết một cái tiểu thân thể như thế nào chịu được như vậy quăng ngã, hơn nữa phía trước còn bị đánh 10 cái bản tử, lập tức liền đau đến ôm thành một đoàn trên mặt đất lăn lộn. Nàng rốt cuộc biết mỗi lần Chu Tịnh bị đại bá phụ dùng gậy gộc đánh thời điểm, vì cái gì luôn là muốn trên mặt đất lăn lộn, nguyên lai là như vậy đâu à. Không lăn lộn căn bản là rời đi không được lực chú ý. Nhưng người ta Chu Tịnh rốt cuộc là bằng gia thị thầu a nàng. Ai? Chu Tuyết trên thực tế có thể trực tiếp biến đến trong không gian trốn rồi lần kiếp nạn này, chính là nếu nàng không còn nữa, liền sẽ liên lụy đến Chu gia còn lại người, nàng không thể vì bảo toàn chính mình mệnh liền hại cả gia đình mệnh. Bất quá. Tới rồi đêm khuya tĩnh lặng là lúc, nàng nhất định phải trộm sờ tiến không gian, hảo hảo no ăn một đốn, phòng trưng ngày mai kêu huyện lệnh liền sẽ đem nàng để qua đi chém đầu, thừa dịp này phía trước nhất định phải ăn ngon uống tốt cuối cùng một đốn bữa tiệc lớn. Trong tivi không đều là như thế này viết sao, giống nhau sử tử đều là chém đầu, hết thể xem tivi còn nháo không rõ như vậy trọng một viên đầu như thế nào một đao xuống dưới liền rớt xuống dưới, bất quá, ngày mai liền minh bạch. Nàng nhìn một chút bốn phía Chính mình bị quan này ở vào trong một góc đầu, tả hưu trước sau đều không có bị đóng lại người, tuần tra giam quan cũng ở nhất bên ngoài, là căn bản nhìn không thấy bên trong, nàng chuẩn bị lại quan sát quan sát, buổi tối sớm một chút đến trong không gian đau ăn một đốn, hiện tại bụng đều đã đói đến hoa hoa kê Lúc này, lại thấy nhị bá phụ vội vàng vội đi đến, trên tay còn cầm một hộp đồ ăn, cơm hương phiêu ra tới, nàng đã bắt đầu chảy nước miếng, liền vô cùng cảm kích nhìn nhị bá phụ, thầm nghĩ, thật đúng là kịp thời a. Nàng chính nói đã đói trước ngực dán phía sau lưng, phải biết rằng bận việc một buổi sáng, không biết là có dự cảm vẫn là thế nào, buổi sáng chỉ uống lên khẩu hy nước cơm đó là lại không ăn uống. Buổi trưa vẫn luôn vội vàng nấu cơm, khách nhân lại nhiều, nàng liền vẫn luôn không ăn khẩu cơm. Lại sau lại, liền bị bắt được nơi này. Nhị ba phụ đi đến phụ cận, nhìn ra Chu tuyết trên mặt gấp không chờ nổi, liền mở ra hộp lấy ra cái chén múc cơm lại bạn đồ ăn sen lẫn trong mặt trên hộp với chiếc đua đưa cho Chu tuyết. Mau. Tuyết nha đầu, sấn nóng hồi ăn. Chu tuyết tiếp nhận chén, ăn ngấu nghiến liền ăn lên, hai ba ngụm liền đem cơm ăn xong rồi. Nhị ba phụ. Nàng sơ sơ bụng, ta còn muốn ăn. Nhị ba phụ lại cho nàng trình một chén cơm, đem điêu bản đồ ăn tất cả đều xen lẫn trong cơm, lại đưa qua một chén bí đao đông trùng hạ thảo trái rửa canh. Uống khẩu canh lại ăn, đừng ngẹn chứ, người tổ mẫu nói này bí đao đông trùng hạ thảo trái rửa canh là ngươi yêu nhất uống. Hắn đi khắp toàn bộ huyện. Ở một nhà bột nở màn thầu cửa hàng tìm được, nói đến kỳ quái, ngay cả tiểu lầu tiệm cơm đều không có đồ vật, một cái bột nở màn thầu cửa hàng lại có. Bất quá, đây cũng là nghe tổ mẫu nói, nói mỗi một lần đi huyện thành Chu Tuyết đều đi kia bột nở màn thầu cửa hàng uống này canh, ngay cả này đồ ăn cũng là từ kia bột nở màn thầu cửa hàng mua tới. Ăn xong nóng hầm hập đồ ăn, uống xong tiên hương mỹ vị canh, Chu Tuyết thỏa mãn sờ sờ đã chắc bụng bụng, đánh cái cách. Nhị ba phụ lại vào lúc này chạy xuống một giọt nước mắt chỉ là là đưa lưng về phía nàng nhưng nàng vẫn là thấy trên mặt đất rơi xuống một giọt nước nàng trong lòng cảm khái tuy rằng ngày thường cùng nhị bá phụ ở chung không nhiều lắm chính là nhị bá phụ mỗi lần từ trong huyện trở về đều sẽ cho nàng mua lễ vật vì cái này chu vi cùng chu tỉ chân hai người không biết có bao nhiêu không cân bằng nghĩ đến toàn gia người đều đối nàng là không tồi chỉ những cái đó tỷ tỷ cùng bá mẫu nhóm. làm nàng một lời khó nói hết nàng xoa xoa miệng đã có chút thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng phiếm cái gương mặt tươi cười, không có một chút khổ sở. Cảm ơn nhị bá phụ tới xem ta, trả lại cho ta mang cơm. Nhị bá phụ nghe thấy Chu Tuyết nói chuyện, đó là biết nàng ăn được, dùng tay háo lung tung lau một hồi hồng hồng vành mắt nhi, liền xoay người, vẻ mặt thương tiếc nhìn Chu Tuyết, mà Chu Tuyết tươi cười lại làm hắn trong lòng càng khó chịu. đứa nhỏ này chính là sợ hắn lo lắng, mới cười đối mặt hắn, sao không biết, như thế liền càng làm cho hắn vô cùng hổ thẹn. thân là Tuyết nha đầu người nhà. Hắn bất quá là một cái bất nhập lưu phủ thẩm tra đối chiếu sự thật, một chút đều không thể giúp tuyết nha đầu vội. Ban đầu, hắn đối đứa nhỏ này là không có nhiều ít cảm tình, tự năng bắt đầu vì trong nhà kiếm tiền bắt đầu, hắn mới một lần nữa đối tuyết nha đầu cái nhìn đổi mới. kia hải tử biết chính mình một thân bệnh, không nghĩ liên lụy trong nhà, liền ngạnh chống bệnh hưởng hưởng thân thể khai tiệm ăn kiếm tiền, nàng này phần tâm rốt cuộc vẫn là một cái bảy tám tuổi hài nhi, hắn mỗi khi thấy có thể nào không đau lòng. Hiện giờ tuyết nha đầu gặp khó Hắn nếu là có thể giúp đỡ cái vội, không có nói không bằng Lý Nhi. Hắn cắn răng một cái, đối Chu Tuyết nói, Tuyết nha đầu, chính là ngày thường nhớ rõ cùng ai có thủ án, muốn như vậy hại ngươi. Chu Tuyết đương nhiên biết là ai, chính là nàng không thể nói cho nhị bá phụ, như thế nào có thể làm cho bọn họ đi mạo hiểm như vậy? Nếu là Thiên Hương lâu cái kia hình láo bản lại đem nhị bá phụ bọn họ cũng cùng nhau quản lên làm sao bây giờ? Nàng không thể liên lụy này đó vô tội người nhà. Nàng nghĩ nghĩ, đó là lắc đầu, không biết. Chu nhược cao nói như thế nào cũng là 40 vài người, không có khả năng liền tuyết nha đầu ở lừa hắn đều nhìn không ra tới. Trước khi đi, chu nhược cao xoay người nhìn nhiều chu tuyết liếc mắt một cái, vừa rồi hắn nghe huyện lệnh cùng một cái khác quản lý nói vài câu, ngày mai liền trực tiếp chém chu tuyết đầu. Nếu là lại không nghĩ biện pháp, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn chu tuyết bị chém đầu. Trước mắt thời gian đã không còn kịp rồi, rốt cuộc có biện pháp nào mới có thể cứu tuyết nha đầu đâu. Chu tuyết tới rồi buổi tối, đại lao đưa tới một chén trắng bóng thịt cơm. Không cái ăn với cơm đồ ăn, nàng biểu môi, trộm sơ đến trong không gian, lấy ra một lọ lão mẹ nuôi cùng cải bẹ liền cơm cùng nhau ăn. Nhân ra suốt ngoại lưu học học sinh mỗi người mang mấy bình lão mẹ nuôi là chuẩn bị, muốn tới nước ngoài thật mỗi ngày kêu người gặm bò bít tết ăn mẹ đồ nàng cờ ép cờ nhất định sẽ ăn phun ngươi. Nàng bên này nhi ăn đến rất hương, một cái bác gái trọn xô nước chiếu vào trên mặt đất, quanh một chút vừa lúc xái tới rồi nàng trong chén. Trong lúc nhất thời nàng kêu chén cơm lập tức liền thành bọt nước cơm vẫn là hôn mãn trai Trần nước bẩn. Nàng ngẩng đầu mê mang nhìn vị kia bác gái, chỉ thấy nàng xuyên cái thô áo tang, trên tóc cắm căn châm bạc tử, đầy mặt du tanh hát hoàng, đôi mắt nhưng thật ra rất đại liền như vậy hung ác trừng mắt nàng. Chương 71 mọi thứ đầy đủ hết ta. Chu Tuyết cũng không dám yếu thế, rầu cái miệng, một đôi tròn vo đôi mắt nhỏ hạt châu mang theo điểm nhi tức giận cùng khó hiểu, nàng đem chén đặt ở trên mặt đất, đem không bị nước bẩn bẩn lão mẹ nuôi cùng cải bẹ phóng đi một bên, nhìn chằm này bác gái hỏi, ngươi làm gì vậy? bác gái đứng ở nơi đó tê đánh giá chu tuyết một phen sau đó dùng cực kỳ khinh thường mà khẩu khí lớn tiếng nói biết vì cái gì ngươi chỉ xứng ăn cơm trắng sao chu tuyết dỗi dài đầu đi xem xa xa mà thấy khắc phạm nhân giống như có hai cái đồ ăn một cái canh liền nàng là một chén cơm thẻ nàng ngơ ngác mà nhìn này chén hôn cặn bã cơm mặt trên còn bay mấy cây trường trùng nàng đối vị này lắc lắc đầu thích, còn không phải là các ngươi cố ý sao ừ bác gái đến gần một bước nhìn mắt chu tuyết tiểu thân thể nhi Không có một kia đồng tình nói, hiện tại ngươi liền ăn cơm kẻ tư cách cũng chưa. Chu tuyết môi môi đầu, chẳng lẽ là nàng lớn lên qua xấu. Bác gái thấy chu tuyết một bộ nháo không rõ mờ mịt bộ dáng, tiếp tục nói, ngươi không phải gần nhất nấu ăn thực ghê gớm, cái gì hiếm lạ cổ quái chưa thấy qua đa dạng đều làm được sao. Ngươi chính là cái kia thiếu chút nữa hại chết mấy cái mạng người cái kia tiểu chủ nương, ta nói không sai đi. Nga nào có thế nào? Cho nên liền không có tư cách ăn cơm. Cái gì chó má lo dịp Bất quá nàng cũng chẳng hề để ý, này cơm lại ngạnh còn không có điểm như vị, thô giáp thật sự, không ăn cũng thế. Ta đã nhìn ra, ngươi là chút lao cơm không thể ăn, nếu biết không ăn ngon, cũng đừng tiến bảo a. Nếu vào được, vậy chỉ xứng ăn lao cơm. Bác gái nói lời này thời điểm còn có loại hận sắc không thành thép trộn lẫn ở bên trong, mập mạp cao lớn thân mình nói mỗi cái tự đều run lên ba cái, nhìn Chu Tuyết liền tức giận lắc đầu thở dài. Chu Tuyết không rõ, vị này bác gái đến tuột cùng tưởng biểu đạt cái gì đâu nàng trương trương môi anh đảo cuối cùng vẫn là ấp đúng nói bác gái ngươi vừa rồi còn nói ta không tư cách ăn cơm như thế nào hiện tại lại nói ta chỉ xứng ăn lao cơm Lo dịp hỗn loạn a bác gái giống như cũng phản ứng lại đây lại hư một tiếng chỉ vào kia chén cơm nói ta nói cho ngươi ta là này trong nhà lao chuyên nấu cơm đầu bếp nữ nghe nói chuyện của ngươi liền cảm thấy ngươi này tiểu nha đầu còn tuổi nhỏ không học giỏi học cái gì nấu cơm đem chính mình làm tiến trong nhà lao tới đi theo ý ta tới Các ngươi những người này à, đều nên, bên kia cái kia vải vóc thương nhân cũng là quá khoe khoang, này không hắn nguyên liệu làm quý nhân xuyên hướng khối ra đã bị quan vào được. Còn có nàng lại chỉ vào, bên kia nhi cái làm giày thợ thủ công bất quá là một ngày đóng cửa sớm chút, khiến cho một ít làm quan nhi phu nhân tiểu thư một chuyến tay không, ngày thứ hai hắn cửa hàng vẫn là đóng lại lại không khai quá, đến nay hắn đều bị đóng để thập cái năm đầu, nghĩ đến liền an an ổn ổn cả đời gác nơi này ăn lao cơm đi. Chu tuyết trong lòng một trận cảm thán, Như vậy mỗi người bất bình đẳng xã hội, thật là đáng sợ. Bá tánh nên bị làm quan nhi ưu hiếp, bị cái gì bình thường cùng đại quan kết giao quý nhân áp bức, không công bằng A không công bằng. Chính là, ngươi vì cái gì muốn cùng ta nói này đó. Bác gái tiếp tục đem dư lại thủy dâm hắt ở trên mặt đất, bất quá không phải đối với Chu tuyết, này đảo làm Chu tuyết nhẹ nhàng thở ra, nàng này thân mình còn vẫn như cũ nhực nhưng cảm bạo không được. Ở cái này một cảm bạo tựa như bảy tám thành muốn chết cổ đại xã hội. Nàng thật sự không nghĩ noi theo Hồng Lâu mộng hương lăng a. Nay bác gái bắt xong rồi thủy, ý thức được vừa rồi còn ở cùng Chu Tuyết đối thoại, đó là xoay người lại là một bộ hung hình đang nói, nghe nói ngươi thực ghê gớm. Mỗi ngày sinh ý đều chật ních, huyện thành nhiều nhân gia đều vội vàng đi ngươi nông gia nhà can cơm. Vậy ngươi nên kiếm lời bao nhiêu tiền? Bác gái đột nhiên hỏi nhiều như vậy vấn đề, buồn bực chính là, nàng vừa rồi hỏi vấn đề này bác gái lại không trả lời nàng. Nàng ngồi xếp bằng ngồi, ngửa đầu nghĩ nghĩ, nói ta đã không có không dạy nổi, chỉ là sẽ làm điểm nhi an thôi. Huyện thành một ít nhân gia mỗi ngày đều tới chiếu cố ta sinh ý như thế thật sự. đến nỗi kiếm lời bao nhiêu tiền, cái này bảo mật. Kỳ thật nàng kiếm tiền đều đưa cho tổ phụ thế bảo quảng, nói là bảo quảng, kỳ thật nàng chính là tưởng nộp lên. Rốt cuộc tổ phụ vì bệnh của nàng xài bao nhiêu tiền a? Mỗi năm không phải đông nam tây bắc buôn tẩu thế nàng tìm ý gì? Đó là tưởng tận biện pháp dùng hết tiền tài tiêu tiền thỉnh tốt nhất tiên sinh chữa bệnh. Cho nên. Đại khái bao nhiêu tiền, nàng thiệt tình không tính quá, hiện tại tư kỳ bọn họ tiền công đều là tổ phụ trao, không kinh tay nàng. Phần 38 Nàng ngày thường đi dạo phố gì đó sẽ tìm tổ phụ lấy chút bạc, còn lại thời gian hoặc là là đại ở phong bếp, hoặc là chính là ở nghỉ ngơi, tiêu tiền thời gian rất ít. Bác gái xem chu tuyết nghiêm túc trả lời nàng bộ dáng, phía trước hung ác cũng hòa hoãn chút, chỉ là, ngoài miệng vẫn như cũ không buông tha nhân đạo, tránh lại nhiều tiền cũng chưa dùng, xem ngươi mới 8 tuổi. Ngày mai liền phải bị chém đầu, nếu là Thành Thành thật thật ở tại thân quê, nào Thành sẽ lọt vào cái này tội. Bất quá, đây cũng là chính ngươi xứng đáng. Chu Tuyết lại không như vậy cho rằng, ta ngày mai muốn chém đầu chuyện này không, giả, nhưng ta bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền, như thế nào liền xứng đáng. Hừ, đều phải chém đầu còn cái bướng, ngươi những lời này để lại cho Diêm Vương ra đi nói đi. Bác gái dẫn theo cái thùng không tử, không muốn lại cùng Chu Tuyết đáp lời, đó là đã tránh ra. Chu tuyết nhìn bác gái câu lũ bóng dáng, nghĩ nghĩ vừa rồi nàng lời nói, nhìn nhìn lại này trong nhà lao bị đóng lại các kiểu người, nàng trong lòng rốt cuộc tìm được rồi một tia tiếc hận. Tuy rằng nàng mặt ngoài không sợ gì cả, nhưng nàng vẫn là thực sợ hãi, thực không cam lòng. Tựa hồ, nàng thật sự nên làm điểm nhi cái gì? Chính là, nàng có thể làm cái gì? Ngày mai liền phải bị chém đầu người chẳng lẽ sẽ kỳ vọng huyện lệnh Thái gia hiện tại thay đổi không chém nàng đầu? Sao có thể? Chu Tuyết ngồi sồn ngồi dưới đất, tuy rằng đã đói bụng đến thầm thịt đeo, nàng cũng chỉ có thể chờ đến khuya khoác mới đi trong không gian làm điểm nhi ăn lấp đầy bụng. Lúc này đều tỉnh, nàng cũng không thể làm người thấy, bằng không đem nàng đương yêu quái trở thành đánh chết tiêu chết liền. Một canh giờ qua đi, bác gái lại lần nữa đã đi tới, túi đầu liếc ngồi sổn ngồi ở góc tường đáng thương vô cùng Chu Tuyết. Đối nàng nói, ngươi không phải nấu cơm ăn rất ngon sao? Không phải thực ghê gớm sao? Ta hôm nay đảo muốn nhìn, ngươi làm ra đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu đặc biệt? nhiều ghê gớm. Chu Tuyết trong bụng đói đến thầm thì đeo, trong đầu cũng rầm rầm mà vang. Này bác gái đến tột cùng có hoàn không hoàn? Bác gái cầm chìa khóa cho nàng mở khóa, muôn mở ra, Chu Tuyết đi ra, tức khắc cảm giác được tự do. Sau đó, bác gái đem nàng lênh tới rồi một cái nồi trước, trước mặt bãi một ít gia vị cùng tư liệu sống, phỉ gây vừa phải thiết heo, hương hành cùng cải trắng, đậu hủ, củ sen, củ cải đỏ cùng củ tỏi. Trên mặt đất lọt lưới còn có rất nhiều tôm. Chu Tuyết thầm nghĩ. Này đại lao thức ăn còn khai đến hảo át thịt có đồ ăn có hải sản cũng có, mọi thứ đầy đủ hết ta. Bác gái thấy nàng nhìn chầm chầm kia tôm xem, liền nga một tiếng, nói, này tôm là ngày hôm trước huyện lệnh ra bên kia, khách nhân đưa, quá nhiều không bỏ xuống được liền lấy tới một ít đến đại lao. chương 72 quả thực không cần quá vừa lòng. Chu tuyết nghi hoặc, vậy ngươi là muốn ta làm cái gì? Bác gái chọn thô thanh thô khí giọng nói lớn tiếng nói, đương nhiên là nấu cơm, bằng không ngươi cho rằng ta làm ngươi tới tham quan. Chu Tuyết liền càng nghi hoặc, vì cái gì? Làm là được. Bác gái đã bắt đầu không kiên nhẫn, nào có nhiều như vậy vô nghĩa? Chu Tuyết nghi nghĩ, nhìn bác gái hỏi, vậy ngươi là muốn ta làm cái gì đồ ăn đâu? Bác gái dựa vào trên vách tường hạp hạt dưa nhi, phi một ngụm ra tới, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm? Chu Tuyết trước xuyến nổi, đem đậu hủ cắt thành từng mảnh nơi ném vào trong nước, trào nóng chú du, thiêu chế sáu thành nhiệt, nàng lại đem vừa rồi cắt xong rồi đậu hủ nơi ngã vào hấp chế. Thủ pháp của nàng nhanh nhẹn, lại đặc biệt đắn đo thích hợp. Đậu hủ dễ dàng dính nồi sẽ vỡ vụn, nàng thật cẩn thận dùng cái sẻng phiên động tẩy sạch tôm nã vào, cùng đậu hủ hỗn hợp ở bên nhau tạc đến kim hoàng. Nàng rối tay hướng trong tay háo như lúc, ý niệm cùng nhau từ không gian chứa đựng quậy lấy ra hai ba bình nho nhỏ điều chế nước trứng, tay phấn hương liệu cùng ngũ vị hương mảnh vỡ phấn. Sái điểm nhi ở trong nồi, lại đem ba cái cái chai nhét vào trong không gian. Nàng là có, bác gái căn bản là không có thấy. Hùng hồ bác gái cũng không đang xem nàng chỉ dựa vào ở trên tường nghiêm túc ăn hạt dưa nhi nhìn như là đang bảo vệ chu Tuyết suy nghĩ cũng không biết tung bay tới rồi chỗ nào này ba cái bình nhỏ nhi đồ vật là nàng tỉ mỉ điều chế ra tới ở hưởng qua rất nhiều khẩu vị tổng kết xuống dưới đem tay Trung hương cay cay rát chua cay rất nhiều loại cay vẽ ở bên nhau lại tìm được 5 loại nhất rượu thực hương ma thành phấn điều chế thành ngũ vị hương mảnh vỡ phấn càng có 120 loại chủ tương đem tương tích trung tinh hoa tinh luyện ra tới Suốt nửa năm thời gian rốt cuộc chế thành như vậy tam bình nhỏ. Mỗi lần nấu ăn nàng liền sẽ rắc lên một chút, xem như nàng độc môn bí phương, bất quá một ít chút thấm nhập tầng ngoài, như là tầng tầng lớp lớp xuyên thấu, giữa mùi hương khoảnh khắc phát ra mở ra, nhất thời toàn bộ đại lao đều có thể nghe thấy như vậy làm người muốn ngừng mà không được hương. Khởi nồi, đem tỏi mảnh mỡ, gạo kê cay ngã vào trong nồi xào hương, lại rắc lên bột ớt tiếp tục phiên xào, nàng từ không gian múc điểm nhi bị huyện tương sao xào đều. Lại lấy ra một cái màu tím bình nhỏ gà phân rắc lên đi, phong mới ở tầng ngoài xối thượng một chút xinh chịu, tiếp tục phiên xào, mấy cái sẻng đi xuống, đúng chỗ, khởi nổi. Chu tuyết chỉ giấy trên mặt đất bãi một cái lạn ván sắt hỏi, cái này có thể dùng sao? Bác gái nhìn thoáng qua, cũng không biết đứa nhỏ này muốn làm cái gì, như vậy một cái lạn ván sắt vẫn luôn đặt ở nơi đó đều mau dỉ sát, quá nặng nàng đều lười đến đi ném. Nhưng vừa nhớ tới đứa nhỏ này bị truyền bản lĩnh, liền chỉ điểm cái đầu. Chu Tuyết đem ván sắt dùng sức dùng cầu tẩy sạch, đem dỉ sắt địa phương dùng nước trôi đi. lạn ván sắt ở trong chốc lát công phu hạ liền lấp lánh sáng lên, trở nên sạch sẽ. Chỉ biên tiêu có chút lạn nhưng không ảnh hưởng nấu ăn. Nàng đem ván sắt đặt ở nhà bếp thượng, cố lên, đem hành đoạn lâm lâm tự nhiên mang lên đi. Đậu hủ cùng tôm bóc vỏ đều ngã vào ván sắt thượng, rắc lên hành thái, bóc thời gian quan hỏa. Nàng đem món này bãi ở bác gái trước mặt, loại này cay chung mang theo băng tuyền thơm nước mát mẻ làm bác gái nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Đại lao mặt khác tù phạm cũng đã sớm kiềm chế không được muốn lao tới xúc động, một đám đều mau sốt ruột đã chết, hận không thể lúc này liền đem mặt dán ở ván sát thượng xứ đủ kính nhi đi nghe kia cả đời cũng chưa ngửi qua kỳ hương. Ván sát thượng đầu hủ cùng tôm bóc vỏ nhi còn mạo tư tiếng vang, từng tiếng nghe được tất cả mọi người mau thèm đã chết. Chu tuyết đương nhiên còn gia nhập đóng băng tuyên gian thủy, là vì nhất lạnh nhất lạnh có thể lạnh nhập nội tâm thủy, cho nên thấy kia ván sắt đầu hủ tôm bóc vỏ thượng là khí lạnh cùng nhiệt khí từng giao. Nhưng nói là bằng cùng hỏa đánh giá, chỉ là như vậy vừa thấy liền đến không được, nếu ăn thượng một ngụm. Bác gái dùng chiếc đua gắp một khối đậu hủ, ánh mắt sáng lên, giòn hương bên trong mang theo một tia ngọt thanh, ngọt mà không nị lại hỗn hợp một loại đã quyển cay vị, này cay càng đem bác gái nước mắt đều cay ra tới. Nàng nói không nên lời này cay là có bao nhiêu hương, quả thực hương tới rồi nàng toàn bộ dạ dày đều đang rung động. Nước mắt không ngừng lưu, nàng lại đi gắp một khối tôm bóc vỏ nhi, ân nàng nhắm mắt lại đi cảm thụ này tôm thịt cắn lên sảng hoạt lực đàn hồi 10 phần như là ở trong miệng nhảy lên giống nhau làm nàng ở dạng bảo nhai chung là hết sức hưởng thụ từ tôm thịt trung bính ra nước canh mang theo ma sáng sủa hướng khát nội một miệng lưu hương một cái chớp mắt phỏng tượng nếm biến thế gian vị cái loại này non mềm trung vị lại là những thứ khác vô pháp bằng được an quá ngon bác gái như là nhắm mắt lại ngủ một giấc mở to mắt khi trong miệng tôm bóc vỏ nhi đã nuốt đi vào nàng thỏa mãn nhìn chu tuyết kỳ tài kỳ tài a Trung quanh bị đóng lại phạm nhân còn có ngục tốt đều không biết chảy xuống nhiều ít nước miếng, này đã thèm nhỏ dãi ngàn thước, đều tưởng sinh sôi nào qua đi đem kia một mâm đảo tiến trong miệng. Bác gái hỏi, món này tên gọi là gì? Nàng xoa xoa tay, nói, thương tâm ván sắt đậu hủ tôm bóc vỏ thiêu. Món này nàng từng chỉ một cái quán nướng tử thượng ăn qua, điểm địa cùng đậu phộng, lại thêm một mâm hương cay ván sắt đậu hủ, xứng với là lại hoàn mỹ bất quá. Đáng tiếc, đầu bếp tay nghề còn chờ đề cao. Hương vị trừ bỏ hương cay liền ăn không ra khác tới, nàng thường xuyên cảm thấy hơi kém cái gì rất là đáng tiếc. Dĩ vãng nàng liền thường xuyên ở hảo tưởng, nếu là nàng làm món này, kia nàng định đem trăm vị đắc thượng, kia này vị lại nên như thế nào. Vì thế ở chính mình bắt đầu nấu ăn sau, nàng mỗi ngày đều ở không ngừng nghiên cứu, làm tận thiên hạ mỹ vị liền thành nàng một cái nguyện tưởng. Món này hẳn là xứng với hàn đảm hương cùng chín đan kim dịch hỗn hợp điều chế mà thành hơn nữa gạo nếp rượu, một ngụm rượu một ngụm đầu hủ liền tôm bóc vào nhi kia mới là tuyệt. Bác gái dùng tay áo lao đi đôi mắt nước mắt, tán đồng gật đầu nói, không sai. Tên này định là không sai. Còn lại người cũng như vậy cảm thấy, xem kia bác gái bộ dáng, có đủ thương tâm, này đồ ăn liền như vậy thần. Ăn liền khóc. Bọn họ cũng muốn ăn. Làm cho bọn họ cũng khóc vừa khóc. Ta muốn ăn. Ta muốn ăn. Ta cũng muốn ăn, nhanh lên cho ta điểm nhì. Ta mau chịu không nổi. Chu tuyết làm rất nhiều phần, nàng chỉ múc ra tới một mầm kỳ thật trong nổi còn có tràn đầy một nổi to. Đủ này đó đại lao người phân ăn. Bất quá nàng sớm liền đói chịu không được, lại như vậy đi xuống, cảm giác chính mình muốn đói ngất đi rồi. Vì thế, nàng chỉ có thể vẻ mặt đáng thương kính nhi nhìn bác gái. Bác gái vừa rồi là đáp ứng quá nha đầu này, nếu là làm nàng vừa lòng, nàng liền cấp cơm ăn. Hiện tại ăn xong đi, quả thực không cần quá vừa lòng. Đói bụng đi. Mau ăn mau ăn. Chu Tuyết Tổng cảm thấy như vậy một cái đồ ăn quá đơn điệu. Đó là thao khởi một cái nổi lại làm một chậu mạo đồ ăn ra tới. Nàng từng ăn biến cả nước mạo đồ ăn, chính mình vì phương tiện ngao chế ra mạo đồ ăn nước cốt liền đặt ở tùy thân không gian chứa được quài. Này nước cốt là nàng kết hợp đã từng nhiều nhân khẩu vị kinh nghiệm, tổng kết ra đến chính mình điều chế ra. Chương 73 Pháp Trường Chém Đầu Nàng ngao ra ngưu cốt canh dùng 18 vị liêu, màu canh mãi bạch tinh khiết và thơm, du trung đi nị. Luyện chế hồng du phải dùng nhất làm cay xứng với một loại nàng ở đồng ruộng món hoang cay hồng diễm diễm cái loại này liếc mắt một cái xem đi vào là có thể hồng ra phía chân trời lóe hoa mắt thị giác mới là tuyệt hảo như vậy hồng du đối nàng tới nói mới là luyện thành ở chỗ này lúc sau nàng bí chế ra nhiều loại gia vị dùng để làm mạo đồ ăn sử dụng này hết thể chuẩn bị tề nàng lại hạ đồ ăn phân biệt đem miến cùng cắt xong rồi khoai tây phiến củ sen súp lơ chờ hết thể rau dưa ném vào đi đem gan heo cùng thận thịt heo phiến ném vào đi nàng cảm thấy như vậy tuổi hồ không đủ tìm nửa ngày Mới làm bác gái tìm ra dư lại huyết vịt cùng đậu giá, đem một khối to huyết vịt cùng nhau để vào trong nồi, dùng cái sạn biến thành nơi. Mạo đồ ăn như thế nào có thể không có huyết vịt cùng đậu giá đâu. Thiêu trong chốc lát, chờ đến ngon miệng nấu chín, bác gái chia làm nhiều phần, ngục tốt đã gấp không chờ nổi ôm một phần ăn lên, thương tâm ván sắc đậu hủ tôm bóc vỏ thiêu cùng mạo đồ ăn ăn lên quả thực liền sắp làm cho bọn họ bay lên tới. Tu phạm nhóm cũng ít không được, lúc này đều phân tới rồi trên tay, tức khắc hưng phấn mà mồm to ăn. Có ba năm hai hạ liền ăn xong còn nhân tiện đem lửa đỏ bạo cây mạo đồ ăn canh cũng uống đi xuống. Sau đó một ngưỡng cổ lộ ra cái hồng thái dương mặt, buông tiếng thở dài, cay sảng. Chu tuyết làm ra đồ vật có như vậy cái đặc điểm, nàng mạo đồ ăn tuy rằng cay hăng hái nhi, sảng đến cả người đều phiêu nhiên rục tiên. Nhưng là, này cay lại làm người ăn thật sự đã quyền, không ngừng có thể hoàn toàn hưởng thụ nuốt vào một chén nước canh, này sảng cay đỏ tươi nước canh nộn nhạo ở dạ dày lại một chút không có kích thích lại chỉ làm người có một loại thỏa mãn cùng thoải mái cảm một đám không ngừng nói ăn ngon ăn ngon ăn ngon bạo ăn ngon tặng Chu Tuyết bận việc một trận lúc này mới ôm cái đại chén sứ ăn lên bác gái lột bái tầng ngoài ở nồi trung tâm cho nàng múc một chén cơm trung gian cơm không giống trên cùng như vậy nặn cũng không giống nhất phía dưới như vậy mềm nhạt còn mang điểm nhi thủy nhi trung gian liền vừa vặn tốt nàng cảm kích nhìn bác gái liếc mắt một cái mai phục đầu liền nghiêm túc ăn khởi cơm một ngụm khoai tây tấm ảnh cùng miến dính vào nước canh Hương vị tươi ngon cay sảng, thương tâm ván sắt thiêu đậu hủ tôm bóc vỏ nhi giòn nộn nộn cắn tiếp theo khẩu vị no đủ đạn hoạt. Chu tuyết đói đến không được, ba ba mà nhìn bác gái, bác gái lúc này đối nàng đã hòa hoãn không ít, đó là lấy qua chén cấp lại cho nàng thịnh tràn đầy một chén. Trong chốc lát, nàng trước mặt này phân đồ ăn đều bị chính mình lây xong rồi, lúc này mới có chắc bụng cảm. Đại lao chuyển đến rất nhiều thanh hám than, còn có những cái đó liếm mâm thanh âm, ách. Chu tuyết miệng chịu chịu, có hay không trương như vậy? Bác gái liếc chu tuyết gầy yếu tiểu thân thể nhi liếc mắt một cái, lại thấy nàng vẻ mặt kỳ xấu vô cùng, trong lòng nhiều ít có chút thương tiếc. Hai tử, ngươi đã có tốt như vậy tay nghề, trừ bỏ cái này, ta xem ngươi còn có chút đặc biệt. Kia bác gái hôm nay cho ngươi nói câu xuất phát từ nội tâm nói, nơi này quan đại đa số người hoặc là là bị hoan uổng, hoặc là là va chạm quý nhân tiến vào, Bọn họ cùng ngươi giống nhau, chỉ có một cái tiền mệnh, tưởng ta kia khẩu tử nàng nhịn không được thanh âm ngẹn ngào một chút. Ta kia khẩu tử đó là va chạm quý nhân quan vào, sau lại buồn bực không vui chết ở nơi này, ta tưởng bồi hắn, liền tới rồi đại lao làm đầu bếp nữ nấu cơm, mỗi ngày như là có thể cùng linh hồn của hắn đại ở bên nhau, cũng coi như lưu trữ cái niệm tưởng. Chu Tuyết nhìn một vòng nhi, phát hiện nơi này người mỗi người đều cốt xấu như xài, không phải không cơm ăn, như là tích tụ ở bên trong vô pháp mở ra ăn uống, quanh năm suốt tháng bởi vì một ngụm nước cơm cùng hạt cơm treo mệnh. Chu Tuyết càng khái, Sống ở thế gian thật là không dễ dàng a Phần 39 Không sai, những người này nhân ngươi làm đồ ăn mở ra thực quản bảy vị, cay đắng, vị ngọt, cay vị, mùi hương, toan vị, vị mặn, ký vị. Bác gái tổng kết nói, từng ta chỉ nghe truyền thuyết, biết có này bảy vị, thiếu một mặt liền không đủ sưng là bảy vị. Bác gái khuy liếc mắt một cái trên bệ bếp đã ăn sạch sẽ mâm, chỉ vào nói, ngươi làm đồ ăn liền có này bảy vị. Chú tuyết một người, hỏi, ta lúc chưa nghe. Bác gái làm đồ ăn cũng cùng tầm thường tiệm cơm bất đồng, kia mùi hương vẫn luôn lan tràn đến cho mũi, thật lâu không thể tiêu tán, đó là vị cũng tuyệt đối tươi ngon ăn ngon, so đến ăn ngon càng tốt hơn. Bác gái lại lắc đầu, ngươi khích lệ, ta bất quá là làm làm lao cơm bà tử đầu bếp nữ, có thể làm được thật tốt ăn đi, có thể chắp vá tính không tồi. Chu tuyết thầm nghĩ, nếu không phải khiêm tốn nói, xem ra vị này bác gái đối chính mình yêu cầu rất cao à, nàng này đều tính chắc vá, không phải nói. Này thật đúng là quăng thiên hương lâu mấy chục con phố. Bất quá, nàng nói chính là trước kia thiên hương lâu, hiện tại thiên hương lâu mới tới vị kia ngự chủ sắc thật lợi hại, đó là nàng cũng là tâm sinh sùng bái. Chẳng qua sao, hắn làm đồ ăn tổng cho nàng một loại đã từng đi ăn quán nướng tử cái kia ván sắt thiêu cảm giác, dù sao chính là kém như vậy chút hương vị, cụ thể là kém cái gì hương vị hiện tại nàng còn không có cân nhắc rõ ràng. Nàng ăn qua vị này ngự trù đồ ăn, một ngày chu tịnh các nàng mấy người kết bạn đi huyền thành liền đóng gói mang về chút. Chu Tịnh còn bẹp hạ miệng, còn nhậm câu, ngự Chu làm gì đó như thế nào sẽ kém Chu Tuyết nhiều như vậy đâu. Kỳ thật vị kia ngự Chu thật sự đã rất lợi hại, chỉ là nếu cùng Chu Tuyết một so sánh với, liền kém cỏi không ít. Chu Tuyết nàng đều có chính mình nấu ăn phương pháp, nàng biết mỗi ngày nghiên cứu cùng thăm dò, không tốt liền cải tiến, người khác nên địa phương liền học đi thẹn dùng. Kỳ thật nấu ăn cùng làm nghiên cứu khoa học ở phòng thí nghiệm phát minh các kiểu nước thuốc kỹ thuật gì giống nhau, an biến thiên hạ lại từ giữa biến lấy tinh hoa. Vị kia ngự chủ giống như thực tin tưởng chính mình tay, ánh mắt không khỏi hẹp hòi, người như vậy là làm không ra nhiều mỹ vị đồ ăn tới. Chu tuyết lại lần nữa trở lại bò tiểu cường cùng con kiến trong phòng giam, trong lòng không khỏi bắt đầu tưởng, ngày mai rốt cuộc kia chém đầu người rốt cuộc muốn như thế nào chém, mới có thể làm nàng thoải mái một chút đâu. Ai? Không có biện pháp, đều đến này một bước, kia bằng không làm nàng nghĩ như thế nào. Phim truyền hình thượng ngôi đến chém đầu thời điểm, Nơi xa liền cưới một con con ngựa trắng hoặc hắc mã thanh niên tới đây, trên tay dơ lên cao miễn tử kim bài, hô lớn một tiếng, chậm. Nhưng tới rồi nàng nơi này, hết thể đều thành không có khả năng. Nàng nếu có thể xuyên thành hoàng phi công chúa gì, sắp chết còn có loại này khả năng, nhưng nàng bất quá chính là cái nông ra đầu bếp nữ, ai nhận thức nàng A. Hoàng đế lao nhân trời cao đường xa, càng là liền nàng là A tuyết vẫn là A AH hắc không có hứng thú, ban miễn tử kim bài, ở trong ngộng còn kém không nhiều lắm. Chu tuyết rũ một viên đầu nhỏ, khuyểu tay cánh tay, nằm xuống tới nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Lúc này, mặc kệ là ai đều cứu không được nàng, kia nàng liền thật sự như vậy đã chết. Dung nàng nghĩ lại đi. Cùng ngày, buổi trưa, chu tuyết bị kéo đến pháp trường chém đầu, vây xem một đám người, tất cả đều ở vì nàng kêu an. Nàng đôi tay bị trói ở phía sau, đao phủ dơ lên cao cao đại đao liền phải hướng tới nàng đầu chặt bỏ đi. Chương 74 sẽ không sợ ta nửa đêm tới tìm ngươi. Tối hôm qua nàng một đêm không ngủ, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không được, cuối cùng sắp đến buổi sáng nàng liền mệnh ra rời, mai cho đến buổi trưa đều còn chưa tỉnh, lúc này là trực tiếp bị người kháng lại đây, nàng cảm giác được trói lọi mãnh liệt trói mắt chiếu sáng bắn lên đỉnh đầu thượng, phía dưới một mảnh khóc hải. Nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền nhìn đến chính là cái này tình cảnh. Phía sau đứng cái ăn mặc hồng áo choàng trắng hán, lại thấy trên mặt hắn lưu không biết là nước mắt vẫn là hãn, chỉ biết là vẫn luôn lưu cái không ngừng, ước chừng. Chu Tuyết thấy nàng rất quen mặt liền râm ba câu Hàn Huyên lên. "Nga, nói như vậy là hương thân, tổng gặp ngươi đến ta chỗ đó ăn cơm, nguyên lai like ngươi là ở chỗ này làm việc à?" Chu Tuyết cùng đại hán Hàn huyên vài câu, tiêu đại hán liền thuyết minh chính mình là trong thôn Tây Bắc phương hướng Vương đại hán, thường xuyên đi nàng nông gia nhà ăn cơm, cái này mùa hè mỗi ngày đều phải đi mua mấy cái kem ăn. Một biết hôm nay muốn xem chính là Chu Tuyết, tức khắc đối sau này Nhật Tử Sinh không thể niệm. Lúc này, mồ hôi cùng nước mắt trộn lẫn ở bên nhau khóc đến là phải có nhiều thương tâm liền có bao nhiêu thương tâm. Vương Đại Hán lao nước mắt nói, ai, ngươi đã chết, sau này chúng ta đi đâu ăn cơm. Khác tiệm ăn làm gì đó nơi nào so được với ngươi. Chu Tuyết Pha cho nói, thế gian mỹ vị nhiều đến là, chẳng qua, ta này trô mỹ vị liền ở các ngươi bên người, đó là tùy thời đều canh cánh trong lòng. Nàng hoan hoãn, lại nói, kia gì, chờ lát nữa cho ta chém đầu thời điểm hơi chút nhẹ điểm nhi đi, ôn nhu điểm nhi, ta sợ này quá dùng sức. Ta này viên đầu vừa lơ đãng liền lăn đến phía dưới đi. Nàng dung đầu chiều hạ điểm điểm. Ngươi xem, phía dưới như vậy nhiều ba cánh, còn có tiểu hài nhi, tập đến nhân ra nhưng không tốt. Vương Đại Hán vô vỗ chính mình chắc nịch ngực, hai khối cơ bụng run lên ba cái, ngay sau đó liền cười nói, tuyết lao bản yên tâm, ta chém nhiều năm như vậy đầu. Điểm này nhi đắn đo vẫn là thực chuẩn, ngươi có điều không biết, này chém đầu cũng là có chút kỹ thuật. Liền nói ví dụ ngươi kêu ta nhẹ điểm nhi, nếu quá nhẹ, Có lẽ chém nửa thanh đều còn không có tử trên đầu rơi xuống đâu. Cho nên cái này lực độ A, nhất định phải nắm giữ hảo. Ta này một đao xuống dưới, ngươi đầu định là rừng ở này trước mặt, tuyệt không sẽ ngã xuống. Tuyết cô nương, đầu của ngươi tiểu, chém lên vẫn là tương đối dễ dàng, chỉ là ta khẳng định muốn đứng ở bên phải. Ta xem ngươi luôn thích đầu thiên đến bên trái. Cái này liền có điểm dựa ta kỹ thuật, bất quá ta dù sao cũng là tay già đời. Điểm này nhi chuẩn xác độ vẫn phải có. Nói cho hết lời. Hắn lại lần nữa vô vô chính mình ngực, tự tin tràn đầy túi đầu nhìn chu tuyết, sợ nàng không yên tâm, còn tưởng tiếp tục nói, bị chu tuyết chạy nhanh đình chỉ. chu tuyết hai mắt nhìn trời. Trời xanh, ngươi nhưng thật ra có thể đối ta lại tàn nhẫn một chút. Xuyên cái càng đi, xuyên thành cái bệnh hưởng hưởng nhược nha đầu, vẫn là cái kỳ xấu vô cùng, này cũng liền thôi. Ta chính mình cho chính mình tìm điểm nhi chuyện này làm, đó là tống cổ tống cổ nhàm chán nhật tử, này hảo, không nói hai lời liền đem ta kéo tới chém đầu vốn dĩ nàng là không sợ, rơi đầu liền rất đi. dù sao nàng đều như thế tiêu cực, bất quá chính là một đao chuyện này bãi. lúc này nghe vương đại hán ở đàng kia nghiên cứu như thế nào như thế nào chém nàng đầu, cái nào phương vị hạ đao tương đối hảo, nặng nhẹ nắm giữ như thế nào như thế nào đúng chỗ, nghe được nàng cổ đều chặt lại, vì sao nàng hiện tại sợ quá a? bất tử thật tốt, kia kéo dài thời gian, chứ này bên ngoài không có biện pháp khác. phía dưới chu lão gia tử cùng chu lão thái thái cho nhau nâng chạy đầy mặt nước mắt nhìn Chu Tuyết, lão thái thái khản khản thanh âm tiêu Tuyết nha đầu. Chu Tuyết quay đầu lại đi, liền thấy Chu gia người mỗi người đều thương tâm không thôi. đương nhiên là có thật sự, cũng có giả. Chu Tuyết đối tổ mẫu cười cười, làm nàng đừng lại thương tâm. Nhưng tổ mẫu thấy Chu Tuyết này ngọt trung mang theo chua xót tươi cười liền khóc đến càng thương tâm. nàng hảo cháu gái lặc, cái nào sát ngàn đao muốn như vậy làm a? Như vậy tiểu nhân một cái hài tử. hài tử nàng nương, ngươi muốn phù hộ Tuyết nha đầu a? Nhất định phải phù hộ nàng sống được hảo hảo, không thể làm nàng bị chém đầu a. Chu Mân sắc mặt tái nhợt, tình cảnh này thật sự quen thuộc, chính mình ái thê chết thời điểm, hắn cũng là như thế đau đớn muốn chết, hiện tại, lại muốn trọng tới một hồi sao? Vì cái gì trời cao muốn đoạt đi hắn yêu nhất người, hiện tại liền tuyết nha đầu cũng muốn cấp đi. Bên cạnh hai huynh đệ Chu Sích Tùng cùng Chu Nhược Cao tay cầm quyền, trên mặt rớt xuống một hàng lại một hàng nước mắt, dẫn trưng mắt phía trên huyện lệnh. Huyện lệnh gõ chân bắt chéo. Đợi lâu như vậy đều còn chưa tới canh giờ, hắn dứt khoát liền cấp giam chảm quan đưa mắt ra hiệu, giam chảm quan ngầm hiểu, liền rút ra một khối thiêm lệnh bài chuẩn bị ném xuống đi, ngoài miệng gào to thanh, canh giờ đến. Chảm! chấm đã! chu tuyết kêu một tiếng, nữ mày nhìn thoáng qua sát trời, không phải còn kém trong chốc lát sao? Giam chảm quan cả giận nói, hừ! Sớm một chút nhi trễ chút nhi, không đều là một cái chết tự sao? Dứt lời, hắn liền đãi lại đem thẻ bài ném xuống. Ngươi thân là giam chảm quan lại như thế không tuân thủ quy củ, xin hỏi phía dưới ba cánh, buổi trưa tiếng Trung nhưng có gõ vang. Nàng nhìn về phía phía dưới, hỏi mọi người. Phía dưới ba cánh thanh âm sôi nổi hô lên, phía sau tiếp trước cấp nói chuyện, thằng đem giam quan cùng huyện lệnh đầu nháo vượng. Không sai. Tiếng Trung đều còn không có gõ vang, như thế nào có thể chém đầu. Đúng vậy đúng vậy. Buổi trưa tiếng Trung không gõ vang, ngươi này giam chảm quan liền vội vã chém đầu, kìa có ngươi như vậy này đó thanh âm bổ nào đến huyện lệnh đầu đau liền vung tay háo, theo kia giam trạng quan cũng không có cách nào vì bình ổn này đó ba tánh căm giận bất mãn thanh âm duỗi dài cổ hảo một trận quát hành đều câm miệng buổi trưa tiếng chuông còn có nửa chén trà nhỏ thời gian đến lúc đó tiếng chuông một vang liền muốn chén đầu này đó ba tánh nghe xong rốt cuộc là chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới bất quá nghe được chén đầu vẫn là vì chu tuyết khó chịu trong thôn còn tới rất nhiều hương thân vương đại thẩm cùng lưu thím đám người Một ít nàng nông ra nhà khách quen cơ hồ đều tới rồi. Tuyết nha đầu, ngày thường nhiều đến ngươi chiếu cố, hảo chút thứ ngươi đều không thu tiền. Ta hôm nay cho ngươi mang theo một rổ nấu trứng gà, chuyên tế sáng sớm thượng sơn dương mãi, này không. Nàng đem chính mình trong lòng lực ôm tràn đầy một chậu nãi cử lên, nhưng mới mẻ. Uống xong cái này ngươi mới có sức lực về sau tiếp theo làm tốt ăn đổ vật cho chúng ta ăn nói nói liền khóc. Tiếp theo, chính là vài cái thôn dân đem chính bọn họ mang đến đổ vật đưa tới hình phạt trên đài. Chu Mân cho nàng thịnh một chén sữa dê, thân thủ uy tới rồi nàng trong miệng. Chầm một chút nhi uống Chu Mân nghẹn nước mắt, thanh âm nghẹn ngào nhẹ giọng nói: "Chờ ăn xong uống xong, lại đãi trong chốc lát, Chu Mân đám người bị tiểu tốt đuổi đi xuống." Chu Tuyết liền bắt đầu cùng huyện lệnh Liêu đi lên, ta nói, huyện lệnh lao ra, giết ta như vậy cái tiểu hài nhi, ngươi nói ngươi là như thế nào nhẫn tâm? Sẽ không sợ tao trời phạt? Sẽ không sợ ta nửa đêm tới tìm ngươi? Chương 75 ngươi định sẽ không có việc gì? Huyện lệnh hắc một khuôn mặt, rõ ràng là đại nhược thiên, bị Chu Tuyết nói đều có chút toàn thân lạnh cả người. Làm cản, ngươi khai hát điếm, bản quan xử trí ngươi là thay trời hành đạo. Chu Tuyết thật dài nga một tiếng, liếc xéo huyện lệnh lão gia, lại nói thay trời hành đạo. Huyện lệnh lao ra người xác định sao? Nay huyện lệnh hiển nhiên đã thực không kiên nhẫn, hán Khí Thanh nói ngươi là ở nghi ngờ bản quan. Chu Tuyết ân hừ một tiếng, nghi ngờ nhưng thật ra không dám, chính là muốn hỏi một chút huyện lệnh lão gia nhà ngươi chung người nhưng có tới mua ta thức ăn nhưng đừng gạt người nga gạt người nói cũng là sẽ tao trời phạt huyện lệnh lao ra còn thật sự moi đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ cuối cùng giàu dĩ điểm cái đầu không sai nhà hắn phu người liền thường ngồi xe ngựa xuống nông thôn đến rượu thái phường mua thức ăn này không giả nhưng kia thì thế nào vậy ngươi phu nhân hiện tại nhưng hảo a có hay không chúng độc? nàng lộ ra rảo ảm tươi cười liếc hắn huyện lệnh lao ra lắc đầu khá vậy không ngu ngốc Biết này Chu Tuyết là tự cấp hắn thiết bộ. Bản quan phu nhân tuy rằng tường ăn không việc gì, chính là rốt cuộc kia mấy cái thực khách ở ngươi nơi này ăn cái gì xảy ra chuyện, tổng cộng 14 người, trong đó còn có khách quen, ngươi dám nói bọn họ là cố ý giá hỏa ngươi sao. Nhưng bọn họ có cái gì mục đích? Tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Bọn họ đương nhiên là người bị hại. Huyện lệnh lao ra, kia không phải được. Chu Tuyết rồi lại nói, giá hỏa giả có khác một thân, định là đồng hành việc làm ha ha ha ha huyện lệnh lao ra cười nhạo, một bên giam trạng quan cũng đi theo cười. Tiếp theo, huyện lệnh lao ra tươi cười đột nhiên im bặt, tự cho là thông minh. Lúc này tiếng chuông gõ vang, giam trạng quan ném xuống thiêm lệnh bài, trịnh trọng hô lớn một tiếng, canh giờ đến. Trạng